Cái này có quan hệ ủy thác khế ước cùng hôn trước hiệp định, gật lặt tẩn tiểu thư, ta và ngươi giải thích một chút. Chương 78. Bữa tối thời điểm, Bùi Tương gặp được nguyên chủ mẫu thân Cạ Dỗ lỉnh phu nhân. Đây là một vị dung mạo tú lệ, cử chỉ ưu nhã quý phu nhân, nàng đối với con cái mỉm cười gật đầu, thần sắc bình thản mà thông dong. Sau khi ngồi xuống, Cạ Dỗ lỉnh phu nhân đầu tiên nhìn về phía Bùi Tương. "Đọ Dịch, ta nghe mỏ gì ủy phu nhân nói, ngươi tối hôm qua làm ác ngộng?" "Đúng vậy." Thân ái mụ mụ, bất quá, ta sau lại lại làm một cái mộng đẹp, liền đem ác mộng mang đến bối rối sợ hãi loại bỏ. Nếu ta là người nói, liền sẽ ở sắp ngủ trước nhiều làm trong chốc lát cầu nguyện, làm tâm linh trở nên bình tĩnh mà cảm ơn, nói như vậy, ác mộng tự nhiên liền sẽ rời xa. Mụ mụ, ta mỗi đêm đều sẽ cùng nhân từ thượng đế nói chút trong lòng lời nói, ta bảo đảm. Cả dỗ lìn phu nhân nhìn thần sắc hoạt bát trong sáng trường nữ, nghĩ đến nàng quá vãng ngôn hành cử chỉ, trong lòng thở dài. Nàng nghĩ đến ngày mai đã đến khách nhân trí nhất, phi thường có khả năng sẽ trở thành cô nương này trợ phu, liền cảm thấy lo lắng sốt ruột. Nàng cũng nói không rõ là lo lắng trưởng nữ tương lai hôn nhân sinh hoạt, vẫn là lo lắng vị kia cưới đỏ dịp thân sĩ. Cùng trưởng nữ nói xong lời nói, cả dỗ lỉnh phu nhân lại theo thứ tự cùng mặt khác con cái nói chuyện với nhau vài câu, nói nội dung đều là gần nhất phát sinh hàng ngày việc vặt, có thể thấy được, vị này phu nhân tuy rằng cả ngày tất cả đều bận rộn xử lý trang viên các loại tạp vụ nhưng cũng đã không có bỏ qua chính mình bọn nhỏ quan tâm xong nhi nữ cả dỗ lỉnh phu nhân lại đem ôn hòa ánh mắt chuyển rời đến trượng phu trên người đối với một nhà chi chủ bá tước các hạ cả dỗ lỉnh phu nhân thập phần tự nhiên mà thay đổi một loại biểu đạt ngữ khí tôn trọng mà lại không mất san sóc Gơ lặt tần bá tước các hạ đồng dạng phi thường tôn trọng thế tử hắn nghiêm túc mà đáp lại cả dỗ lỉnh phu nhân mỗi một câu quan tâm lời nói rồi sau đó hắn lại đối bận rộn cả ngày thế tử tỏ vẻ cảm kích Công bố nếu là không có cả dỗ lỉnh phu nhân vất vả trả giá, gợi là tẩn trang viên tuyệt đối không thể như thế gọn gàng ngăn nắp. Cả dỗ lỉnh phu nhân vội vàng tỏ vẻ đây là nàng thuộc buồn phận việc, thỉnh bá tức các hạ ngàn vạn không cần ở hài tử trước mặt khuyết đại nàng công lao. Này phu thê hai người chi gian khách khí nói chuyện với nhau, tuyệt đối là xương được với là sách giáo khoa tôn trọng nhau như khách. Bùi tương bảng quan bá tức vợ chồng ở chung hình thức, đối cái này quý tộc gia đình lại có càng thêm khắc sâu nhận chi Này đối vợ chồng ở nỗ lực xây dựng một cái lẫn nhau kính lẫn nhau hái điển phạm quý tộc gia đình. Bất luận bọn họ chân thật phu thê quan hệ như thế nào, bọn họ hẳn là không nghĩ đánh vơi trước mắt loại này mỹ mãn mà hài hòa gia đình bầu không khí, cũng sẽ không vui làm mưu sát như vậy bóng ma bao phủ ở gờ lạt tẩn trang viên trên không. Hơn nữa, cả dỗ lỉnh phu nhân đối con cái quan ái là thập phần chân thật, cứ việc có chút bất công, nhưng là, nàng nhìn về phía trưởng nữ đỏ dịt trong ánh mắt, nhiều nhất cảm xúc là hận sát không thành thép mà không phải hoàn toàn lạnh nhạt chán ghét. Đánh mất một ít nghi hoặc, Bùi Tương bắt đầu an tâm hưởng dụng bữa tối. An điểm tâm ngọt đến lúc đó, 15 tuổi e đùa bởi vì yêu cầu khống chế thể trọng, bị triệt bỏ sô cô lết bánh kem cùng trái cây pudding, cái này làm cho hắn không rất cao hứng. Bùi Tương thỏa mãn mà cảm thụ được sô cô nồng đậm hồi hương, lại thập phần ấu trí mà hướng tới đùa chớp chớp mắt, khoe ra cả mười phần, nàng vẫn luôn nhớ kỹ cái này béo đệ đệ buổi sáng cười nhạo nàng thủ đâu. Edo lập tức lên chiến, đỏ Ngươi không nên lại ăn nhiều điểm tâm ngọt. Ngươi không cảm thấy ngươi vòng eo có chút biến thô sao? Phải biết rằng, ngày mai khách nhân trùng, chính là có một vị phi thường đặc thù tiên sinh. Ta tưởng, hắn là không vui nhìn đến một cái dáng người mập mạp chuẩn bị hôn thê. Bùi tương không cam lòng yếu thế đánh trả. Ta vòng eo vẫn luôn là nhất mảnh khảnh, ít nhất ở trong nhà là cái dạng này. Edua, ngươi là ở cười nhạo trong nhà mặt sở hữu nữ nhân sao? Cao dỗ liền phu nhân thanh đạm ánh mắt lập tức quét lại đây. Enser sờ, sờ chính mình lặng lẽ phồng lên dạ dày, giản như cũ cười đến ưu nhã, chỉ là buông xuống dao nĩa. Edo mở to hai mắt, tựa hồ chưa từng có nghĩ đến trưởng tỷ sẽ như vậy phản bắt nàng, dựa theo di vãng, nàng khẳng định gặp mặt lộ nôn nóng cũng lập tức tuyên bố muốn ăn uống điều độ ba ngày. Bùi Tương dỗi xong không bất lo đệ đệ, lại ăn một mồm to glim, rồi sau đó mới than nhẹ nói: "Tất yếu hy sinh là khó tránh khỏi, Edo. Ta biết chính mình mỹ mạo cùng thân gia, vĩnh viễn làm tuổi trẻ các tiên sinh chú mục." Ngày mai tới bái phòng thân sĩ si nhóm đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên, ta phải nỗ lực làm chút cái gì, tận lực làm ta phong thái ảm đạm một ít, đương nhiên, hiệu quả khẳng định là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chỉ có như vậy, bị cự tuyệt nhân tài sẽ không thừa nhận lớn hơn nữa tiếp nối cùng cô đơn. Ai, hoặc nhiều hoặc ít, ta phải làm đối phương trong lòng dễ chịu một ít. Đối với này phiên tràn ngập đỏ dịp phong cách lên tiếng, trên bàn cơm ăn tính một chút, rồi sau đó, đại gia lại bắt đầu lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Tận lực xem nhẹ vừa mới đề tài. È e Đồ quay đầu đối bên người tiểu muội muội ẻn Phùng Tảo, "Ta hiện tại thật đồng tình tương lai đại tỷ phu." Èn ra vẻ thành thục mà vô vô huynh trưởng cánh tay, ngự khí thâm trầm mà ưu sầu. "Nếu Đỏ gì tỷ tỷ thật sự dựa theo tổ phụ an bài, cùng vị kia hồn mẹ tiên sinh đính hôn, chúng ta mới hẳn là tùng một hơi. Ít nhất, lấy tổ phụ ánh mắt tới nói, hắn chọn lựa tôn nữ tế hẳn là một vị bình thường đáng tin cậy thể diện thân sĩ, nhưng là, nếu làm Đỏ Dịch tỷ tỷ chính mình chọn lựa nói, E đồ trong mắt lập tức toát ra hoảng sợ. Hắn thoáng tưởng tượng một chút, tương lai trong nhà trên bàn cơm có hai cái đỏ dị thức nhân vật thay phiên lên tiếng, nháy mắt liền cảm thấy trên bàn dời xa hắn điểm tâm ngọt đều không có cái gì lực hấp dẫn. Tiểu nội muội ẩn lại tinh chuẩn cắm dao. E đồ, ta cùng giản còn hảo, chúng ta sớm hay muộn phải gà đi ra ngoài, có thể tránh đi một ít không cần thiết tụ hội. Nhưng ngươi liền bất đồng, làm trong nhà người thừa kế duy nhất, ngươi nhất định phải thủ gở lạt tẩn trang viên. Đến lúc đó. Ngươi có thể cự tuyệt đỏ dịt cùng trượng phu của nàng tiến đến làm khách sao? Ngươi có thể không nhiệt tình chiêu đái bọn họ người một nhà sao? Nga, đúng rồi, đọ dịt tỷ tỷ khẳng định còn sẽ sinh hạ tiểu đò dịt. Một cái, hai cái, ơn, có thể là rất nhiều cái, đều phải quản ngươi kêu cứu cứu. E đùa sắc mặt dần dần trắng, hắn chưa từng có giống như giờ phút này như vậy, vạn phần rõ ràng mà ý thức được, gợt lặt tờn gia tộc người thừa kế thân phận lại như thế trầm trọng. Chờ đến bữa tối kết thúc. Mọi người chuyển qua phòng khách nói chuyện thiếm. Gơ lạt tần tức dò hỏi vài câu con cái việc học tiến triển, cũng đối tồn tại vấn đề làm chỉ đạo. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía lò sưởi trong tường bên mơ màng sắp ngủ trưởng nữ lọ di, đung nhiên mở miệng dò hỏi. Lọ di, ta nghe Hảo hước nói, ngươi đối hồn mẹ tiên sinh quản lý thay người sản nghiệp chuyện này phi thường bất mãn. Đôi tương kỳ thật vẫn luôn rất tinh thần, cũng đối giảng cùng nghẹn học được đồ vật thực cảm thấy hứng thú, nhưng lúc này lại không thể không biểu hiện ra trợn bừng tỉnh mờ hoang mang. Giản ở bùi tương bên thai nhỏ giọng lặp lại một lần bá tức các hạ vấn đề. Bùi tương hướng tới đối phương cảm kích gửi, rồi sau đó mới quay đầu đối bá tức nói. Ngay từ đầu là rất không cao hứng, nhưng là, hảo hộ tiên sinh cho ta giải thích một lần những cái đó lại nhảy điều khoản cùng hiệp định sau, ta liền cảm thấy kỳ thật cũng khá tốt. Dù sao, mặc kệ sản nghiệp cho ai quản lý, mỗi năm cho ta tiền tiêu vật cũng sẽ không thiếu. Bá tước khẽ như mày, này cũng không phải hắn chờ mong phản ứng. Người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản đó gì? ngươi vừa mới ở trên bàn cơm nói chuẩn bị cự tuyệt hồn mẹ tiên sinh, nếu là như vậy, lại làm hồn mẹ tiên sinh quản lý thay ngươi tài sản nói, ngươi tương lai hôn sự khả năng muốn khó khăn một ít, bùi tương bạn phần khó hiểu, này cùng ta có quan hệ gì? hào bội tiên sinh nói hôn tiền hiệp nghị gì đó, hẳn là từ hai bên gia trưởng đàm phán quyết định. Hơn nữa, đây là tổ phụ an bài tốt ủy thác khế ước, hắn lao nhân gia luôn luôn lợi hại, khẳng định đem sự tình đều trước tiên suy xét hảo nhất định sẽ không làm ta khó xử. Cho nên, ta chỉ cần tuyển cái thích người, vô cùng cao hứng mà đãi gả thì tốt rồi. Nay phiên sự không liên quan mình hồ đồ lời nói, làm vợ lặt là tẩn bá tức trong lòng bị đè nén. Cả dỗ liền phu nhân túi đầu uống một ngụm trà, đúng lúc mà chen vào nói nói. Hai người trẻ tuổi còn không có đã gặp mặt đâu, chắc lơ, người quá sốt ruột. Tuy rằng, Đọ dịt nói nàng tính toán cự tuyệt hồn mẹ tiên sinh, nhưng là chúng ta đều biết nàng tính cách, trong chốc lát một cái chủ ý. Nói không chừng ngày mai nhìn thấy chân nhân, liền không phản đối. Bùi tương vui sướng gật đầu, đúng rồi, hơn nữa, vị kia hồn mẹ tiên sinh không phải cự tuyệt tổ phụ hôn nước đề nghị sao. Chúng ta ở chỗ này nói một đồng lớn, đến lúc đó nhân ra không nghĩ cưới, nhiều mất mặt nha. E đồ bật cười, đọt dịp, ngươi thế nhưng còn có chút tự mình hiểu lấy. Bùi tương sờ sờ trắng non tinh tế gương mặt, thanh âm u buồn mà chân thành tha thiết, không có biện pháp, trên đời này luôn có mấy cái ánh mắt không tốt nam nhân. Ngày hôm sau buổi sáng, các khách nhân đúng hẹn tới. Mịt Dọp Hồn mẹ bị giới thiệu cho Gợn Lạt Tần gia tộc thành viên thời điểm, được đến so mặt khác khách nhân càng thêm nhiệt liệt ánh mắt. Gợn Lạt Tần bá tức nhìn chăm chú vào trước mặt vị này thân hình cao lớn người trẻ tuổi, cân nhắc đối phương có thể ở con đường làm quan thượng đi bao xa, tương lai, hắn sẽ cho Gợn Lạt Tần gia tộc mang đến nhiều ít ẩn hình đích lợi. Cả Dỗ Lĩnh Phu nhân ánh mắt tắc muốn thuần túy một ít, chỉ là, đương nàng thấy rõ ràng Hồn Mẹt tiên sinh bộ dạng sau không thể tránh né địa tâm đế trầm xuống, như vậy Đoan Chính lạnh lãng diện mạo cùng Minh Duệ bình tĩnh ánh mắt, tuyệt đối không ở đỏ dật thưởng thức trong phạm vi. Kỳ thật, làm một vị mẫu thân, cả Dỗ lỉnh phu nhân là hy vọng đỏ dịt gả cho lao Bá Tước gan bài hôn ước đối tượng. Mặc dù nàng oán trách lao Bá Tước quá mức cưng triều đỏ dịt, nhưng Bá Tước phu nhân không thể không thừa nhận, lao Bá Tước thức người ánh mắt luôn luôn là phi thường không tồi. Hắn lao nhân ra tín nhiệm coi trọng người trẻ tuổi, nhất định là có rộng lớn tiền đồ. Diện gở lạt tẩn mang theo đệ đệ muội muội đứng ở cha mẹ phía sau, tận lực làm chính mình ánh mắt không cần quá mức với tò mò. Nhưng tỷ đệ ba người vẫn là không hẹn mà cùng mà xem nhẹ mặt khác khách nhân, đem lực chú ý tập trung ở hồn mẹ tiên sinh trên người. Màu xám đôi mắt, mùi lương tử, ngạnh lãng vương hình hằng dưới, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, thập phần có khí thế. Tuổi cười rụt rẽ khách khí, mặc lịch sự tao nhã điệu thấp, cử chỉ nghiêm cẩn quy củ, nhìn qua xác thật là một vị giáo dưỡng tốt đẹp trầm ổn thân sĩ. Kết luận là cùng đỏ dịp phía trước thưởng thức thời thượng thanh niên là hoàn toàn bất đồng loại hình bùi tương làm trưởng nữ bị cái thứ nhất giới thiệu cho khách nhân gỡ lạc tẩn tiểu thư thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi hồn mẹ tiên sinh lữ đồ vất vả hy vọng ngươi có thể thích gỡ lạt tẩn trang viên chờ đến mọi người hướng trong phòng khách đi thời điểm bùi tương tự nhiên mà vậy mà vãn trụ mỉm giọt hồn mèo cánh tay hồn mẹ tiên sinh ngươi là từ london lại đây sao không gỡ lạt tẩn tiểu thư ta từ manchester tới nga Manchester nha bùi tương nhiều như mày, ta nghe nói, hoàn cảnh nơi đây nhưng không xong lạc, nơi nơi là nhà xưởng ống khói to, không trung âm u, mặc vào tân váy ở trên phố đi 10 phút, kia váy liền không thể nhìn, đều trở nên xám xịt. Đúng vậy, cho nên, vợ lặt tờn trang viên nội tươi mát không khí cùng hoa cỏ cây cối làm ta lần cảm sung sướng. Ai nói không phải đâu, thật làm không rõ mọi người đều làm sao vậy, đều sinh hoạt ở trang viên thật tốt nha. Uống trà nói chuyện hiếm Nga, đúng rồi, mùa đông. Thân sĩ nhóm đều thích ở trong rừng đi săn, buổi tối ở lò sưởi trong tường trước ngồi ngồi xuống, đánh đánh bài, nghe một chút tiếng đàn, uống chút rượu, nhiều nhẹ nhàng sinh hoạt Ta không hiểu được, vì cái gì những người đó muốn chạy tới nghe máy móc tiếng gầm rú. Mịt giọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người tuổi trẻ cô nương, thân sắc bất biến mà phụ hòa nói. Tiểu thư thật là hiểu biết chính xác. Bùi tương cười khúc khích, thập phân đắc ý mà nói. Hôn mẹ tiên sinh, ngài thật đúng là một vị có kiến giải thân sĩ. Ta phía trước ở London nhận thức một ít thân sĩ, luôn thích nói cái gì phân đấu à, khoa học à, tuy rằng bọn họ lớn lên càng thêm tuấn tú lịch sự, nhưng là nói thật, bọn họ nói chuyện nhưng không có người xuôi thai. Mị dọc ngữ khi ôn hòa, có thể được đến gờ lạt tẩn tiểu thư khích lệ, đây là vinh hạnh của ta. Sắc thật, ta giống nhau đều thích khích lệ hoặc bát dí dỏm thanh niên, bởi vì bọn họ tổng có thể biết được càng nhiều đồ vật, kiến thức cũng rộng bác. Hai người sau khi ngồi xuống, đùi tương như cũ ở rượu rít nói cái không ngừng bọn họ sẽ ngâm nga pháp văn thơ, biết được hoan nên nhất họa ra thích tham gia ai tổ chức salon, còn biết nữ cao âm giọng hát có phải hay không thật sự tài nghệ tinh vi. ai nha, cùng bọn họ nói đến lời nói tới, nhưng có ý tứ. ta nghe nói có một vị tức sĩ người thừa kế thập phần có ý tưởng, hắn vì làm chính mình xuyên lễ phục thời điểm có vẻ văn nhã đính bạc, liền cho chính mình mặc vào thúc eo. thiên a, cỡ nào thiên tài ý tưởng, ta biết chuyện này sau, đặc biệt tưởng nhận thức hắn. nghe nói hắn lớn lên thập phần tuấn mỹ vòng eo tinh tế. Đọ Dịch Giản vừa vặn ngồi ở Bùi Tương cùng mịt dọc phụ cận, nghe được mặt sau nửa đoạn lời nói, vội vàng ra tiếng đánh gãy, cấp hồn mẹ tiên sinh nói một câu chúng ta trang viên phụ cận mê người cảnh sát đi, các khách nhân muốn ở chỗ này dừng lại toàn bộ kỳ nghỉ Giáng sinh, khẳng định muốn đi bốn phía trong rừng chuyển vừa chuyển. Bùi Tương một chút không có bị đánh gãy đề tài không vui, cũng không có phát hiện muội muội xấu hổ, nàng cười tủm tỉm mà lên tiếng, bắt đầu dựa theo giảng kiến nghị miêu tả trang viên phụ cận rừng cây cùng ao hồ. Nhưng là, nàng cũng chỉ là quy quy củ củ nói vài câu, đề tài liền lại vòng tới rồi trong rừng con mồi thượng. Đương nhiên, nàng trọng điểm không phải như thế nào cưới ngựa đi săn, mà là đi săn khi nên xuyên cái gì nhan sắc kỵ trang. Mịt dọc trước sau rất có kiên nhẫn. Hắn nói không nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên ra tiếng ứng phó vài câu, đùi tương là có thể chính mình khoái hoạt vui sướng mà giảng đi xuống, đề tài vẫn luôn quay chung quanh ăn nhậu chơi bời, cuối cùng còn giảng tới rồi trên bàn điểm tâm ngọn. Cái này, cái này... Còn có cái kia, là đầu bếp nữ sở trường tác phẩm, hồn mẹ tiên sinh, người nhất định phải nếm thử, bên ngoài ăn không đến loại này, mức trái cây cùng mềm nội tâm kỳ. Mịt dọc thực nguyện ý tiếp thu cái này kiến nghị, hắn đem suy nghĩ từ Manchester công hội tổ chức thượng xoay trở về, cầm lấy một khối hắn đã sớm xem trọng điểm tâm. Bùi tương thừa dịp túi đầu uống trà công phu, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xem khách nhân thực mau liền ăn xong rồi một khối điểm tâm, vội vàng cho hắn để cử một loại khác, mị Lúc này, hầu gái linh ban lỉ lại đây tăng thêm sữa bò cùng đường khối, đùi tương ngẩng đầu chiều nàng cười cười, còn cố ý quan tâm mà nhìn thoáng qua tay nàng. Lịch hồi lấy cảm kích ánh mắt, rồi sau đó lại lén lút lui xuống. Mịt dọc ánh mắt khẽ nhúc nhích gơ lặt tờn tiểu thương, ngươi thực tín nhiệm vừa mới vị kia nữ sĩ. Ngươi nói liền lỉ... hẹo. À, đúng vậy, nàng vẫn luôn chiếu cô ta, từ ta 10 tuổi đến bây giờ, có 8 năm đi. Thật là dài dòng thời gian mịt dọc than nhẹ, trong lúc này nhất định đã xảy ra không ý chuyện. Bùi tương cười đến vô tâm không phổi, đúng vậy, vừa tới thời điểm thực cái cười, nhưng là sau lại nàng lên làm lĩnh ban, liền thích sụ mặt, đại khái là tưởng dựng đứng uy nghiêm đi. Bất quá, nàng cùng ta đơn độc ở chung thời điểm, còn là phi thường hoạt bát. ngày hôm qua cùng ta nói lên toàn, biểu tình nhưng phong phú, ha ha, ai nha xin lỗi, ta cũng không thể cùng tiền sinh ngươi nói nhiều lỉa sự tình. Mị dọc bất động thanh sắc mà nói, ta lý giải, các vị nữ sĩ cảm tình vấn đề. Sắc thật không thích hợp cùng ta như vậy người xa lạ nói đến, có chút lỗ mãng. Bùi tương ngạc nhiên mà mở to hai mắt, gì, hồn mẹ tiên sinh, ngươi như thế nào biết là có quan hệ cảm tình vấn đề. Ta rõ ràng không có nói ra. Nhưng tiểu thư ngươi biểu tình để lộ ra tới. Bùi tương vẻ mặt hồ nghi, cặp kia sáng ngời thúy sắc con ngươi tất cả đều là ngây thơ cùng tò mò, nàng theo bản năng mà sở sờ, sờ chính mình khoẻ mắt, lại đè đè gương mặt. Ngươi là nói, ta biểu tình nói cho ngươi, lịp cùng ta nói phương diện kia đề tài. Miết dọc khẽ ử một tiếng, không nói chuyện nữa. Gỡ lạt đại tiểu thư bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lại ân cần mà cấp bên cạnh thân sĩ giới thiệu loại thứ ba điểm tâm, kiến nghị hắn nếm thử. Mịt dọc rụt rẽ mà tiếp nhận rồi cái này kiến nghị. Bất quá, hắn lần này không có lập tức nhóm nháp, mà là trước đem điểm tâm bỏ vào chính mình mâm, sau đó mới chậm rãi nói: Ta căn cứ tiểu thư phía trước nói chuyện nội dung, đại khái có thể biết rõ ràng tiểu thư ngươi hứng thú yêu thích, mà nữ nhân trẻ tuổi nhóm ghé vào cùng nhau đàm luận đề tài. Còn đề cập đến một vị nam sĩ tên, hơn phân nửa cùng cảm tình vấn đề tương quan. Như vậy vừa nói, cũng quá đơn giản đùi tương lầm bẩm, nàng ninh mày hồi tưởng chính mình lời nói mới rồi, rồi sau đó truy vừa nói, có lẽ, chúng ta đang nói Tom khiếu sự đâu. Hoặc là, Tom là cái bướng bình tiểu Nam Hải. Mỹ dốc lười đến kỹ càng tỉ mỉ giải thích, liền tiếp tục dùng ôn hòa thanh âm có lệ nói, xác thật có cái này khả năng, này chỉ có thể nói ta vận khí tốt. Cái này trả lời làm bùi tương lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nàng cười khúc khích, thấp giọng nói. Được rồi được rồi, ta biết các quý ông luôn có chút thích khoe ra thật xấu, đặc biệt là ở tuổi trẻ mỹ mạo nữ sĩ trước mặt, ta lý giải. Chỉ là, ta không nghĩ tới, hồn mẹ tiên sinh ngươi xem như vậy ổn trọng lao thành, thế nhưng cũng có tuổi trẻ người đua đòi tính tình. Ha ha, bất quá, nho nhỏ hư vinh tâm sao, ai đều có, ta liền không tiếp tục trêu ghẹo ngươi. Mịp giọc đông nhiên cảm thấy. Gỡ lạn tần trong phủ điểm tâm cũng không phải như vậy thưa ngọn. Hắn hướng tới vào cửa phương hướng tà liếc mắt một cái, do hỏi bùi tương, cái kia cầm khay nam phó, chính là ngươi phía trước nói tông đi. Ai, ngươi lại đã biết? Bùi tương ngạc nhiên ra tiếng. Mị dọc tâm nói, bởi vì phía trước nói chuyện thời điểm, ngươi ngẩng đầu nhìn vài mắt tên kia nam phó, người nọ đối hầu gái lìa cũng thực chú ý, hẳn là tâm tồn ái mộ, chỉ là cái kia lìa phản ứng nhưng thật ra có chút ý tứ. Nàng đối vị này gỡ là tờn đại tiểu thư thái độ, nhưng không hoàn toàn là thiện ý. Thời gian quá ngắn, mịt dọc không có lại quan sát ra càng nhiều đồ vật, nhưng hắn đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Gỡ tờn đại tiểu thư là lao bá tức các hạ phó thác cho hắn, mặc dù không có đặt thành hôn ước quan hệ, hắn cũng sẽ thích hợp mà chiếu cố một ít, ít nhất đến bảo đảm nàng nhân thân an toàn. Lúc này, mặt khác khách nhân đem đề tài xả tới rồi bùi tương cùng mịt dọc bên này, hai người liền không hề đơn độc nói chuyện với nhau. Mà là thuận thế dung vào mọi người nói chuyện bầu không khí. Bùi tương một bên bằng thính, một bên tự hỏi vừa mới sự tình. Làm lìa xuất hiện ở trong phòng khách, là nàng trước tiên phân phó tốt, lý do là không yên tâm mặt khác hầu gái. Cho nên, mặc dù lìa mu bàn tay bị thương, vẫn cứ có thể đến trong phòng khách làm việc, gánh vác khởi hầu gái lĩnh ban trách nhiệm. Nàng cố ý như thế phân phó, chính là muốn làm vị này hồn mẹ tiên sinh chú ý tới lìa, rồi sau đó, nhìn xem vị tiên sinh này sẽ như thế nào biểu hiện. quả nhiên. Mịt dọp hồn mẹ sẽ không có làm nàng thất vọng. Hắn lập tức liền chú ý tới lì dị thường. Hơn nữa, làm bùi tương càng thêm cao hứng chính là, hắn ra tiếng dò hỏi. Nay liền thuyết minh, vị tiên sinh này là đem gỡ lạt tờn đại tiểu thư an nguy để ở trong lòng. Đương nhiên, nơi này không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ có thể nói là lao bá tức dùng nhân tình đổi lấy chiếu cố. Nghĩ đến nguyên thân vị kia một khang từ ái tổ phụ, bùi tương bỗng nhiên hạ quyết tâm, nàng không chuẩn bị lăn lộn đỏ dịt của hồi môn liền đem kia bút tài sản phó thác cấp hồn mẹ quản lý thay đi. Bởi vì, đó là một vị lão nhân ở lâm trung trước, vì cháu gái tìm mọi cách tìm được đáng tin cậy bảo đảm, kia không chỉ là một loại tài sản ủy thác phương thức, càng là tha thiết quan tâm, thật sâu không tha. Tương lai, chờ nàng xử lý xong giết hại nguyên thân hung thủ sau, liền nghĩ cách cùng mị dớp hồn mẹ nói nói chuyện, sau đó dùng kia bút tài phú làm chuốt sự tình. Lấy đỏ dịt gợt lật tẩn danh nghĩa, vô luận là làm việc thiện cũng hảo, vẫn là nhãn hiệu mệnh danh cũng thế. Tóm lại, không thể làm lao bá tức tâm ý nước chảy về Biển Đông. Đến nỗi nàng chính mình tiên đồ, bùi tương nghĩ đến nàng nắm giữ hai hạng kỹ năng, trong lòng liền có tự tin. Hôm nay đổi mới, bút tâm. Càng tạ ở 2020 05 15 18 14 52 2020 năm 16 17 giờ 16 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sơ ly, tô tô tô tô ngọc chẩm tiểu ngoan một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, người dám làm ta trích thử xem 39 bình, phìm đi 30 bình, tiền đồ vô lượng, liêu thanh tử, vui vẻ 10 bình, nhu hy 8 bình, 6 bình, chết túc, quả hạch vị chô cô 5 bình, tây cố 3 bình, liền ái chạch chạch 2 bình, 20487360, 33078608, cá mặn nằm mà, màu cà phê bánh mì, kỳ nguyệt giao quang, ngày mùa hè thành tu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, Trương 79. Cơm trưa rất đơn giản, cũng không phải phi thường chính thức, nhẹ nhàng không khí làm vừa mới đến gỡ lạt tẩn trang viên các khách nhân thả lọc lại, dần dần tiêu trừ xa lạ cảm. Đại gia một bên đàm thiếu, một bên tùy ý mà dùng một ít đồ ăn, lúc sau liền ở nữ chủ nhân cả rộ lỉnh phu nhân an bài hạ, đi theo bọn người hầu đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Chờ đến trong phòng khách chỉ còn lại có người trong nhà, bùi tương quay đầu nhìn thoáng qua cả rộ lỉnh phu nhân sắc mặt, trong lòng sáng tỏ. Biết chính mình ở mị dọc trước mặt biểu hiện làm vị này bá tức phu nhân thất vọng rồi. Nàng lặng lẽ hướng giản phía sau né tránh, trong mắt lại mang theo cảm thấy lẫn lộn, theo sau, nàng lại đĩnh đĩnh ngực, tựa hồ ở không tiếng động biểu đạt, chính mình không có làm sai cái gì. Cả dỗ lìn phu nhân nhìn đại nữ nhi mê mang quật cường ánh mắt, trong lòng bất đắc dĩ, nàng lắc lắc đầu, đáy lòng buồn bực bất chi bất giác liền tiêu tán. Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Giảng, ngươi cùng ta tới một chuyến. Giúp ta nhìn xem bữa tối thực đơn cùng các khách nhân số ghế. En, Edo, các ngươi hai cái không được đi chuồng ngựa xem ngựa con, từng người về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Ở bữa tối phía trước, các ngươi muốn nghiêm túc đọc một giờ thư cũng viết một thiên đọc sách bút ký, ta sẽ làm mỏ gì ỷ thái thái giám sát hai ngươi. Đọ Dịch, ngươi, ngươi đi chuyên tâm nghiên cứu bữa tối khi Trang vẫn đi, sau đó, phải học được ít nói nói nhiều mỉm cười, biết không? Đại gia sôi nổi đáp ứng rồi cả rổ lỉnhu phụ nhân yêu cầu. Bùi tương thanh âm nhất vào rội, rồi sau đó liền bước chân nhẹ nhàng mà thoát đi cả rộ lỉnh phu nhân tầm mắt. Trở lại phòng ngủ, bùi tương trước đêm chính mình phòng kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có nhiều ra cái gì hoặc là thiếu cái gì sau, mới yên tâm mà ngồi xuống. Nàng phía trước đã dùng chiếu cô thông cảm lỉa thương tình lấy cớ, đêm này gian phòng ngủ môn chìa khóa từ đối phương trong tay muốn trở về, lại làm cho nàng mặt giao cho hầu gái Lucy. Đương nhiên, bùi tương hiện tại mỗi đêm ngủ trước, đều sẽ dùng đồ vật đem cửa phòng chống lại. Cửa sổ trước cũng sẽ làm tốt đặc biệt bố trí, nếu là có người tưởng trộm lẻn vào phòng, khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy dễ dàng. Nàng tháo xuống giường ra trầm trọng đẹp đẽ quý giá trang sức, dùng khăn lông xoa xoa tay cùng mặt, một lần nữa tô lên mặt chi cùng kem dưỡng da tay, rồi sau đó lại thay một kiện tương đối nhẹ nhàng ngắn gọn váy, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, lặng lẽ đi ra phòng. Cho tới bây giờ, Bùi Tương phát hiện khả nghi nhân viên có 4 cái, hầu gái Lị, Nam Phó Đồng, gia sư Master tiểu thư cùng bí thư hộ Tiên Sinh. Lịch nơi đó tạm thời tìm không thấy cái gì đột phá khẩu, bởi vì nàng là hầu gái linh ban, có quá nhiều lý do có thể qua loa lấy lệ. Chỉ có chờ nàng lần sau cắt lượt nghỉ ngơi thời điểm, tìm người đi theo nàng, nhìn xem nàng ở gạch sở đốn trang viên ngoại có cái gì sơ hở. Đến nỗi Nam Phó Tom, Bùi Tương cảm thấy hắn hiểm nghi nhỏ nhất. Chứ không nói hắn mới đến một tháng, hay không có thể đem trang viên các loại nhân tế quan hệ thăm dò rõ ràng. Chỉ nói hắn giới tính muốn ở đêm hôm khuya khoát thời điểm ở đồ dịt trong phòng ngủ ra ra vào vào liền thập phần không dễ dàng. một khi bị trực đêm tuần tra người hầu phát hiện, hắn khẳng định giải thích không rõ ràng lắm. cùng này tương đối chính là, lịch thân phận tắt tràn ngập tiện lợi. bùi tương thông qua nói bóng nói gió, từ mấy cái ở phòng bếp hỗ trợ tiểu nữ phó trong miệng hỏi ra một ít có ý tứ đồ vật. các nàng đều nói, ngày đó buổi sáng, lịch thất thủ lộng sái nước canh thời điểm, trùng hợp chính là trong phòng bếp vang lên thần khởi triệu hoán tiếng chuông thời điểm. Còn có chính là, đầu bếp nữ từng trong lúc vô ý nhắc tới, lịch làm dơ váy sau, liền nói vài câu sao có thể. Lời này làm người người thường nghe, phản phất là lịch không tin chính mình sẽ như vậy chân tay vụ về, nhưng là ở người có tâm trong thai liền ẩn chứa càng nhiều thâm ý. Ta thuận miệng điệu đặt hồng lục ô vương áo choàng mặt nạ tiên sinh, tựa hồ khiến cho lịch đặc biệt chú ý. Nàng nhiều lần hướng người hỏi thăm do hỏi, là thật sự ở vì đỏ dịch tìm kiếm trong ngộng kỵ sĩ anh hùng, vẫn là ở vì chính mình tìm kiếm âm thầm địch nhân. Lại nói vài tờ tiểu thư cùng Harvard tiên sinh, này hai người chi gian thân mật quan hệ xác thật là cái bí mật, hơn nữa, vài tờ tiểu thư giống như còn chưa hôn chức dự. Chính là, bí mật này cũng không thể trở thành bọn họ muốn mưu hại gở lật tần đại tiểu thư lý do, không nói đại tiểu thư căn bản không có chú ý quá bọn họ, đơn nói đại tiểu thư ngoại ý muốn bỏ mình chuyện này, đối này hai người lại có chỗ tốt gì đâu. Đến lúc đó, trang viên trên giới người đều sẽ bị thẩm vấn. Bọn họ hai người chi gian bí ẩn cảm tình không nhất định có thể giấu giếm được. Huống hồ, mặc dù chưa kết hôn đã có thai chuyện này sẽ tổn hại hai bên nam nữ danh dự, nhưng so với mưu hại một vị quý tộc đại tiểu thư tới nói, tổn hại danh dự chuyện này lại có vẻ không phải như vậy nghiêm trọng. Hào đột là cái khôn khéo nam nhân, không có khả năng làm ra loại này mất nhiều hơn được chuyện ngu xuẩn. Chứ phi, hắn có lớn hơn nữa ích lợi có thể mưu đồ. Bùi tương hồi ước nàng lần trước nhìn thấy hóa sát tiểu thư khi mỗi một cái chi tiết cảm thấy nàng đối chính mình để phòng sợ hai thực kỳ quặc, đáng ra tiến thêm một bước cân nhắc. dù cho Wester cùng Hoti gian cảm tình vấn đề cùng đỏ dịt gờ lạt tẩn tử vong không có quá lớn quan hệ, nhưng là Wester tiểu thư người này lại là phi thường có hiềm nghi. nàng đống nhiên sinh bệnh cảm mạo, nàng đề phòng khủng hoảng, nàng ở than lò thiêu hủy sợi bông vải dệt đều có thể khiến cho rất nhiều nghi vấn. nàng thật sự cảm lệnh bị cảm sao? vẫn là ở trang bệnh, chỉ vì lừa gạt than lò cùng than đá. nếu là giả. Cho nàng xem bệnh nọt tờn bác sĩ vì cái gì không vạch chân nàng, còn tận lực phối hợp nàng. Nọt bác sĩ có biết hay không hãy tờ tiểu thư mang thai chuyện này? Nọt bác sĩ có vấn đề? Không, ở đỏ dịt sinh ra phía trước, nọt tờn bác sĩ cũng đã đảm nhiệm gở lặt tần gia tộc gia đình bác sĩ. Hắn là nhìn đỏ dịt lớn lên, cơ hồ không có gì động cơ tham dự mưu hại sự kiện. Hơn nữa, nếu là một vị gia đình bác sĩ nổi lên ác ý, căn bản không cần dùng như vậy phiền toái thủ đoạn Bùi tương nghĩ đến nọt tờn bác sĩ trong tay các loại dược tề cùng hắn ngoại khoa dùng dao, tâm tư bông nhiên xoay cái con nhi. Nói lên hôm trước buổi tối mưu sát quá trình, kỳ thật cũng rất kỳ quái. Nếu thù hận rất lớn, thế nào cũng phải đem người lộng chết, như vậy, hung thủ nếu có thể lẻn vào nguyên chủ phòng ngủ, vì cái gì không trực tiếp giết người, mà là lựa chọn như vậy vô hồi phiền toái phương thức. Bùi tương du mắt suy nghĩ sâu xa, các loại giả thiết cùng khả năng tính ở nàng trong đầu nhất nhất sắp hàng. Chờ đợi nàng từ giữa tìm được chính xác nhân quả quan hệ cùng liên tiếp chính tự Nàng trước mắt không thể rời đi trang viên Không có phương tiện điều tra lì Và sẽ cùng hà ở bên ngoài nhân tế mạng lưới quan hệ Như vậy, nàng hiện tại có thể làm được Chính là từ trang viên bên trong hữu hạn manh mối tìm kiếm như miệng vỡ 20 phút sau, bùi tương ngồi xuống nọt tờn bác sĩ trong văn phòng Hầu gái Lucy bị nàng lưu tại gian ngoài chờ Đò dị tiểu thư ta thật sự không có dự phòng tàn nhang dự tề Hơn nữa, theo ta tới xem Ngươi trước mắt làn ra trạng thái phi thường hảo, căn bản không cần lo lắng những cái đó không tồn tại tiểu lấm tấm vấn đề. Bùi tương thở phì phì mà nhìn gia đình bác sĩ, dùng tiểu man ngữ khi nói: Nhoạt tần tiên sinh, ta biết ngươi khẳng định có tương quan dược tê, ngươi là bởi vì nghe xong ta mẫu thân mệnh lệnh, không dám cho ta mà thôi. Đọ di tiểu thư, nghe lão nọt tần một câu khuyên a, dược tề đều là có tác dụng phụ, nếu là không có sinh bệnh, tốt nhất không cần lung tung đụng vào. Khoe mạnh ẩm thực cùng quy luật giấc ngủ. Số lượng vừa phải vận động, còn có bảo trì vui sướng tâm tình, liền sẽ làm ngươi nét mặt tỏa sáng. nhìn Norton bác sĩ kiên định thành khẩn không chịu thỏa hiệp ánh mắt, luôn luôn đối tự thân mỹ mạo vạn phần chấp nhất gật lật tờn đại tiểu thư bỗng nhiên tìm tòi thân, dùng một loại thần bí hề hề ngự khí thấp giọng nói: "Norton tiên sinh, ta biết ngươi bí mật nhà, ngươi nếu là không nghĩ làm ta đem bí mật nói ra đi nói, phải nghe ta." Norton bác sĩ tức khắc cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, hắn bất đắc dĩ mà nhún vai. Hào đi." Hảo đi, đó gì tiểu thư, ngươi nói cho láo nọ ngươi cái này thông minh tiểu cô nương rốt cuộc phát hiện cái gì ghê gớm sự tình? Gia đình bác sĩ không có đem bùi tương uy hiếp để ở trong lòng, chỉ là dung túng mà nhìn nàng. Nhưng mà bùi tương kế tiếp nói lại làm nọt tần hoảng sợ. Nọ tần bác sĩ, ta đã biết tờ tiểu thư bí mật, còn có ngươi ở thế nàng đánh hiểm trợ. Những lời này làm nọ bác sĩ hơi kém từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Baxter tiểu thư bí mật. Bùi Tương nhìn đến gia đình bác sĩ khé biến sắc mặt, trong lòng nắm chắc, trên mặt liền mặt mày hớn hở lên. Đương nhiên, đương nhiên, nọt tờn bác sĩ đã xảy ra như vậy sự, ngươi không chỉ có không cùng mẫu thân nói rõ ràng, còn cấp tờ tiểu thư đánh điểm trợ, làm nàng tiếp tục đảm đương gia sư, này nhưng thật quá đáng. Bùi Tương không có nói rõ là cái dạng gì sự, nhưng nàng ngữ khi cùng biểu tình đều cho nọt tờn bác sĩ một loại hảo giác, chính là bọn họ hai người tại đàm luận cùng cái bí mật, nay ngữ khi quá mức chắc chắn. Hơn nữa đỏ dịt gờ lặt tẩn thẳng thắn tính cách, nọt tẩn cũng không có hoài nghi bùi tương ở lừa hắn, mà là cho rằng, nàng là thật xác định và Tờ tiểu thư mang thai sự tình. Nhưng nọt tẩn bác sĩ vẫn là cẩn thận mà thêm một câu. Đỏ dịt tiểu thư, ta có thể hỏi vừa hỏi, ngươi là như thế nào biết cái này cái gọi là bí mật sao? Có thể hay không là nghe sai? Bùi tương lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, nàng đem đôi tay đặt ở chính mình bụng. Bác sĩ, ta chính thai nghe được Tờ tiểu thư cùng bí thư nói chuyện. Sao có thể nghe sai? Nọt tờn tiên sinh, chúng ta đánh cái thương lượng, chỉ cần ngươi về sau nghe ta, cho ta cung cấp các loại mỹ dung tóc đẹp cùng gầy eo dự tề, giúp ta gạt mẫu thân, ta liền không đem ngươi cùng hạt tiểu thư sự tình nói cho người khác, được không? Bùi tương động tác cùng hạt tên làm nọt tờn ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hắn hiện tại đã đánh mất hoài nghi, cũng thuận lý thành trương mà cho rằng, bùi tương đã biết hạt mang thai, cùng với hai tử phụ thân có thể là bá tức các hạ bí mật. Thấy vị này đại tiểu thư ở đã biết như vậy bí mật sau như cũ chỉ quan tâm chính mình dung mạo vấn đề, nọt bác sĩ cảm thấy dở khóc dở cười, còn có chút thế cả rộ lỉnh phu nhân bi ai. Nhưng là hắn quay đầu tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình quá mức đa sầu đa cảm. Bá tước các hạ ở bên ngoài còn có thành niên tư sinh nữ, đó là công khai bí mật, cũng không gặp cả rộ lỉnh phu nhân có bao nhiêu so đo. Cho nên, hoài tờ tiểu thư mang thai việc đối với gờ lặt tần đại tiểu thư tới nói, có lẽ thật không tính cái gì đại sự dù sao, lại nhiều con ngoài giá thú đều xâm phạm không được cả dỗ lỉn phu nhân một hệ ích lợi. chuyện này làm người lên án chính là vải tờ tiểu thư là ng gạt tiểu thư gia sư. hơn nữa, dèm pha liền phát sinh ở gạt tần trang viên nội. nếu là làm cả dỗ lỉn phu nhân đã biết, này xác thật là một cọc phiền toái không lớn không nhỏ. nếu đỏ gì tiểu thư nghe được vải sợi cùng hụt nói chuyện, ta cũng liền không thấy bọn họ che giấu. không đổi, vải tờ tiểu thư xác thật mang thai. Nó tần bác sĩ thở dài một hơi. Căn bản không có chú ý tới, vị này khách thăm vẫn luôn không có minh xác nói ra mang thai một từ. Bùi tương thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Đến tận đây, nàng mới hoàn toàn xác định phía trước suy đoán. Nàng lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, ánh mắt lóe sáng mà nhìn gia đình bác sĩ. Cho nên, nàng là làm bộ cảm bạo, kỳ thật là mang thai. Bác sĩ, chúng ta đều đã biết bí mật này, có tính không đồng minh. Đồng minh chi gian, nên cấp đối phương một ít chỗ tốt. Gia đình bác sĩ cam chịu bùi tương nói nhưng là hắn cũng không có tiếp thu nàng uy hiếp. Đò Di tiểu thư, ta thế bá tước các hạ đánh hiểm trợ là phụng mệnh hành sự, đồng thời cũng là tưởng giữ gìn trang viên nội bình thản bầu không khí. Ta suy đoán, chờ thêm một đoạn thời gian, lễ giáng sinh lúc sau, bá tước các hạ liền sẽ làm một tờ tiểu thư rời đi trang viên. Đến lúc đó, sở hữu sự tình liền sẽ như là chưa từng có phát sinh quá giống nhau, cả dỗ lìn phu nhân cũng sẽ không đã chịu càng nhiều mạo phạm. Đò Di tiểu thư, cảnh đời đổi rời lúc sau. Ta khẳng định sẽ nỗ lực trinh đến bá tước các hạ cho phép, sau đó tìm một cái thích hợp cơ hội, hướng phu nhân thẳng thắn thành khẩn và tiểu thư sự, cũng khẩn cầu nàng tha thứ. Bởi vậy, ta giờ này khắc này càng không thể vi phạm nàng giao phó, tiếp thu ngươi trao đổi điều kiện. Bùi tương giật mình che miệng, nàng lần này là thật sự kinh ngạc. Bá tước cùng ngoài sở, tư tử, là ta lầm hải tử phụ thân. Không đúng, chắc lơ gở giặt thông có lẽ có tình phụ, có lẽ thích hái hoa ngắt cỏ, nhưng là... Hắn hẳn là sẽ không ở gở lật tởn trang viên làm loạn. Hắn phi thường chú trọng gia tộc thanh danh, như thế nào sẽ cùng tiểu nữ nhi gia sư truyền thái tiếng. Còn làm ra tư sinh tử? Chỉ xem hắn nhiều năm như vậy hành sự diễn xuất nên biết, hắn quản gia đình cùng tìm hoan mua vui phân cách đến phi thường rõ ràng. Vài trừ tiểu thư lại không phải cái gì tuyệt thế vưu vật, cũng không có tuyệt hảo tán tỉnh thủ đoạn, như thế nào có thể làm kiến thức rộng rãi bá tước các hạ phá lệ? Bùi Tương suy nghĩ bay lột, nhanh chóng phán đoán ra Nàng lúc ban đầu ý tưởng cũng không có sai lầm, cùng Aster tiểu thư có cảm tình gút mắt người, là hà Bộ tiên sinh. Nhưng là, sự tình tới rồi gia đình bác sĩ Norton nơi này, tựa hồ đã xảy ra cái gì hiểu lầm, làm hắn cho rằng Aster trong bụng hài tử là bá tức các hạ. Vì cái gì sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm. Cho nên, Norton bác sĩ cam nguyện cấp Aster tiểu thư giả cảm bạo thật mang thai sự tình đánh hiểm trợ, là cảm thấy chính mình tự cấp bá tước giải quyết tốt hậu quả. Là phụ mệnh hành sự. Hắn sẽ không chống rông toát ra ý nghĩ như vậy, nhất định là có người lầm đạo hắn. Đến nỗi lầm đạo nọ tần tiên sinh người là ai? Bùi tương cho rằng thực hảo đoán, trừ bỏ bá tước bên người tư nhân bí thư Hà Bột tiên sinh, ai còn có năng lực này đâu? Bùi tương thực mau liền phỏng đoán ra nọt tần bác sĩ bị lầm đạo đại khái nguyên nhân, nàng trong lòng chần chờ một chút, nghiền ngẫm có nên hay không đem chân tướng nói cho đối phương? Không nói. Theo Hà luận tính toán thuận nước đẩy thuyền, rồi sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói ra. Đem đối phương bố cục toàn bộ cái rời. Bùi tương trần trờ cũng bất quá là vài giây sự tình, nàng thay đổi cái dáng ngồi, đồng thời lộ ra không thể hiểu được nghi hoặc biểu tình. Nó tờn tiên sinh, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi nói, phải sở tiểu thư hài tử là ta phụ thân. Thiên A, đây là chê cười đi. Ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Lời này làm nó tờn bác sĩ sử suốt, ngay sau đó, hắn trong lòng kêu một tiếng không xong, Vị này đại tiểu thư chỉ nói nàng đã biết sở tiểu thư bí mật. Cũng không có nói nàng biết nhiều ít, chính mình lại cam chịu nàng đã biết toàn bộ chi tiết, mới ở trong lúc lơ đãng đem bá tức các hạ cũng để lộ ra tới. Quả nhiên, ngay sau đó, đùi tương cỏ mà đứng dậy, thở phì phì mà thấp gieo lên. Nó bác sĩ, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ta muốn đem chuyện này nói cho mẫu thân. Thiên A, thật là đáng sợ, đây là không đạo đức. Đò gì tiểu thư, đò gì tiểu thư thỉnh bình tĩnh, ngươi nghe ta cho ngươi phân tích, hiện tại loại tình huống này. Bùi tương bay nhanh đánh gãy nọt tờn bác sĩ nói. Ta không nghe ta không nghe, ta nguyên bản cho rằng kia hải tử là hà tiên sinh, còn âm thầm lo lắng bọn họ kia đối tiểu tình nhân đâu. Ai ngờ đến, phải sợ tiểu thư như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng câu dẫn ta phụ thân. Thiên à, nàng như thế nào có mặt tiếp thu ẩn quan tâm, tiếp thu mẫu thân chiếu cố, quá như khí. Bình tĩnh, bình tĩnh, đỏ dị tiểu thư, từ từ nọt tờn bác sĩ khuyên bảo thanh em bỗng nhiên một đốn, theo sau, hắn đột nhiên đầu. Ngự khí khiếp sợ mà thử nói, đại tiểu thư, ngươi, ngươi vừa mới nói, ngươi cho rằng hài tử là hà bột tiên sinh. Ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Ta đi thăm và sở tiểu thư thời điểm, từ kẹt cửa nhìn đến hà bột tiên sinh đang sở và sở tiểu thư bụng, hai người sóng vai ngồi ở cùng nhau, sau đó lại nghe hai người nói, ơn, một ít tân sinh mệnh đã đến linh tinh nói, đương nhiên sẽ cho rằng hài tử là hà bột tiên sinh. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ, nguyên lai, đứa bé kia là phụ thân, không được. Ta phải chạy nhanh đi nói cho mẫu thân. tờn bác sĩ sắc mặt bay nhanh biến hóa, trong mắt có bị lừa gạt tức giận cùng hối hận, hắn hiển nhiên cũng ý thức được chính mình bị hai bột cùng sát tờ lừa gạt. đỏ di tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi lại lần nữa xác nhận một lần, ngươi xác thật thấy được như vậy tình cảnh. Bùi tương dương lên mi, ta làm gì muốn nói dối nha, lại cùng ta không có bao lớn quan hệ. Noton bác sĩ gật đầu nhận đồng, chuyện này xác thật cùng nàng không có lợi hại quan hệ. đỏ di tiểu thư, là ta lầm kia hải tử hẳn là hà bộ tiên sinh, cùng bá tước các hạ căn bản không có quan hệ, thỉnh ngươi trước ngồi xuống, chúng ta đem vấn đề nói rõ ràng. Bùi tương biểu hiện đến phi thường tùy hứng, nàng giận chừng nọt tờn bác sĩ, căn bản không có ngồi xuống tính toán. nọt tần bác sĩ vô pháp, chỉ phải ôn thanh quý dỗ, đo dị tiểu thương. ta biết một loại thuốc mỡ điều chế phương thức, bôi trên trên tóc có thể cho tóc càng thêm mượt mà nồng đậm. ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, ta có thể vì ngài cố ý điều phối một ít. đương nhiên. Ta còn biết một ít chân bóng làn da dược tề phương thuốc, ta đoán ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Lời này phi thường có tác dụng, táo bạo cái sở đốn đại tiểu thư lập tức hòa hoãn sắc mặt. Nàng đầu tiên là hồ nghi mà nhìn nhìn nọ tẩn tiên sinh, trần chờ một lát, rồi sau đó mới chậm gì gì mà một lần nữa ngồi xong. Hảo đi, nếu ngươi nói lầm như vậy, nọt tẩn tiên sinh, chúng ta liền nói vừa nói, ngươi lại như thế nào lầm? Bùi tương ngữ khí tương đối cường thế, thanh âm trong bất chi bất giác liền để cao không ít. Khiến cho gian ngoài hầu gái cùng bác sĩ trợ lý chú ý. Gợt là tờn tiểu thư, nọt tờn bác sĩ, có cái gì yêu cầu phân phó sao? Lucy, ta ở cùng nọt tờn tiên sinh đàm luận một chuyện lớn, tạm thời không cần cái gì trợ giúp. Ứng phó xong hầu gái do hỏi, đùi tương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm lớn tuổi gia đình bác sĩ, chờ hắn làm ra giải thích. Là cái dạng này, đò dị tiểu thư, hào tiên sinh tìm được ta thời điểm, nói với tờ tiểu thư khả năng mang thai, nhưng là nàng thân thể suy yếu. Yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vô pháp tiếp tục gánh vác khởi gia đình giáo viên công tác. Hắn nói, "Ân, hy vọng ta có thể cho Webster tiểu thư đánh cái yểm hộ, chứng minh nàng bị cảm." Rốt cuộc, ngươi biết đến, thoại Webster tiểu thư vẫn là độc thân, nếu là làm những người khác biết nàng chưa kết hôn đã có thai, đó là cực đại rẻ pha. Bùi Tương cười lạnh, "Đương nhiên là rẻ pha, nàng vẫn là ta muội muội gia sư, Thiên A, đáng đường, nàng như vậy thích Webster tiểu thư." Hoán giận trao phúng vài câu sau, Bùi tương lại có chút khó hiểu mà nhìn nọt tờn bác sĩ. Nếu là hạ tiên sinh tìm ngươi cầu tình, ngươi như thế nào liền cảm thấy hài tử phụ thân là bá tước các hạ? Cái này nọt tiên sinh cười khổ, hạ bộ tiên sinh sát thật từ đầu tới đuôi đều không có nói rõ ràng hài tử phụ thân là ai, nhưng là vẻ mặt của hắn cùng nữ khí đều làm ta cho rằng, tưởng bá tước các hạ chỉ bằng biểu tình cùng ngữ khí, ngươi liền nhận định ta phụ thân đối hôn nhân bất trung thành. Nga, nọt tiên sinh, ta thật không nghĩ tới. Ngươi là cái dạng này người, bùi tương trong mắt cất dấu tức giận cùng ủy khuất. Ai, không đúng, nó tần tiên sinh, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ta nhưng hiểu biết ngươi là, ngươi không phải ba hoa trích chèn người, ngươi là một người thân sĩ, như thế nào sẽ tùy tiện hoài nghi một vị cao quý bá tước các hạ. Bác sĩ, ngươi có phải hay không vì lừa gạt ta, lại tìm không thấy cái gì hảo lấy cớ, mới nói ra như vậy ba phải cái nào cũng được nói. Nói tới đây, bùi tương sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, cho nên. Đứa bé kia kỳ thật chính là ta phụ thân. Không, không, đó gì tiểu thư, ta khẳng định là bị hạ tiên sinh lầm đạo. Bởi vì, bởi vì, vì cái gì? Nọt tần tiên sinh, ngươi nếu là không nói ra giải thích hợp lý, ta sẽ không thiện bãi cam hưu, gỡ lặt tờn gia tộc vinh dự, không cho phép bị tủy ý làm bẩn. Bùi tương nói chuyện, liền làm ra muốn đứng dậy rời đi tư thế, sợ tới mức nọt tần một run run, hắn đặc biệt lo lắng vị này đại tiểu thư không quan tâm mà lao ra đi. Đem rèm pha nháo đến mọi người đều biết. Bởi vì, ta phía trước cũng thay bá tức các hạ chiếu cố quá một vị mang thai nữ sĩ. Norton Bác Sĩ cắn răng một cái, liền thổ lộ ra một khắc kiện bí ẩn việc. Vị kia nữ sĩ ở tại London, là bá tức các hạ. Thân mật bằng hữu, nàng thân thể xuất hiện khác thường sau, chính là một bột tiên sinh thay thế bá tức các hạ ra mặt, thế vị kia nữ sĩ xử lý các loại tạp vụ. Lúc ấy là London xã giao quý, ta cũng ở nơi đó, cho nên ta liền gánh vác nổi lên cấp vị kia nữ sĩ chuẩn bệnh công tác. Nói tới đây, Norton tiên sinh phát hiện bùi tương tựa hồ đem hắn giải thích nghe lọt được, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh không ít, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần không cho vị này đại tiểu thư xúc động hành sự liền hảo. Bùi tương đột nhiên hỏi nói, Norton bác sĩ, luân đôn vị kia, còn có nàng hài tử, ta mẫu thân biết không? Norton gật gật đầu, phu nhân là biết đến, tiểu thư, phu nhân nàng có một lần còn hỏi quá ta vị kia nữ sĩ xuất thân cùng tác phong vấn đề dặn dò ta chú ý vị kia nữ sĩ cùng bá tức các hạ thân thể khỏe mạnh chẳng uống bùi tương ngầm hiểu biết cả dỗ lỉnh phu nhân là ở lo lắng bá tức nhiễm cái gì tính bệnh nhưng là làm đọ dịt gờ lặt tần là hẳn là nghe không ra tầng này thâm ý chỉ là dựa theo mặt chữ thượng lý giải bất mãn mà hắn giận mẫu thân làm gì muốn quan tâm cái loại này người thân thể Nó tần bác sĩ cười cười không có tiếp tục thâm nhập giải thích bùi tương cũng không để ý vấn đề này mà là tiếp theo phía trước để tài tiếp tục lưu lên. Chính là nói, hạ hột tiên sinh tìm ngươi chiếu cố và tiểu thư thời điểm, thái độ của hắn cùng ngươi phía trước chiếu cố, ân, chiếu cố. Vị tiên nữ sĩ họ gì tới? Là ổ giả phu nhân, chúng ta đều như vậy xưng hô nàng, đến nỗi nàng dòng họ, ta không có nghe người ta nhắc tới quá, đọ dị tiểu thư. Nga, Nga, ổ giả phu nhân bùi tương chẳng hề để ý gật gật đầu, ta như thế nào giống như nghe qua tên này. Có phải hay không cái kia tóc đen nữ nhân Ở tại dêm đường cái vị kia Nghe nói rất có danh tiếng Là cái nữ cao âm Nọt tờn sửng sốt một chút Ngay sau đó lắc đầu nói Đó gì tiểu thư, Ta chưa thấy qua ở tại dêm đường cái ổ dạ phu nhân Ta nói ổ dạ phu nhân là ở tại buồn nì tật khu phố Hơn nữa Nàng cũng không phải dạng hát nữ diễn viên Bùi tương yên lặng ghi nhớ đường phố tên Đồng thời cũng chú ý tới Nọt tờn bác sĩ cũng không có phủ nhận tóc đen cái này Bề ngoài đặc thủ Như vậy à? Ta đây xác thật không có gặp qua, bất quá, ta cũng không nghĩ nhìn thấy cái loại này người. Đúng vậy, đò dị tiểu thư, ngươi cùng ổ dị phu nhân sẽ không có cái gì giao thoa. Bùi tương lộ ra một cái cao ngạo tươi cười, không hề đề cập vị kêu ổ phu nhân, mà là tiếp tục chú ý trước mắt sự tình. Hào đi, nọt tiên sinh, ta lý giải ngươi vì cái gì sẽ hiểu lầm ta phụ thân rồi, từ hai ta nói chuyện tới xem, hào hột tiên sinh thật sự là quá giảo hoạt, rõ ràng là hắn hài tử lại muốn cho ngươi sinh ra đáng sợ hiểu lầm. tờn bác sĩ ngữ khí ảo não, như vậy, nếu chúng ta đều minh bạch chân tướng, đó gì tiểu thư, ngươi tính toán như thế nào làm? Bùi Tương Tinh danh cười, đôi mắt lóe sáng mà nhìn chầm, chầm nọt tờn bác sĩ, tiên sinh, ngươi tuy rằng bị lầm đạo, nhưng là không thể không nói, ngươi vẫn là phạm vào một cái nho nhỏ sai lầm. Cái này sai lầm tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng tổng thể đi lên nói, vẫn là mạo phạm ta phụ thân, có phải hay không yêu cầu ta thế ngươi bảo mật nha? Như vậy dễ hiểu tính kế biểu tình, làm nọt tởn tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đò Dật tiểu thư, ta phía trước đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thay đổi, ta sẽ giúp ngươi phối trí một ít dược tề cùng thuốc mỡ, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa, ta cũng không phải thực lo lắng ta chính mình tình cảnh, mà là muốn hỏi ngươi, ngươi tính toán như thế nào xử lý và tờ tiểu thư mang thai sự tình? Bùi Tương nếu muốn đem thủy quái đục, tự nhiên muốn đem Sở Hữu sự tình đặt ở bên ngoài đi lên nói. Sở Hữu, đối với gia đình bác sĩ vấn đề Bùi Tương trả lời đến Phi Thường khẳng định, đương nhiên là muốn nói cho ta mẫu thân. Sau đó yêu cầu Nhọt Tiên Sinh nên thú Wester tiểu thư. Chuyện này cần thiết lập tức giải quyết, để tránh tương lai xuất hiện không tốt lời đồn đại, ảnh hưởng đến ta muội muội. ẩn Thanh Danh cùng gợ lạt tần trang viên không khí. Đối với cái này đáp án, Nhọt tờn Tiên Sinh là vừa lòng. Đương nhiên, hắn cũng là ngạc nhiên, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ đến gợ lạt tờn đại tiểu thư sẽ cho ra như vậy thỏa đáng đáp lại. Bùi Tương đắc ý mày. Ta chỉ là không yêu đọc sách học tập mà thôi, xã giao lễ nghi cùng quản gia thủ đoạn ta đều có học tập, còn nắm giữ đến không tồi. Nói tờn tiên sinh, không cần xem thường ta, ta chính là tổ phụ hắn lão nhân gia thích nhất cháu gái, hắn lao nhân gia có thể chỉ huy thiên quân văn mã, ta đương nhiên có thể xử lý tốt mấy cái nhân viên tạm thời cùng người hầu. Nói tờn bác sĩ theo bùi tương nói tưởng tượng, cảm thấy thật đúng là như vậy. Phía trước, bọn họ tất cả mọi người cho rằng đại tiểu thư có chút không học vẫn không nghề nghiệp, đầu trống trơn. Nhưng là, nàng ở xã giao lễ nghi phương diện trước nay cũng không có ra quá lớn sai. Mặc dù nàng nói ra nói làm người cảm thấy nhạt nhẽo nàng cảm thấy hứng thú nội dung làm người cảm thấy tục tăng nông cạn, nhưng là đối với một cái cô nương ra tới nói, chỉ thích mặc quần áo trang điểm, châu áo bắt quái, mà không thích văn học địa lý ngoại ngự âm nhạc hội họa triết học lịch sử nữ hồng từ từ tài nghệ tri thức, cũng miễn cưỡng có thể nói đến quá khứ. Đến nỗi quản gia thủ đoạn, bất luận là phía trước vẫn là hiện tại, Cả dỗ lỉnh phu nhân kỳ thật đều là xem nhẹ cái này trưởng nữ. Nàng vẫn luôn đem nhị nữ nhi giản mang theo trên người, dạy dỗ nàng, bồi dưỡng nàng, ghen luyện nàng, nhưng là lại trước nay không có đã cho đỏ dịt gạch sở đốn cơ hội, mang theo nàng tham dự một ít trang viên quản lý sự vụ. Nó bác sĩ biết rõ, không hiểu tài nghệ không hiểu phong nhã, cũng không tương đương không am hiểu quản lý, nếu không nói, những cái đó tiểu tử nghèo xuất thân các thương nhân, cũng vô pháp làm thành đại mua bán. Vô pháp quản lý hảo bọn họ nhà xưởng cùng lao công nhân viên tạm thời. Nếu đỏ dị tiểu thư có chủ ý, ta tự nhiên duy trì. Như vậy, chúng ta hiện tại liền đi tìm cả rổ lỉnh phu nhân. Bùi tương gật gật đầu, đi thôi, vừa lúc hạ bột tiên sinh cũng ở trang viên. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảm tạ ở 2020-05-16-17-16-16-2020-05-17-18h10.31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra điệu lôi tiểu thiên sứ, kèo sươi chủ nhật hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trời yên biển lặng 55 bình, siêu siêu, hạt thông mục hạ 50 bình, bí đỏ miêu, ma 30 bình, vũ vân, ả dẹ mi 20 bình, lá phong 18 bình, kèo sữa chủ nhật, hoa hoa, cá đầu thứ, tiền đồ vô lượng, iubi 10 bình, vitamin 8 bình, cà phê, liên xanh, dưa hấu quân một ngũng mùa hè 6 bình, nha nha tích, lạc ni duy, ẻm mạ tan 5 bình. Năm tháng bình yên hai bình, ngày mùa hè thành tu, vi nặc na nhưng lộ lộ, màu xanh nhạt, liền ái chắc chạch, không trải qua. Tệ ti một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 80. Bùi tương cùng nọt bác sĩ nhìn thấy cả dỗ lỉnh phu nhân thời điểm, nàng đang ở kiểm tra thẩm tra đối chiếu một ít chứng ngụ, phòng sinh hoạt bàn làm việc thượng chất đầy thật dày sổ sách, mặt trên ký lục từng hàng duy trì cùng thu vào. Nọt tờn tiên sinh, mời ngồi. Đo díp. Ngươi như thế nào ở cái này thời gian tới tìm ta? Bùi tương thấy phòng sinh hoạt nội chỉ có cả dỗ lỉnh phu nhân cùng nàng bên người hầu gái mò gì ỷ thái thái, liền không nhẹ không nặng mà ho khan một tiếng, làm ra một bộ thập phần đứng đắn nghiêm túc biểu tình, trong ánh mắt chói lọi viết ta có đại sự muốn tuyên bố. Thấy vậy, cả dỗ lỉnh phu nhân buông trong tay giấy bút. Mụ mụ, ta cho rằng, chúng ta hẳn là đốc xúc hợp tiên sinh cùng sở tiểu thư tổ chức hôn lễ, sau đó, lại cấp n đổi một gia đình giáo viên. Lời này làm cả rổ lỉnh phu nhân nhẹ nhàng nhớ mày, nàng cùng mò gì ý thái thái trao đổi một ánh mắt, rồi sau đó, hai người cùng nhau nhìn về phía đang ở uống trà nọt tờn bác sĩ. Nọt tờn bác sĩ buông chén trà, trong lòng có chút bất đắc dĩ, từ như vậy một chuyện nhỏ là có thể nhìn ra, ở cả rổ lỉnh phu nhân cảm nhận chung, đó gì tiểu thư là cỡ nào không đáng tin. Gia đình bác sĩ cho rằng, nếu vị này đại tiểu thư có thể đưa ra hợp lý kiến nghị, đã nói lên trong lòng là có chút tính toán trước. Đại gia không nên tổng dùng lao ánh mắt đối lại nàng. Hắn hẳn là đem xoay chuyển ấn tượng cơ hội Lưu ra tới, làm đỏ Dị hướng cả rổ Lĩnh Phu nhân tự thuật chỉnh sự kiện, cũng tự mình đưa ra kiến nghị. Cứ như vậy, đỏ Dị tiểu thư khẳng định sẽ làm cả rổ Lĩnh Phu nhân đổi mới. Nhưng là không đợi Nọt tẩn tiên sinh ra tiếng, Đùi Tương liền thúc giục nói. Nọt tiên sinh, ngươi mau cùng mẫu thân nói một câu ngoạn nguồn. Ai nha, ta vừa mới cùng ngươi nói như vậy nhiều nói, lại một đường vội vã mà đi tới. Thật là lại mệt lại khác, ta nhưng không nghĩ lại lặp lại một lần. Nói tờn bác sĩ thấy bùi tương nói xong lời nói, liền thật sự bắt đầu hết sức chuyên chú mà uống trà ăn trái cây, nhịn không được lắc lắc đầu. Nói tờn tiên sinh. Ba tước phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở. Là, ca dỗ phu nhân, ta đây liền đem vừa mới phát hiện sự tình báo cho ngài. Vì thế, phòng sinh hoạt nội bốn người chung, có ba người ở nghiêm túc thảo luận hợp cùng sát tở chi gian sự tình, cái thứ tư người thì tại nhàn nhã mà uống trà ăn cái gì. Đảm đương một người thập phần đủ tư cách người nghe nhân vật. Chờ nó tần bác sĩ nói xong hắn cùng Bùi Tương là như thế nào phát hiện hợp lừa gạt lầm đạo bác sĩ, như thế nào giấu dếm và tiểu thư mang thai việc sau. Vị này lớn tuổi ổn trọng gia đình bác sĩ còn không quên vì Bùi Tương nói tốt vài câu, hướng cả rỗ lỉnh phu nhân lặp lại vị này đại tiểu thư phía trước kiến nghị. Phu nhân, ta cảm thấy đỏ dịt tiểu thư lời nói rất có đạo lý, cần thiết lập tức thích đáng giải quyết và tiểu thư mang thai sự tình. Nếu không nói. Đối chúng ta gỡ lạc tẩn trang viên thanh danh sẽ thật không tốt, bên ngoài cũng có thể sẽ sinh ra một ít tin đồn nhảm nhí, xét thấy, khủ khủ, ta cũng phạm vào dễ tin cùng chắc hẳn phải vậy sai lầm. Nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn, cả dỗ lỉnh phu nhân nhìn về phía bùi tương trong ánh mắt nhiều vài phần kinh dị. Đọt dịp, ban đầu thời điểm, ngươi vì cái gì không nghĩ tới nói cho ta, ngược lại đi làm tiền nọt tờn tiên sinh. Bùi tương buông trong tay đồ ăn, dùng khăn xoa xoa khỏe miệng. Rồi sau đó mới thong thả ung dung lại đúng lý hợp tình mà biện giải nói Ta cho rằng bọn họ hai người sẽ thực mau tổ chức hôn lễ nhà Làm nọt tờn bác sĩ đánh hiểm trợ cũng là nhất thời Nói không chừng lễ Giáng sinh thời điểm Ân, ta là có thể thu được hôn lễ thư mời Nhưng là ai có thể nghĩ đến Hào hột tên kia cũng không có đối nọt tờn tiên sinh thẳng thắn, Ngược lại đem nước bẩn bát tới rồi phụ thân trên người Như vậy vừa thấy Hắn giống như không có lập tức nên thú Esther tiểu thư tính toán Này sao được Cho nên ta liền quyết định tới nói cho ngươi. Đối với cái này giải thích, cả dội lỉnh phu nhân là tin tưởng. Nhưng nàng lại nhịn không được tưởng, nếu là nhị nữ nhi giản trước hết phát hiện việc này, khẳng định sẽ không giống đỏ dịt tự hỏi đến như vậy đơn giản, đương nhiên mà cho rằng hà sẽ nên thú Wester. Bởi vì, vị kêu bí thư tiên sinh nếu là thật sự tôn trọng cũng chân ái Wester tiểu thư, đã sớm nên cầu hôn cũng định ra hôn lễ ngày, mà không phải nói một đoạn bí mật tình yêu, cũng mọi cách ché lấp. Cùng lúc đó Cả dỗ lỉnh phu nhân đối với đại nữ nhi nào đó phán đoán cũng trong lòng nghi hoặc. Nàng cũng không có cảm thấy nữ nhi đang nói dối, mà là cảm thấy, vị kia và sát tiểu thư nếu có thể làm ra chưa kết hôn đã có thai rèm pha, kia nàng tình nhân, ai biết có phải hay không chỉ có hà bí thư một người đâu. Hai tử phụ thân, nói không chừng là trang viên cái nào nam nhân đâu. Chắt lơ gỡ là tẩn khả năng tính tuy rằng cực tiểu, nhưng là sách, nam nhân, mò gì y thái thái, bá tước các hạ giờ phút này ở thư phòng sau. Phu nhân, ta vừa mới đi ra ngoài bưng trà thời điểm, nghe giác sần quản gia nói, bá tước các hạ giờ phút này ở bóng bàn thất. Bên người có khách nhân sao? Không có, các hạ một mình một người. Người đi thỉnh bá tước các hạ đi thư phòng, ta cùng nọt tởn tiên sinh cũng sẽ lập tức qua đi. Đúng rồi, làm người chú ý và sát tiểu thư cùng hạ tiên sinh. Đúng vậy, phu nhân. Mọi gì ý thái thái lĩnh mệnh mà đi, cả rộ lỉnh phu nhân khép lại trên bàn sổ sách, rồi sau đó sụ mặt giáo hấn đại nữ nhi. Ngươi trước tiên ở nơi này thành thật ngồi, đương nhiên, cũng có thể an tĩnh mà xem trong chốc lát thư, ta cùng nọt tẩn tiên sinh đi tìm phụ thân ngươi trao đổi chuyện này. Ngươi chờ ta trở lại, sau đó, chúng ta bàn lại nói chuyện ngươi tưởng sử dụng các loại dược tề sự tình. Bùi tương lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đau khổ mắt trông mong mà nhìn cả rộ lỉn phu nhân, nhưng vị này bá tức phu nhân không giao động, xoay người cùng nọt tẩn bác sĩ nói đến chính sự tới. Một lát sau, mọi gì y thái thái đã trở lại nói ba tức các hạ đã phản hồi thư phòng. vì thế, cã dỗ lỉnh phu nhân liền cùng nọt tờn bác sĩ cùng nhau rời đi, lưu lại mò gì ỉ thái thái nhìn bùi tương. bùi tương làm bộ bực bội mà chừng mắt ba tức phu nhân kiến nghị nàng đọc thư tịch. trên thực tế thì tại tự hỏi, cã dỗ lỉnh phu nhân xử lý việc này phương thức. ta nguyên tưởng rằng nàng sẽ làm người đem hụt mời đến phòng sinh hoạt, trong lén lút dò hỏi ra tình hình thực tế, sau đó lại thúc đẩy hụt cùng mr hôn sự. cứ như vậy, thậm chí đều không cần kinh động ba tước là có thể được đến Harvard cảm kích, hoặc là nói là cầm Harvard bí thư một cái nhược điểm. đương nhiên Harvard nếu là nguyện ý nên thú, vậy giai đại vui mừng. Nếu là cự tuyệt thoái thác, bá tước phu nhân lại đi tìm bá tước thuyết minh việc này cũng không chậm. nàng không cần phải sớm như vậy liền làm rõ, thậm chí đều không có dò hỏi một chút đương sự. tuy rằng có ta cùng nọ bác sĩ lời chứng, nhưng là nơi này xác thật tồn tại một loại cực tiểu khả năng tính, chính là bá tước cũng tham dự tiến bảo kia hài tử. Bùi tương trong lòng yên lặng tính toán, xem cả rộ lỉnh phu nhân này vội vội vàng vàng đi tìm Bá Tước tư thế, là tưởng lập tức chú ý chết Harbot bí thư, không hề có thế đối phương giấu giếm tính toán. Wester tiểu thư nếu là cùng Bá Tước không có tư tình, hai tử là Harbot, như vậy chính là Harbot giả truyền thánh chỉ lừa gạt nọt tờn bác sĩ, bại hoại gở lạt tẩn trang viên không khí, cáo mượn oai hùng, nhân phẩm có hả. Nếu là Wester tiểu thư thật sự cùng Bá Tước thông đồng, kia nàng cùng Harbot chi gian thân mật quan hệ cũng sẽ làm bá tức tâm sinh tức giận, cảm thấy mặt mũi mất hết, do đó ghét bỏ bí thư Havod. Cho nên, ca dỗ lỉnh phu nhân là muốn nương việc này, đem Havod từ bá tức bên người điều khỏi, nàng chán ghét hắn. Chán ghét đến, thậm chí đều không nghĩ ân uy cũng thi mà đem người mượn sức đến phía chính mình tới. Không, không thể dùng chán ghét cái này từ, ca dỗ lỉnh phu nhân nhắc tới Havod bí thư thời điểm, không có biểu lộ ra một chút ít tư nhân căm ghét cảm xúc, này có phải hay không nói, nàng đối Hà địch ý. Thuần tuý cùng ích lợi tương quan, ích lợi nha. Cả dỗ lỉnh phu nhân ích lợi. Bùi tương buông thư tịch trên tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mỏ dỉ ỷ thái thái. Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương. Chờ nàng lần thứ ba ngẩng đầu thời điểm, mỏ dỉ ủy thái thái nhịn không được ra tiếng. Đọc gì tiểu thư, đọc sách muốn chuyên tâm. Nghe được đối phương mở miệng nói chuyện, Bùi tương lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Mỏ dỉ ủy thái thái, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi biết nọt tẩn tiền sinh nói cái kêu giả phu nhân sao? Nàng cung phụ thân. Đò gì tiểu thư, phu nhân sẽ không vui nghe được ngươi đối cái loại này người cảm thấy hứng thú. Nga, chính là nói, ngươi biết cái kêu giả phu nhân lạc. Là... Bùi tương ngữ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, thúy mắt loe sáng. Tại đàm luận bắt quái thai tiếng thời điểm, vị này đại tiểu thư luôn là có không giống tầm thường nhẹ bén. Nàng lập tức bắt giữ tới rồi mò gì ỷ thái thái vi diệu cảm xúc. Mò gì ỷ thái thái bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy. Đò gì tiểu thương, ta biết vị phu nhân kia, nhưng là, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện nhiều luận nàng. Đừng như vậy nghiêm túc đuổi tương phóng nhu thanh âm, tình ý chân thành mà mê hoặc, ta là ở lo lắng mẫu thân, mỏ gì ủy thái thái. Nó bác sĩ nói, cái kia ổ dạ phu nhân hoài quá hải tử, ngươi biết đứa bé kia bao lớn rồi sao? Là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. Còn cô à, vì cái gì mọi người đều kêu nàng ổ dạ phu nhân, mà không phải xưng hô dòng họ đâu. Này có vẻ nàng đa đặc thù nha. Ta chán ghét cái này, ta liền muốn kêu nàng mộ mộ tiểu thư, nàng lại không có kết hôn, hử, phu nhân cái này xưng hô, nàng là không xứng. Bởi vì này tràn đầy bênh bực kẻ yếu ngữ khí, làm một lòng hướng về cả rộ lỉnh phu nhân mọ gì ý thái thái chậm lại sắc mặt, nàng nghĩ đỏ dịt tiểu thư lập tức liền phải gả chồng, có một số việc cũng nên nói cho nàng nghe. Đỏ dị tiểu thư, vị kêu giả phu nhân phía trước là gả hơn người, trợ phu của nàng là một người ai lên luật sư, sau lại sinh bệnh đã chết cũng có nói là thiếu nợ bị người đánh chết. Dù sao, đối với nàng vị kia chồng trước, hột dạ phu nhân luôn luôn ngầm miệng không nói chuyện, cho nên, mọi người đều không biết nàng nhà chồng dòng họ. Nhưng là, nàng nhà mẹ để dòng họ thực hảo cha, đò dị tiểu thường, ngươi sẽ cảm thấy phi thường quen thuộc, hột dạ phu nhân không có gả chồng phía trước, là họ hoác hoa đức. Bùi tương lập tức lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hạ hột, là hạ bí thư cái kia hạ hột sao? Bọn họ là thân thích. Mọi gì thái thái khinh thường nữ môi, cũng không phải là sao. Vị kia hạ bột tiên sinh là ổ giả phu nhân thân đệ đệ, hắn có thể vào đại học, vẫn là bá tức các hạ giúp đỡ. Nhưng là, có tiếp thu đại học giáo dục cơ hội lại có thể như thế nào đâu. Tốt nghiệp lúc sau, còn không phải nơi nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng, hắn vẫn là dựa vào tỷ tỷ bên gối phòng đương bá tức các hạ tư nhân bí thư. Bùi tương cái này hoàn toàn minh bạch, cả dỗ lỉnh phu nhân vì cái gì một trảo trụ hạ bột bí thư nhược điểm. Liên gấp không chờ nổi mà đi tìm bá tước, bởi vì, người nọ xác thật không có mượn sức tất yếu. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không cưới Hester, có nguyện ý hay không lén giải hòa, đối với cả rổ lỉnh phu nhân tới nói, đem một cái tình phụ thân đệ đệ từ bá tước bên người xua đổi khai, mới là quan trọng nhất. Thư nhân bí thư, cái này chức vị thập phần quan trọng. Suy nghĩ cẩn thận cái này, bùi tương thậm chí đều tại hoài nghi, bá tước phu nhân thật sự không có nhận thấy được Hester tiểu thư mang thai sự tình sao. Nàng có phải hay không vẫn luôn đang chờ đợi cái này cơ hội? À, nguyên lai là như thế này, chắc không được nọt tờn bác sĩ nói, cái kia ổ giả phu nhân mang thai thời điểm, đều là hà tự mình xử lý các loại việc vặt, bọn họ chi gian thế nhưng là thân tỷ đệ quan hệ. Đúng rồi, sau lại ổ giả phu nhân sinh mấy cái hải tử? Chỉ có một, là cái nam hải nhi. Phu thân thích hắn sao? Đò dị tiểu thư, kia chỉ là cái tư sinh tử mà thôi, mặc dù lại được sủng ái, lại có thể thế nào đâu. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, lời này ý tứ chính là, cái kia nam hải nhi là chịu sủng ái, ít nhất, so trong nhà nữ hải tử được đến quan ái nhiều. Sắc thật, một cái tư sinh tử mà thôi. Bùi tương cao ngạo mà hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không có nghĩ nhiều. Mộ gì ý thái thái nhìn vị này đại tiểu thư một bộ hảo lừa dối bộ dáng, có chút thất vọng, bất quá, nàng lại nghĩ tới nọt tờn bác sĩ hôm nay nói những lời này đó, trong lòng hơi hơi vừa động, tổng cảm thấy đại tiểu thư vẫn là có trưởng thành không gian nhưng mà liền ở nàng suy xét muốn hay không kiến nghị cả dỗ lìn phu nhân lại cấp đại tiểu thư an bài một ít chương trình học thời điểm vị này có tiến bộ cô nương liền cầm trong tay không phiên một tờ thư tịch một ném động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ ghế trên nhảy lên lên rồi sau đó vài bước nhảy đến cạnh cửa mõ gì ỷ thái thái ta bỗng nhiên đau bụng muốn đi nghỉ ngơi một chút ngươi giúp ta cùng mẫu thân nói một tiếng không đợi mõ gì ỷ thái thái phản ứng lại đây cũng ra tiếng ngăn trở phòng sinh hoạt nội đã không có buổi tương thân ảnh chỉ có nửa khai cửa phòng lảo đảo lắc lư, trong không khí còn quanh quần nàng thanh thúy thanh âm, Bùi tương tử cả rỗ lìn phu nhân phòng sinh hoạt trốn ra tới, tức khắc cảm thấy không trung càng thêm xanh thẳm, không khí càng thêm mới mẻ, nàng đi ở thật dài hành lang, nhịn không được nhẹ nhàng hừ nổi lên duyên dáng tiểu điều. nay phó sung sướng vô ưu đơn thuần bộ dáng, dừng ở mịp giọt hồn mệt trong mắt, giống như là một bức đáng giá nghỉ chân thưởng thức tranh sơn dầu. hắn không thể không thừa nhận, có chút mỹ lệ cũng đủ đả động nhân tâm khiến cho nhân loại ở thẩm mỹ thượng sung sướng. Nhưng là loại này mỹ lệ lại cùng trí tuệ không quan hệ, nó chỉ là ngắn ngủi, yếu ớt, dây lát lướt qua, liền như dưới ánh mặt trời bọt biển giống nhau. Gỡ lạt tẩn tiểu thư, ngày an, hồn mẹ tiên sinh, ngày an. Ngươi đây là muốn ra cửa sao? Đúng vậy, ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tính toán đi ra bên ngoài toàn bộ, thưởng thức một chút gỡ lạt tẩn trang viên cảnh sắc, lại tìm người ta nói nói chuyện. À. Thời gian này nha buổi tương quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, nhiệt tình thành khẩn mà kiến nghị nói, đi nhà ấm trồng hoa bên kia đi, độ ấm vừa lúc, ánh sáng cũng vừa lúc, một đường đều là hảo phong cảnh. Mịt giọt gật đầu trí tạ, hai người sai thân mà qua thời điểm, hắn đột nhiên hỏi. Vợ lặt tờn tiểu thư người phía trước đi qua bác sĩ nơi đó sao? Trong phủ có nhân sinh bị bệnh. Đúng vậy, ta không lâu trước đây mới cùng nọt tờn bác sĩ tách ra. Người trong nhà đều thực hảo. Chỉ có một vị gia sư ở nằm trên giường nghỉ ngơi, hồn mẹ tiên sinh, đà tạ ngài quan tâm. Bùi Tương cười khanh khách mà dừng bước chân, xoay người nhìn mịt dọc, chờ hắn tiếp tục nói chuyện. Mịt dọc tạm dừng một chút, phát hiện Bùi Tương cũng không có truy vấn hắn vì sao biết nàng cùng bác sĩ tiếp xúc quá, mà là theo hắn vấn đề trực tiếp cấp ra đáp án, liền nuốt xuống chuẩn bị tốt đơn giản giải thích, tiếp tục nói. Trong phủ chư vị đều khỏe mạnh liên hảo. Ta phía trước ngẫu nhiên gặp được lỉa tiểu thư, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Phát hiện nàng mu bàn tay thượng bị phỏng tương đối nghiêm trọng, nhìn qua có lưu xẻo nguy hiểm, liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Vừa mới ra cửa thời điểm, ta bỗng nhiên nhớ lại một cái trị liệu bị phỏng kinh điển trường hợp, là ngẫu nhiên gian ở một quyển y học tạp chí thượng nhìn đến, nhưng đáng tiếc chính là, ta có chút không nhớ rõ cụ thể chi tiết. Ta đang muốn thừa dịp tản bộ cơ hội, tiện đường đi tìm trong phủ nọt tần bác sĩ tán gấu một chút, xem hắn có hay không ấn tượng. Bùi tương ở trong lòng phiên cái đại bạch mắt nàng cũng không tin một cái hồn mẹ sẽ quên mất chú ý quá kinh điển trường hợp. đương nhiên, âm thầm phun tào đồng thời, nàng cũng coi như là lĩnh giáo tới rồi một cái hồn mẹ dư lợi hại chỗ. từ chú ý tới lì không tầm thường bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá là 5-6 tiếng đồng hồ, hắn liền tỏa định nọt tờn bác sĩ, nói trị liệu phương án là giả, thám thính nào đó sự tình mới là thật. xét thấy hai người là đứng ở cùng trận tuyến thượng, bùi tương quyết định cùng hắn nhiều lời nói chuyện. hồn mẹ tiên sinh, cảm ơn ngươi đối lì quan tâm. Bất quá, ngươi nếu là tính toán hiện tại đi tìm nọt tễn tiên sinh nói, đại khái sẽ vừa đi. Hắn cùng ta mẫu thân đi phụ thân thư phòng, có một số việc muốn nói. Như vậy a hồn mẹ xứ lộ ra tiếp nối biểu tình, ta đây đành phải chờ mong ở tiệc tối thượng nhìn thấy nọt tễn tiên sinh, chỉ mong hắn sẽ không ghét bỏ ta để tải không thú vị. Bùi tương phi thường ngay thẳng gật gật đầu, với ta mà nói, ở tiệc tối thượng nói những cái đó buồn tẻ sự tình, xác thật rất không thú vị. Bất quá, cũng hứa hẹn đốn tiên sinh thích đâu. Hồn mẹ tiên sinh, nếu nọt tờn tiên sinh không ở phòng khám bệnh, vậy ngươi còn chuẩn bị đi nhà ấm trồng hoa bên kia chuyển vừa chuyển sao? Gợt lặt tần tiểu thư đã để cử quá nhà ấm trồng hoa phụ cận cảnh sát, ta tự nhiên muốn đi thưởng thức một phen. Như vậy, ta may mắn vì ngài giới thiệu một chút ven đường cảnh trí sao? Mịt dọc mỉm cười gật đầu, vinh hạnh của ta, gợt lặt tờn tiểu thư. Hai người sóng vai hướng đi ở đường có bóng dâm thượng. Bùi tương ngẫu nhiên sẽ cho mị dọc giới thiệu một chút nào đó điều khắc lai lịch cùng ngụ ý tuy rằng nàng tận lực làm được lễ phép chú đáo, nhưng là bên người người vẫn là rõ ràng cảm nhận được vị này gờ lạc tẩn đại tiểu thư hứng thú không cao. Gờ lạc tẩn tiểu thư, chính là có cái gì phiền lòng sự. Hôn mẹ tiên sinh, ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Bùi tương sờ sờ miệng mình, mãn nhã nghi hoặc. Mịt dọc tâm nói, phi thường rõ ràng, liền kém không đem ta có tâm sự viết ở trên mặt. Căn bản không cần bất luận cái gì trinh thám cùng quan sát, người thường đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng thất thần. Ai, ngươi thật thông minh, hồn mẹ tiên sinh. Bùi tương tự đáy lòng tán thưởng. Nhưng mà, mịt dọc cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Ta có thể vì ngươi phân ưu sao, gợt là tờn tiểu thư. Đương nhiên, ngươi không nghĩ nói cũng không có gì, chúng ta có thể hưởng thụ một đoạn yên tĩnh nhàn nhã thời gian. Ta tin tưởng, phiền não, đặc biệt là ngươi phiền não, tổng hội ở trong lúc lơ đãng tan thành mây khói. Bùi tương néo nheo ngón tay, tổng cảm thấy chính mình bị nhẹ nhàng mà trào phúng một chút. Nang an tinh trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, là cái dạng này, hồn mẹ tiên sinh, ta gần nhất phát hiện một bí mật. Vừa mới, ta đem bí mật nói cho ta mẫu thân, ta mẫu thân rất coi trọng, lập tức liền đi cùng ta phụ thân trao đổi, ta hiện tại thập phần tò mò bọn họ trao đổi kết quả, cho nên, liền có chút thất thần. Nếu là bí mật, ta đây xác thật liền không có phương tiện dò hỏi. Bùi tương cũng không có nhiều lời. Điểm đến thì dừng mà nói, có lẽ ở đêm nay tiệc tối thượng, sẽ có một đôi thanh niên nam nữ tuyên bố hôn tin. Chỉ là không biết, bọn họ sẽ lựa chọn ở nơi nào tổ chức hôn lễ, là ở chỗ này phụ cận giáo đường vẫn là đi cái khác địa phương. Mịt dọc hơi hơi trầm ngâm, liên phòng đoán ra bùi tương trong miệng thanh niên nam nữ rốt cuộc là ai. Cái này hôn sự muốn kinh động nọt tờn bác sĩ, bá tước các hạ cùng cả rồ lỉnh phu nhân. Nghe bùi tương vô tình lộ ra chi tiết, kia đối tân nhân hiển nhiên không phải gờ là trong người. Nếu không, vị này đại tiểu thư sẽ không xác định không được bọn họ tổ chức hôn lễ giáo đường. Hơn nữa, nàng mặt mày gian không có nhiều ít chúc mừng chi ý, ngược lại mang theo ném đánh cháo vải trùm nhẹ nhàng cảm. Như vậy xem ra, hẳn là vị kia sinh bệnh và sẽ tiểu thư cùng bá tức các hạ đắc lực thuộc hạ. Không chỉ có như thế, trận này hôn sự hẳn là mất danh dự, nếu không, sẽ không ở và sẽ tiểu thư còn sinh bệnh tiền đề hạ, liền như thế vội vàng mà tuyên bố. Đắc lực thuộc hạ, tuổi, còn có thân phận hẳn là vị kia hột tiên sinh, Mịt dọc đến gờ tẩn trang viên trước cũng đã đại khái hiểu biết quá gờ lạt tần bá tước cùng hắn người bên cạnh đối tư nhân bí thư hột bối cảnh tư liệu hiểu rõ với tâm nghĩ đến vị kia hột tiên sinh ở tại luân đôn tỷ tỷ cùng cháu ngoại mịt dọc bước chân một đốn lược có thơ ý mà nhìn thoáng qua bùi tương hắn đấy lòng nổi lên một tia nghĩ hoặc vị này đại tiểu thư cùng hắn nói những lời này thật là vô tình sao có đôi khi trùng hợp quá nhiều liền không phải trùng hợp Bùi tương tựa hồ không hề sở giác, nàng phiền não trước nay đều là tới nhanh đi được mau, vừa mới còn bởi vì một bí mật mà thất thần, lúc này lại vui vẻ ra mặt mà cấp khách nhân giới thiệu phụ cận mỹ thực. Nàng hứng thú một khôi phục, liên bắt đầu trở nên nói nhiều lên. Nói nói, nàng lại nói lên chính mình trước hai ngày làm ác mộng, nhắc tới một vị ăn mặc hồng lục ô vương áo choàng mặt nạ kỵ sĩ là như thế nào gai hùng bất phàm, đem nàng từ khủng bố ở cảnh trong mơ cứu vớt ra tới. Ta cùng liền nói. Vị kia trong mộng anh hùng nhất định là chân thật tồn tại, bởi vì buổi sáng lên thời điểm, ta cảm thấy phòng nội còn tàn lưu ấm áp cảm giác, thật sự, so ngày thường ấm áp nhiều. Cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy lò sưởi trong tường còn có thừa ôn, thảm thượng còn có than hôi. Người ma tư tiên sinh, người nói, cái dạng gì kẻ thần bí thích hồng lục phối hợp đâu. Mị dọt bắt đầu hoài nghi chính mình hoài nghi, nhưng lại cảm thấy đối phương nói rất có thâm ý, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình thế nhưng sẽ tại lý trí cùng trực giác gian dối dám Nàng hoàn toàn không cần phải giả ngây giả dại, này không phù hợp lo gì. Thần kỳ cô nương như cũ ở lại nhải. Ha ha, ta đoán ngươi như vậy nghiêm túc tiên sinh khẳng định không thể tưởng được, ta mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nghị thông suốt ta kỵ sĩ là cái gì thân phận. Ngươi nói, hắn sẽ không phải ông già Noel người sùng bái. Cho nên mới mặc vào hồng lục ô vương áo choàng Hắn thông qua ống khói bò đến lò sưởi trong tường lại từ lò sưởi trong tường đi ra, tiên lặng mà bảo hộ làm ác độc ta. đây là cỡ nào lãng mạn lại thần kỳ quả dáng sinh nha. mỹ tưởng, hắn không nên dùng hoài nghi ánh mắt đối đãi mọi người. lo di không chỗ không ở, có thể giải thích trên đời này tuyệt đại đa số sự tình, nhưng là luôn có một ít trường hợp đặc biệt. hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn. Càng tạ ở 2020 05 17 18 13, 11, 2020 05, 18 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, số ly mạn gồ một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lá cây 195 bình, từ K40 bình, phù bạch, sở tạ gì ít nước cạn 20 bình, không thể tưởng được gọi là gì, cô gái nhỏ, trầm khê, cựu thiên hòa đường, tiếp phù du như mộng vân sinh. Tiền đồ vô lượng 10 bình, ngày mùa hè thành tu 8 bình, di sinh, duyên, A Đinh 5 bình, mặc nhiễm nhẹ la 3 bình, khó qua, này sinh cũng không ngay 2 bình, liền ái chạch trạch, tu quá 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 81 Bởi vì buổi tối còn có yến hội, cho nên bùi tương cùng mị dọc cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá lâu, hai người thực mau liền ở thang lầu chỗ tách ra. Bùi tương trở lại phòng ngủ, hầu gái Lucy đã ở cửa chờ đợi nàng. Đo di tiểu thư, ngươi thật sự làm ta giúp ngươi lộng tóc. Nhưng, nhưng ta phía trước không như thế nào luyện tập quá nha, hàng ngày còn hảo, nhưng đêm nay. Không đổi, ngươi đi giúp ta đem lễ phục quả hảo, sau đó đem khả năng sẽ dùng đến trang sức chọn lựa ra tới, bãi ở bàn trang điểm thượng, bàn phát sự tình, sẽ có người lại đây hỗ trợ. Quả nhiên, vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên mỏ gì ủi thái thái thanh âm. Bùi tương ý bảo Lucy đi mở cửa. Đò di tiểu thư. Phu nhân sau khi trở về không có nhìn thấy ngươi, phi thường không cao hứng. Nàng nói, chờ thêm xong cái này lễ giáng sinh, sẽ tự mình mang theo ngươi học tập một ít đồ vật. Bùi Tương nghe nói muốn học tập tân đồ vật, lập tức nụ trí dường như dựa vào trước bàn trang điểm, lại hướng tới Mộ dì ỷ thái thái cổ cổ gương mặt. Mộ dì ỷ thái thái, ta bụng đau tới, không có phương tiện đái ở phòng sinh hoạt. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không có phản hồi đâu? Bùi Tương chớp chớp mắt, lập tức tìm được rồi một cái tuyệt hảo lấy cớ Bởi vì, bởi vì ta gặp hồn mẹ tiên sinh nha. Làm chủ nhân, ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đái khách nhân, ta bồi hồn mẹ tiên sinh tan trong chốc lát bước, còn cho hắn giới thiệu chúng ta trong trang viên một ít cảnh sát. Ta tưởng, nếu mẫu thân biết ta làm sự, khẳng định sẽ không trách ta không có kịp thời trở về. Cái này lý do làm mỏ gì ỷ thái thái phản bác không được. Nàng thập phần rõ ràng cả rỗ lỉnh phu nhân tâm ý, biết được nhà mình phu nhân hy vọng thúc đẩy đọ dịt tiểu thư cùng hồn mẹ tiên sinh hôn sự. Ngay cả nàng lúc này xuất hiện ở cái này trong phòng cũng là vì mục đích này. Cả Dỗ Liển phu nhân nghe nói hầu gái liễu tay bị thương, lo lắng không có khéo tay hầu gái vì đỏ dệt tiểu thư bàn đuôi tóc, thế cho nên không thể đầy đủ triển lãm đỏ dịt tiểu thư mỹ mạo, làm nàng mất đi một cái bắt được hồn mẹ tiên sinh cơ hội tốt. Một khi đã như vậy, ta sẽ thay tiểu thư hướng phu nhân giải thích. Cảm ơn mọi gì ủy thái thái bùi tương ngọt ngào cười, Lucy, mau tới, hai ta nghiên cứu nghiên cứu như thế nào đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt. Ta gần nhất ở thuộc nữ tạp trí thượng nhìn đến một khoản tân kiểu tóc, là Martin Nam tức phu nhân đề cử, cảm giác rất không tồi, ta muốn thử thử một lần. Mọ gì ý thái thái nghĩ đến đỏ dịch tiểu thư phía trước những cái đó thời thượng khoa trương an diện, nhìn không được hô hấp cứng lại. Đảo không phải nói như vậy khó coi, mà là bởi vì, ý theo mỏ gì ý thái thái lý giải, đỏ dịch tiểu thư thưởng thức đồ vật, hơn phân nửa không thể phù hợp hồn mẹ tiên sinh cái loại này ổn trọng thân sĩ thẩm mỹ. Tiểu thư, phu nhân phân phó để cho ta tới giúp ngươi trải đầu, chúng ta đêm nay không cần nếm thử tân đổ vỡ. Bùi tương không quá vui, nhưng là đối mặt mọ gì ỷ Thái Thái nghiêm túc ánh mắt cùng kiên trì thái độ, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Hảo đi, ta biết ngươi cùng mẫu thân tính toán, liền tưởng tác hợp ta cùng hồn mẹ tiên sinh. Chính là mọ gì ỷ Thái Thái, nói thật, ngươi cảm thấy vị kia tiên sinh thật sự thích hợp ta sao? Không có gì là không thể ma hợp, đồ gì tiểu thư. Ta vì cái gì muốn ma hợp? Rõ ràng có rất nhiều thích hợp ta tiểu tử nha. Không, Đỗ Dật tiểu thư, ở hôn nhân phương diện, thỉnh ngươi tín nhiệm lao bá tức các hạ cùng cả Dồ Liễn phu nhân ánh mắt. Những cái đó nói bốc nói phép thời thượng thanh niên cũng không đáng giá phó thác trung thân. Bọn họ chỉ biết tiêu hết ngươi của hồi môn, sau đó vắng vẻ ngươi, thậm chí còn khả năng nợ ngập đầu, làm ra các loại rẻ pha, làm ngươi ở xã giao trong giới mặt mũi đại thất. Bùi Tương ngồi ở trước gương, tùy ý mỏ gì ỷ thái thái ở nàng phía sau bận rộn, dùng ánh mắt ý bảo lũ Sỉ hảo hảo học tập. Đỡ phải lần sau gặp được loại tình huống này Còn cái gì cũng không biết làm Lucy Thực Cơ Linh Lập tức lĩnh hội bùi tương ám chỉ Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm mọ gì y thái thái trên tay động tác Tùy thời chờ đợi nàng chỉ huy Chính là mọ gì y thái thái Không ai có thể tiêu hết ta của hồi môn Bao gồm ta chính mình Người đã quên tổ phụ di trúc sao Hồn mẹ tiên sinh tựa như một đầu ác long Nghiêm mật mà bảo hộ ta tài sản Cấm bất luận kẻ nào tới gần Hư <cười> hư Mặc dù là tài sản chủ nhân, cũng phải nhìn ác long sắc mặt hành sự. Mộ gì ỷ thái thái nhưng không thích đỏ dịt tiểu thư so sánh. Hồn mẹ tiên sinh như thế nào sẽ là chuyện xưa ác long? Tiểu thư, nói hắn là bảo hộ kỵ sĩ còn kém không nhiều lắm. Ngươi xem hắn như vậy nho nhã lễ độ, đối với ngươi có 12 phần ôn hòa cùng kiên nhẫn, tuyệt đối là có thể vì thuộc nữ che mưa chắn gió hình lần thân sĩ. Bùi tương bật cười, khó được nói ra vài câu trong lòng lời nói. Đế là, Mộ gì ỷ thái thái Ngươi mới nhận thức vị kia tiên sinh bao lâu đâu? Liền biết hắn là hảo tâm chàng thân sĩ lạ. Muốn ta nói, hồn mẹ tiên sinh chính là một vị tương đương lạnh nhạt người, còn có chút lười biếng, Ác Long cái này hình dung thực thích hợp hắn. Ngươi xem chuyện xưa, thủ bảo tang Ác Long không đều là hàng năm ghé vào chính mình Âu Yếm huy động, đối với muốn tìm kiếm bảo tàng nhà thám hiểm nhóm khinh thường nhìn lại, bị trêu chọc, liền lười biếng mà phun ra một cổ ngọn lửa, sau đó liền tiếp theo hô hâu ngủ nhiều. Ai, ngày ngủ đến nhiều Nói không chừng liền sẽ biến phì, biến thành một con có bụng to cùng song cầm béo long. Bùi tương nói đầu đến Lucy cười lên tiếng, mọi gì ỉ thái thái cũng buồn cười. Nàng miễn cưỡng chinh chinh sắc mặt, hoán giận nói, tiểu thư, ngươi từ nhỏ liền thích xem này đó nói chuyện không đâu chuyện xưa. Ngữ pháp thư một tờ cũng không ngã, cầm phổ đều ném tới đáy giường hạ, liền này đó kỳ kỳ quái quái chuyện xưa thư có thể hấp dẫn ngươi lực chú ý hiện tại còn đem hồn mẹ tiên sinh so sánh thành ác long, nếu là làm những người khác nghe thấy được khẳng định muốn cười nhạo ngươi. Bùi Tương biết không ai sẽ đem chính mình nói thật sự, nàng cũng không thèm để ý, dù sao mọi người đều là mang theo mặt nạ tồn tại, liền xem ai gương mặt giả càng kín mít. Nàng nhẹ giọng hừ hừ, không hề nói thêm cái gì, tùy ý mỏ gì ỷ thái thái hướng nàng trên đầu mang chân châu cùng đá quý. Chờ đến trang điểm trải chuốt kết thúc, Bùi Tương đứng dậy đi đến toàn thân kính trước, đánh giá trong gương trang phục lộng lẫy mỹ nhân. Đêm nay, nàng dựa theo mỏ gì ỷ thái thái kiến nghị, lựa chọn một cái màu hồng nhạt váy dài. Này hồng nhạt cực kỳ nhạt nhẽo, mặt Liêu thượng có một tầng nhu hòa châu quang, ở ánh đèn hạ, cơ hồ tiếp cận với chân châu màu trắng, có vẻ nàng đã thanh thuần lại ôn nhu. Nga, này đều không giống ta, mọi gì ỷ thái thái, ngươi đây là dựa theo 13 tuổi tiểu ẩn phong cách trang điểm ta đi. Tiểu thư, ngươi cũng mới 18 tuổi mà thôi, không cần cố ý hướng mỹ diễm phương hướng ăn diện. Tin tưởng ta, ngày sau này có mấy chục năm thời gian, có thể tận tình lựa chọn diễm lệ vũ mỹ hoặc là cao quý thành thuộc phong cách tiến hành trang điểm. Bùi tương ở trước gương dạo qua một vòng, lộ ra một cái vô tội e lệ tươi cười. Nói bữa, 80 tuổi ta cũng là thanh thuần tiểu tiên nữ. Gợt lặt tẩn trang viên tiệc tối thượng, bùi tương cùng mịp dọc chỗ ngồi bị an bài đến phi thường tới gần, nhưng là hai người cũng chưa như thế nào cùng đối phương nói chuyện. Mịp dọc vẫn luôn như muốn nghe phụ cận vài vị tiên sinh cao đàm khoát luận, đồng thời nghiêm túc nhấm nháp gỡ lặt tần trang viên mỹ vị món ngon, mà bùi tương tắc bị một vị khác phu nhân để tài hấp dẫn hứng thư. Tháng trước săn thú liên hoan sẽ thượng, ta chú ý tới ngươi cười ở tuấn mã thượng dáng người, thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Ta thật không nghĩ tới, phát sinh quá như vậy ngoài ý muốn sau, ngươi còn có thể đem thuật cưỡi ngựa luyện tập đến như vậy hảo, có thể thấy được, ngươi là một vị dũng cảm cô nương." Bùi Tương chớp chớp mắt, đối vị này nam tước phu nhân trong miệng như vậy ngoài ý muốn cảm thấy mê hoặc. Có thể được đến ngài khích lệ, ta vốn nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh, chính là thứ ta chỉ đột, ngài nói ngoài ý muốn là cái gì?" Bùi Tương ngữ khí nhẹ nhàng, Đối với nam tức phu nhân lịch ngậm cười. Hảo tâm phu nhân, nếu là không làm rõ ràng vấn đề này, ta sẽ cảm thấy sai mất một tuyệt bút bảo tàng. Ô phu nhân, thỉnh nhất định phải vì ta giải thích nghi hoặc, nói như vậy, ta tương lai lại cùng những người khác nói đến chính mình tài năng thời điểm, mới có thể đúng lý hợp tình mà khích lệ chính mình, hơn nữa còn muốn đem ngươi đẩy ra làm chứng người. Ồt khác phu nhân sang sàng cười, nghĩ thẩm vị này đại tiểu thư cũng rất có thể nói, phía trước những cái đó nghe đồn vẫn là khuyết đại. đương nhiên. Mặc dù Gật là Tẩn tiểu thư không tốt lời nói, chỉ cần nàng có phong phú của hồi môn, một khắc phu nhân liền rất vui cùng vị này đại tiểu thư tiếp tục đáp lời, vì thế, nàng hứng thú bừng bừng mà giải thích nói: "Ta hiện tại cuối cùng lý giải, ngươi vì cái gì có thể có như vậy xinh đẹp thuật cưỡi ngựa? Gật là Tẩn tiểu thư, ngươi nếu đã đem lần đó ngoài ý muốn quên mất, đã nói lên ngươi là chân chính dũng cảm cô nương. Bất quá, ta nhưng quên không được lúc trước nguy hiểm trường hợp, tuy rằng đã qua đi 7, 8 năm, là cái gì nguy hiểm trường hợp?" bùi tương mặt lộ vẻ nghi hoặc lại truy vấn một câu cùng lúc đó nàng cũng ở nỗ lực hồi tưởng đỏ dịt gỡ lạt tẩn bảy năm trước ký ức giống như không có phát sinh cái gì đặc biệt nguy hiểm sự thế cho nên làm nguyên thân sinh ra bóng ma tâm lý ảnh hưởng lúc sau thuật cưới ngựa luyện tập gỡ lạt tẩn tiểu thư khi đó ngươi mới 10 tuổi tả hữu đi ta cùng ta trưởng phu tiến đến bái phỏng gỡ lạt tẩn trang viên vừa vặn nhìn đến ngươi cười ở một con màu nâu ngựa con thượng phía sau đi theo thuần mã sư cùng vài tên người hầu chúng ta đến gần khi liên nhìn đến ngươi ngửa con đống nhiên chạy động lên, mà tên kia không phụ trách nhiệm thuần mã sư không biết ở quay đầu lại nhìn xung quanh cái gì, không có kịp thời phát hiện ngươi tình hình nguy hiểm. Vẫn là ta trượng phu ột khắc tiên sinh lập tức phản ứng lại đây, vọt qua đi. Sau đó, hắn ở ngươi ngã xuống thời điểm bảo vệ ngươi. Trải qua vị này ột khắc phu nhân giải thích, đùi tương trong đầu tương quan ký ức cũng rõ ràng lên. Nhưng là, ở nàng trong trí nhớ, ngay lúc đó tình hình nhưng không có vị này phu nhân nói được như vậy mạo hiểm ột khác tiên sinh cũng không phải như vậy dũng mãnh. Khi đó, giáo nàng cưỡi ngựa thuần mã sư sát thật sơ sót, nhưng kia thất ngựa con phi thường dịu ngoan, cái gọi là chạy lên cũng không phải bay nhanh lao nhanh, chính là chạy chậm mà thôi. Bất quá, đối với 10 tuổi người mới học tới nói, vẫn là có chút nguy hiểm, cho nên ngay lúc đó đỏ dịt gỡ lạn tẩn khẩn trương đến nhắm mắt kêu to. Thẳng đến một vị xa lạ tiên sinh chạy tới dắt lấy ngựa con, lại đem nàng từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, nguyên thân cảm xúc mới vững vàng một ít nhưng mà bất hạnh chính là đỏ dịt hai chân rơi xuống đất sau cũng không có đứng vững một cái lảo đảo làm nàng lại té lăn quay mặt cỏ thượng ma phá bàn tay đối với lúc trước đỏ diệt tới nói ma phá bàn tay đau đớn so ngồi trên lưng ngửa kinh hách càng thêm khó có thể chịu đựng thậm chí nàng lập tức đem cưới ngửa khi đã chịu kinh hách vứt chi sau đầu đối với máu me nhảy mùa miệng vết thương truyền tâm khóc thút thít lên cho nên đương vị này ôm phụ nhân đống nhiên nhắc tới cái này chuyện cũ thời điểm bùi tương nhất thời không có phản ứng lại đây Đương nhiên, nàng cũng lý giải ổ phu nhân vì sao phải nói được như thế khoa trường, còn cố tình đề nghị nhắc tới một kiện 7 năm trước nho nhỏ chuyện cũ, bởi vì ở đêm nay trong yến hội, đã không ngừng một vị quý phu nhân như vậy cố tình thân cận nàng. Từ nàng có được đem tấn 15 vạn bảng Anh của hồi môn sau, phía trước những cái đó đối nàng không quá thân thiện các phu nhân tất cả đều thay đổi thái độ, đặc biệt là trong nhà có chưa lập gia đình con thứ, đều không hề ghét bỏ gờ lặt tờn đại tiểu thư không học vẫn không nghề nghiệp, Ngược lại bắt đầu biến đổi đa dạng khích lệ nàng. Trước vài vị phu nhân thân cận lý do thoái thác cũng không có khiến cho Bùi Tương chú ý, nàng đều trang nghe không hiểu mơ hồ qua đi. Nhưng là vị này ô ả phu nhân bắt hết ốc nghĩ ra quá vãng giao thoa, nhưng thật ra thật sự khiến cho Bùi Tương hứng thú. Bởi vì nàng thông qua vị này phu nhân nhắc nhở, đương nhiên nhớ lại một sự kiện tới. Nguyên thân lúc trước té ngã bị thương lúc sau, nghe tin tới rồi lao bá tức thập phần đau lòng, đương trưởng liền đuổi việc tên kia ở công tác trung thất thần sai lầm thuần mã sư. Người nọ gọi là gì tới? Ngài, ản bật. Đối, thuần mã sư ản bật tiên sinh. Ta nhớ rõ, lịch đã từng cấp vị kia thuần mã sư nói qua lời hay, nhưng là, nguyên chủ bởi vì bàn tay phá, cũng không tưởng giữ lại vị kia thuần mã sư, liền không phản ứng lịch nói. Mà kia lúc sau, lịch cũng không còn có để qua thuần mã sư ản bật. Nay chỉ là rất nhỏ một kiện chuyện cũ, nếu không phải bùi tương vừa mới tiếp thu nguyên thân ký ức, khả năng đều phải xem nhẹ như vậy một cái chi tiết. Dù sao, Đỏ dịt là đã sớm quên ở sau đầu, rốt cuộc nàng khi đó chỉ có 10 tuổi, còn bị thương. Mặt khác, lịt cấp phạm sai lầm người hầu nói tốt cầu tình loại sự tình này, là khi có phát sinh. Nếu là đỏ dịt tâm tình hảo, liền sẽ đáp ứng lịt cầu tình, nếu là nàng cảm thấy không thoải mái, liền sẽ không để ý tới lịt nói. Vị kia thuần mã sư cũng không phải duy nhất bị cự tuyệt, cho nên, bùi tương phía trước suy xét hầu gái lịt hại người động cơ thời điểm, cũng không có suy xét quá những cái đó bị đuổi về người. chính là mặc dù chú ý tới đã từng nào đó chi tiết, bùi tương cũng không có đương nhiên mà cho rằng vị kia bị đuổi việc thuần mã sư chính là lìa chán ghét nguyên chủ nguyên nhân, này chỉ là cho nàng cung cấp một cái tiết lộ ý nghĩa mà thôi. hẳn là cha một cha những cái đó bị sa thải bọn người hầu, đặc biệt là bị lìa cầu quá tình người. nhìn xem giữa có hay không người nào cùng lìa có càng vì thân mật quan hệ. bùi tương vừa nghĩ tâm sự của mình, một bên cùng ôm ập nam tước phu U nhân chê cười. a ngại như vậy vừa nói minh ta liền nghĩ tới. Khi đó, ta ngửa con có chút hoạt bát, ít nhiều ổ ập tiên sinh giúp ta dắt lấy dây cường, sau đó lại đem ta từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới. Bất quá, ta sau lại té ngã một cái, bắt tay lở phá, liền đã quên cưới ngửa khi kinh hoàng, chỉ nhớ rõ miệng vết thương đau đớn. Một vị khác phu nhân cười nói tiếp nói, tiểu hai tử đều như vậy, chỉ có đau mới có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhà ta vi đức chính là như vậy. Đúng rồi, gỡ lặt tẩn tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta con thứ hai vi đức sao? Các người năm trước còn ở London đã gặp mặt đâu. Làm ta ngẫm lại, là ở elizabeth phu nhân thứ tư xạ lỏn thượng. Không sai, ta nhớ rõ, các người hai người trẻ tuổi đều đối một bức họa đại thêm táng dương, nói một hồi lâu nói đâu. Bùi tương cười nhạt gật đầu, đang muốn nói cái gì, cách đó không xa mỉp dọc đông nhiên ra tiếng nói. Phu nhân nói chính là vi Đức Tây Ma tiên sinh sao, ta phía trước ở Manchester bên kia gặp qua hắn. Tây Ma phu nhân gật gật đầu, tươi cười rụt rẻ, ẩn ẩn mang theo tự hào. Hồn mẹ tiên sinh nhận thức Vi Đức sao? Này thật đúng là quá xảo. Hắn hiện tại đúng là Manchester, nghe nói là cùng các bằng hưu đang làm cái gì máy móc nghiên cứu, dù sao từ hắn thượng đại học, đầy miệng đều là khoa học cùng công nghiệp như vậy từ ngữ, ta cũng nghe không hiểu lắm, nhưng ta còn là duy trì người trẻ tuổi làm một fan sự nghiệp. G. Lạt tờn tiểu thư, Vi Đức nếu là ở nhà nói, như thế nào cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ G. Lạt tần ra tuyệt tối. Hắn phía trước còn đối ta nhắc tới quá G. Lạt tờn tiểu thư đâu, Nga. Còn có ngươi các đệ đệ muội muội nói rốt cuộc tìm không thấy nói chuyện như thế hợp ý người trẻ tuổi. Mịp dọc thái độ ôn hòa mà khen ngợi vài câu vi đức Tây Ma, sau đó ngự khí vừa chuyển, liền nhắc tới hắn ở Manchester hiểu biết. Ngài nhi tử Tây Ma tiên sinh sát thật rất có tài hoa, hắn cùng các bằng hữu cùng chung chí hướng, có phi thường thông minh lý tưởng. Bất quá, bọn họ cái kêu nghiên cứu chính là cái thiêu tiền hạng mục, không biết 10 năm nội có thể hay không có cái gì thành quả. Ta nghe nói, Cô ngân nghị viên đã viết thư lệnh cưỡng chế hắn trưởng tử hồi London. Không nghĩ tới, ngài vẫn là như thế duy trì Tây Ma tiên sinh, thật sự là khó được. đương nhiên, ta cũng bản phần khâm phục Tây Ma tiên sinh mạo hiểm tinh thần. Tây Ma phu nhân sắc mặt hơi cương, nhưng lại không thể không cười cảm tạ hồn mèo tiên sinh khen ngợi. Nàng dùng dư quang liếc liếc mắt một cái bùi tương, phát hiện gợn là tần đại tiểu thư đã thu liệm ý cười, liền ở trong lòng âm thầm đoán giận hồn mèo tiên sinh lắm miệng. Làm hắn như vậy vừa nói thật giống như bọn họ Tây Ma gia ham đỏ dịt gở lạt tần phong phú của hồi môn dường như. tuy rằng Vi Đức Tây Ma xác thật bởi vì làm thực nghiệm cùng thất bại đầu tư tiêu hết thuộc về hắn kia phân tài sản, trước mắt nhu cầu cấp bách nên thú một vị giàu có thuộc nữ bổ khuyết tài sản lỗ thủng, nhưng là xuất thân cao quý Tây Ma phu nhân cũng không muốn cho người liên tưởng đến điểm này. một bên bị đánh gậy nói chuyện ủa phu nhân hơi hơi mỉm cười, cảm thấy hồn mẹ tiên sinh nói cũng đủ làm gở lạt tần đại tiểu thư nhìn ra Tây Ma gia ý đồ. Quả nhiên, bùi tương lập tức nhíu chặt mày. Tây ma phu nhân, vi đức Tây ma tiên sinh sẽ không cảm thấy như vậy sinh hoạt nhảm chán sao. Ai nha, nếu là làm ta mỗi ngày đều đối mặt những cái đó gian nan học vấn, khẳng định là một ngày đều kiên trì không được, ngài nhi tử thật sự là quá lợi hại. Trách không được, ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đối kia phúc tranh sơn rồi phát biểu bình luận ta là một câu đều nghe không hiểu. Ai, sau lại, ta đều nghe mệt nhọc, liền chạy nhanh rời đi. Mịt dọc nghe thế loại rất nhiều lịch thức trả lời, trong lòng cười. Hắn không chỉ có không cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng còn cảm thấy loại này luôn là chú ý sai trọng điểm ý nghĩ cũng rất có ý tứ. Có kỳ diệu quan sát đối tượng, mịt dọc cảm thấy, trận này tiệc tối cuối cùng không phải như vậy nhàm chán. Chờ đến tiệc tối kết thúc, các vị nữ sĩ từ nhà ăn đứng dậy rời đi sau, các quý ông tắc hút thiên bắt đầu đàm luận chính bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài. Mịt dọc chậm rãi dịch hai cái chỗ ngồi, liền cùng nọt tờn bác sĩ đáp thượng lời nói nói chuyện với nhau một lát sau, hắn lại không giấu vết mà ám chỉ người khác đem một bí thư dẫn tới hắn bên người. Lúc sau, hắn tiêu phí không ít tâm lực nghiên cứu hột người này. Dần dần, mịp rộp ánh mắt trở nên thâm trầm lên, hắn cặp kia luôn luôn minh duệ thông thấu màu xám đôi mắt hơi hơi híp, cảm xúc trở nên đông lạnh. Người này lãnh không hẹp hỏi, ích kỷ hơn nữa ngu xuẩn tiện cận, hắn cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, căm ghét tỉ tỉ tình phụ thân phận lại tự hào với có một cái quý tộc huyết mạch cháu ngoại, tiêu ngạo lại tự ti Hắn thập phần ghen ghét đại học các bạn học thành tiểu, cảm thấy chính mình cùng bọn họ so sánh với, chỉ kém một cái cơ hội. Nếu là hắn cũng có gia tộc chống đỡ, khẳng định có thể làm được càng tốt, mà không phải giống như như bây giờ, chỉ là một cái nho nhỏ tư nhân bí thư, còn bị người trào phung nói là dựa vào cạp váy quan hệ. Kỳ quái, dựa theo một loại người này nhớ nhung suy nghĩ, hắn không nên như vậy trầm ổn. Người như vậy, sớm nên áp dụng cái gì cực đoan thủ đoạn, mà không phải tại đây chàng tiệc tối thượng miễn cưỡng cười vui. Chuẩn bị nên thú một cái không thể cho hắn con đường làm quan mang đến bất luận cái gì bổ ích gia sư. mị dọc nhẹ nhàng điểm mặt bàn, tự hỏi sự tình ở nơi nào xuất hiện biến hóa. Nhất định đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, làm giã tâm bừng bừng hợp trở nên thu liễm cảnh dắt lên. Hắn tự hồ ở bị cái gì uy hiếp, cái này uy hiếp làm hắn âm thầm sợ hãi, nghi thần nghi quỷ, đem chính mình dừng hình ảnh ở ngủ đông trạng thái. Thuộc về hồn mẹ đại náo bay nhanh chuyển động. Hắn muốn chạy chính phủ cao dai quan văn chiêu số. Sang năm một tháng nhưng thật ra lại mấy cái thích hợp tân chức chức vị, nhưng là, nhìn chầm chằm người không ít. Hắn nếu là có thể thuyết phục gờ lặt tờn bá tước, nhưng thật ra có vài phần khả năng. Bất quá, lấy hắn tư lịch cùng thân phận, bá tước nếu là muốn cho hắn tranh thủ đến tiền đồ rộng lớn đứng đầu chức vị, còn phải tiêu phí không ít tiền. Hơn nữa, kia còn chỉ là bước đầu đầu tư, sau này, hắn nếu là năng lực thường thường còn tưởng hướng lên trên đi nói, không thể thiếu dùng càng nhiều bảng anh mở đường. Mịp dọc đang ở tự hỏi Howard vấn đề, ngồi ở giữa đám người gờ lạt tờn bá tước bưng chén rượu đứng dậy trước mặt mọi người tuyên bố Howard hôn sự. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây thân sĩ nhóm đều sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng, bá tước các hạ nhìn qua không có đặc biệt vui vẻ, nhưng là sắc mặt của hắn cũng không khó coi, thậm chí còn trịnh trọng mà vô vô Howard bả vai. Chắc lơ gờ lạt tần biểu hiện làm mịp dọc bắt được một cái trọng điểm, hắn đã đoán được Howard cùng tờ hôn sự không quá thể diện, hơn nữa từ vừa mới nọt tần bác sĩ lời nói. Hắn phỏng đoán hắn ra, hạ hột hẳn là còn làm một ít sai sự, trực tiếp xúc phạm tới bá tước các hạ. Chính là hiện giờ xem ra, vị này bá tước các hạ là thực chiếu cô hạ hột, không chỉ có tự mình tuyên bố hắn hôn sự, còn làm đủ trưởng bối tư thái. Hắn cái này trụ bả vai mong đợi động tác, làm ở đây những người khác ý thức được, dù cho vị này người trẻ tuổi nên thú một vị xuất thân bình phạm cô nương, hơn nữa không hề đảm nhiệm bá tước các hạ tư nhân bí thư, nhưng là, bá tước các hạ vẫn cứ quan tâm coi trọng hắn. Mịt dọc nhấp nhấp khỏe miệng, thần sắc lánh trầm. Như vậy thân thiết thái độ, là sẽ làm ngu xuẩn ra tâm ra nảy sinh tham nghiệm, phi thường nguy hiểm. Hoặc là, nguy hiểm đã phát sinh. Không biết vì sao, mịt dọc đống nhiên nghĩ tới gở lặt tờn đại tiểu thư ở tản bộ khi nói qua nói. Cái kia trong mộng kỵ sĩ anh hùng, cái kia ăn mặc hồng lục áo tràng ông già Noel người sùng bái, còn có nàng nói, có thừa ôn lò sưởi trong tường cùng thảm thượng cho tản. Nhẹ nhàng đánh mặt bản động tác một đốn. Một cái có chút ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng ở mịt dọc trong đầu sinh thành. Nếu nói, gỡ là tờn tiểu thư nói là thật sự đâu. Nếu nói, nàng nói trong mộng hiểu biết, kỳ thật chính là ở trong đời sống hiện thực phát sinh quá đâu. Nếu nói, nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân trở nên không thanh tỉnh, nàng là thật sự gặp nguy hiểm, nhưng lại ở mơ mơ màng màng thời điểm bị cứu vứt đâu. Long mang bất thiện hồ gái, tham lam ngu xuẩn bí thư, làm bộ sinh bệnh gia sư, còn có một cái ông già nô en người sùng bái, này bốn người, không hoặc là nói là hai bên nhân mã khả năng đã trình diễn vừa ra mưu sắt cùng cứu vớt tiết mục kế hoạch âm mưu người cảm thấy kế hoạch sắp thành công lại bị người âm thầm đánh gãy bọn họ đã luôn uống không biết đối phương cứu g là tờn đại tiểu thư sau bước tiếp theo chuẩn bị làm cái gì cho nên bọn họ lại ngủ đông lên cũng tràn ngập cảnh giác Liên ở mỹ dọc đối chân tướng kéo tơ lột kén thời điểm trong phòng khách bủi tường cũng từ mà thở tiểu thư trong miệng bộ ra một ít lời nói đương nhiên Vài tiểu thư không có nói toàn, càng sẽ không chủ động thừa nhận chính mình tham dự hạng nhất mưu sát hoạt động, nhưng là, bùi tương đã khâu ra bộ phận chân tướng. Vị này ra sư vì cái gì sẽ như thế sợ hãi nàng? Hàng đầu nguyên nhân chính là, nàng là biết kia buổi tối mưu sát hành vi, cho nên, ở đống nhiên gặp được tồn tại gờ lặt tờn đại tiểu thư sau, kinh hách không thôi. Đương nhiên, cái này kinh hách chỉ là nhất thời, nàng có thể lập tức an ủi chính mình nói, đò dịt gờ lặt tờn sở dĩ còn tung tăng nè nhót là bởi vì đồng bạn thất thủ cũng không đến mức ở lúc sau thời gian biểu hiện đến như vậy kinh hoàng thất thú hơn nữa theo bản năng mà bảo vệ bụng nàng sở dĩ có như vậy sợ hãi biểu hiện là bởi vì có người nói cho nàng đò dịt gợ lạt tẩn đối hụt bí thư tâm tồn hảo cảm người nọ nói đò dịt tiểu thư tuy rằng biết hai người ở bên nhau khả năng tính cự tiểu cũng vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình nhưng là nàng là sẽ không nguyện ý nhìn thấy hụt bí thư gái mộ thượng mặt khác nữ hải tử ghen ghét sẽ làm người trở nên không hề lý trí. Mà vị kia đại tiểu thư vốn dĩ liền kêu căng tùy hứng, nếu phát khởi cùng tới, ai biết sẽ làm ra cái gì ác độc sự tình đâu. Nói không chừng, đến lúc đó Wester cùng nàng hài tử tất cả đều giữ không nổi. Kỳ thật, những lời này một khi nói ra đi, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, Wester chính hãm ở một lời ngon tiếng ngọt, nàng thiệt tình cảm thấy, chính mình ái nhân là trên thế giới nhất có mị lực nam nhân, đại tiểu thư ái mộ thượng hán, không có gì đáng giá kỳ quái. Hơn nữa nói những lời này nhân thân phân đặc thù, còn liệt kê rất nhiều thật thật giả giả chi tiết lầm đạo Wester, nhiều quản tê hạ, đủ để cho lâm vào tình yêu đầu góc mê mội Wester tiểu thư tin. Cho nên, ở nàng nhìn thấy bùi tương trước tiên, liền theo bản năng mà bảo vệ chính mình bụng. Wester cho rằng, nếu là làm vị này đại tiểu thư đã biết nàng có được Havod Hai Tử, đối phương nhất định sẽ thương tổn các nàng mẫu tử. Đò gì tiểu thư, ta hiện tại đã ý thức được, những lời này đó đều là ở hãm hại ngươi. Ngươi nếu là thật sự ghen ghét ta, như thế nào sẽ làm cả rổ lỉnh phu nhân tác hợp ta cùng hạc hốt? Ta, ta phía trước hiểu là ngươi, thật sự xin lỗi. Bùi tương cười đến ôn nu, không quan trọng, ta lý giải tâm tình của ngươi, ngươi sẽ có như vậy vớ vẩn ý tưởng, kỳ thật là có tình như nguyên. Ngài, ngài không tức giận. Đương nhiên không tức giận. Chỉ là lúc sau, sẽ làm ngươi vì tham dự mưu sát đỏ dịt gờ lặt tẩn chuyện này chuộc tội mà thôi. Bùi tương tiến đến và tờ tiểu thư bên hai, tươi cười ngọt ngào khinh thanh tế ngữ. Ngươi nghe nói qua một cái chê cười sao, Voidster tiểu thư? Chính là, một cái khất cái phùng một khối mốc meo làm bánh mì nói, công tước phu nhân nhật tử nên có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Đại khái là, mỗi ngày đều có thể ăn đến bánh mì đi, tựa như ta như bây giờ. A, Voidster tiểu thư, đối với chọn lựa nam nhân chuyện này, ngươi chính là cái kia khất cái đem một khối mốc meo làm bánh mì đương bà bối. Mà ta chính là công tước phu nhân, ta trong mắt mỹ vị món ngon, ngươi cảm thấy Sẽ là ngươi coi trọng mốc meo làm bánh mì sao. Nói xong lời nói, đùi tương liền không hề chú ý và sở tiểu thư trắng bệnh nan kham sắc mặt, yêu nhã đứng dậy rời đi. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. cảm tạ ở 2020 năm 18 17 53 05, 2020 năm 19 18 giờ, 10 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một con phiến tử, an sầm một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thanh trời yên biển lặng 50 bình, tiêu ngọc 36 bình, tô tô tô tô ngọng chẩm 29 bình, an sầm, tố thể ca 20 bình, tiểu tiểu bạch, nụ mạ, u hoàng, cầu cầu cầu các, nhị lưu thích khách, tiểu tuyết tầm tá 10 bình, như ly thiếu, ném mưu người, hồng nhung tơ 5 bình, ly mạt 3 bình, vân vấn, liền ái chạch chạch, phùng ở lòng bàn tay tiểu tiên, lâu la, ngươi thắng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 82 tối tối sau khi kết thúc, đùi tương hướng quản gia sần dò hỏi một ít có quan hệ lịch sự tình, chủ yếu là quê của nàng hòa thân người. được đến một ít đơn giản tin tức sau, đùi tương liền về phòng nghỉ ngơi. ngày hôm sau buổi sáng, cả dội lìn phu nhân đưa ra. ba ngày sau, trong quận sẽ có một hồi từ thiện quyên tặng hoạt động, chủ yếu mục đích là chủ tiền trợ giúp địa phương, cô nhi cùng lão nhân. gỡ lạt tẩn ra người yêu cầu tham dự cũng đọc diễn văn. đồng thời, trung tâm thành phố còn có một hồi pha triệu khen ngợi triển lãm tranh ở tổ chức. Nàng mời trang viên nội các khách nhân có thể cùng đi trước tham quan. Đối với nữ chủ nhân đề nghị, các khách nhân tự nhiên vui vẻ đồng ý, cũng sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ sẽ ở từ thiện quyên tặng hoạt động thượng tấn một phần lực lượng. Lúc sau, bọn họ lại cho tới trong quận triển lãm tranh. Một vị thiếu tá hưng phấn nói, là mạch tiên sinh triển lãm tranh sao? Ta phía trước ở Liverpool làm khách thời điểm liền nghe nói, London nhà bình luận nhóm nhưng không thiếu phát biểu cái nhìn. Ta lúc ấy liền cảm thấy tò mò cực kỳ nhưng là bởi vì một chút sự tình thoát không khai thân, còn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ mạch tiên sinh tác phẩm trưng bày đâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lưu động triển lãm, thật là quá may mắn. Tây ma phu nhân hơi hơi mỉm cười, việc này là ổ ập nam tức cực lực thúc đẩy. Chúng ta trong quận không còn có người so ổ ập tiên sinh càng ham thích với hội họa nghệ thuật, hắn tự mình đi London bái phỏng mạch kẻo tiên sinh, cũng giúp hắn chuẩn bị lưu động triển lãm tranh, càng tạ ổ ập tiên sinh thúc đẩy việc này. bùi tương quy quy củ củ mà ngồi ở ghế trên. Nhìn như ở nghiêm túc bảng thính mọi người thảo luận, còn thường thường mà mỉm cười gật đầu, nhưng nàng mơ hồ ánh mắt đã sớm bán đứng nàng nội tâm, cô nương này rõ ràng là đối triển lãm tranh sự tình không có hứng thú. Lúc này, Cát Dỗ lỉnh Phu nhân liếc lại đây một cái thanh đạm ánh mắt, đối tương lập tức hoàn hồn. Nàng không giấu vết mà thay đổi cái dáng ngồi, làm chính mình có vẻ càng thêm ưu nhã khéo léo. Đọ d릿 gần nhất đối hội họa cửa này nghệ thuật biểu đạt phương thức sinh ra nồng hậu hứng thú, chính là chỉ có nhiệt tình là không đủ nàng còn khiếm khuyết rất nhiều lý luận tri thức, hồn mẹ tiên sinh, nếu là có thể nói, có không phiền toái ngươi chiếu cố một chút đọt dít ở nàng thưởng thức triển lãm tranh thời điểm đề điểm một vài không cho ta cái này đại nữ nhi không hiểu ra sao? mỹ dọc nhìn thoáng qua buổi tương, phát hiện nàng từ đầu đến chân đều tản ra hảo nhảm chán hơi thở sau, liền ôn hòa gật gật đầu, hứa hẹn nhất định sẽ vì gợ lạt tần đại tiểu thư hảo hảo giới thiệu mạch tiên sinh tác phẩm. đại gia gõ định hảo ba ngày sau ra ngoài hành trình. Có người đề nghị đi gỡ lặt tởn trang viên phụ cận trong rừng tàn bộ, một ít khách nhân tích cực hưởng ứng, nhưng cũng có người biển chuyển từ chối bên ngoài hoạt động, tính toán lưu tại trong nhà cho hết thời gian. Vì thế, mọi người tản ra. Cả dỗ lỉnh phu nhân cùng nhị tiểu thư giản lánh khách khứa ra cửa du lãm, bùi tương thì tại trước tiên tỏ vẻ chính mình muốn đi thư phòng đọc sách. Sau đó, nàng không đợi cả dỗ lỉnh phu nhân nói cái gì nữa, liền mỉm cười cáo từ cũng nhanh chóng rời đi phòng khách. Không ai tin tưởng gờ là tần đại tiểu thư thật sự sẽ đi đọc sách, mọi người đều thiện ý mà cười cười, rồi sau đó liền đi làm chính mình sự tình. Chính là, bùi tương thật đúng là đi thuộc về nàng tiểu thư phòng. Nàng ngảy ra một ít không có bất luận cái gì đánh dấu giấy viết thư, bắt đầu túi đầu nghiêm túc viết thư. Sau một lúc lâu, nàng đem viết tốt thư tin chết hảo, lại dựa theo địa phương báo chí thượng tin tức điển hảo thu kiện người tên họ cùng địa chỉ, rồi sau đó mới từ trên kệ sách rút ra một quyển sách, mùi ngon mà thoạt nhìn. Cơm trưa trước, bùi tương sai có hơn ra phản hồi đám người, tìm được một người lao bá tước dùng quán nam phó, Hats, giúp ta đi làm một chuyện. Là, tiểu thương, bùi tương đem tin giao cho Hats, cũng dặn do hắn ở bữa tối trước đem tin đưa đến chấn trên biểu cục. Hats, ba ngày sau từ thiện quên tặng hoạt động, giác quản gia sẽ phái ngươi đi theo chúng ta cùng nhau ra cửa sau. Hats nhìn thoáng qua bùi tương, ngữ khí chắc chắn, tiểu thương, ta có thể tranh thủ đến cơ hội này, ngài có cái gì phân phó. Đi thành phố du ngoạn kia một ngày, ta sẽ làm một vị tiên sinh cầm ta tín vật đi tìm ngươi, ngươi đi theo hắn đi làm việc. Tốt, ta sẽ nghe theo vị kia tiên sinh phân phó, tiểu thương, ta như thế nào xưng hô đối phương. Bùi tương nghĩ nghĩ, kêu hắn cờ lủ tiên sinh đi. Phân phó xong sự tình, bùi tương lại dò hỏi hạt một chút sự tình, chủ yếu là lao bá tức lưu lại bọn người hầu tình hình gần đây. Ở hạt tự thuật chung, bùi tương hiểu biết đến, trừ bỏ lao quản gia cùng hai gạ thượng tuổi quản sự về quê dưỡng lao ngoại. Mặt khác vài tên Nam Phó đến nay vẫn cứ ở trang viên nội phục vụ. Nhưng là, bọn họ đã dần dần không hề xuất hiện ở các chủ nhân trước mặt, tất cả đều bị không dấu vết mà xa lánh tới rồi bên cạnh cương vị. Là quản gia Jackson ăn bài. Đại tiểu thư bất mãn mà nhịu như mày, ta nói gần nhất như thế nào đều nhìn không tới các ngươi. Ngày hôm qua tiệc tối thời điểm, thượng đệ nhất nói thịt đồ ăn Nam Phó thế nhưng không phải ngươi, ta liền cảm thấy hảo kỳ quái. Hát đối với vị này, đại tiểu thư có thể chú ý tới loại này chi tiết cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, hắn nghĩ đến lao bá tức vừa đi, dù cho cấp đại tiểu thư để lại phong phú của hồi môn, nhưng là, rốt cuộc cùng hắn lao nhân ra trên đời thời điểm không giống nhau, đại tiểu thư cảm nhận được trinh lệch, trở nên mẫn cảm một ít, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu thư, ta thân cao cùng diện mạo nhưng không bằng William, đương không thành đệ nhất nam phó. Bùi tương làm bộ tin hạt cách nói, nhìn hắn bình thường bề ngoài thở dài một hơi nếu như vậy, ngươi liền giúp ta chạy chạy chân đi. Cung Hạt nói xong lời nói, Đùi Tương lại dặn dò hắn một lần, nhất định phải nhớ rõ ở bữa tối trước đem tin gửi đi ra ngoài, rồi sau đó nàng mới dọc theo lâm ấm đường nhỏ phản hồi chủ trạch. Dùng quá ngọ cơm lúc sau, Đùi Tương ở hành lang gặp nữ quản gia mọ gì ỉ thái thái, liền làm bộ nhiệt tâm mà thế hầu gái lì thỉnh một ngày giả. Nàng nói, nếu lì bị thương, không bằng ở mọi người ra cửa kia một ngày, làm lì mượn cơ hội nghỉ ngơi nhiều một ngày đi. Mò gì ỷ thái thái kỳ quái hỏi, đò gì tiểu thương, ngươi không phải thích nhất làm lỉa bồi ngươi sao? Ta còn tưởng rằng lần này ra ngoài, ngươi nhất định phải mang theo lĩnh đâu. Kỳ thật, dựa theo nguyên bản an bài, nàng ngày đó là có thể lưu tại trang viên thích hợp nghỉ ngơi, nhưng suy xét đến ngươi đối nàng yêu thích, ta đang chuẩn bị cho nàng một lần nữa chia ban đầu. Bùi tương cười nhạt lắc đầu, không cần cô ý an bài, mò gì ỷ thái thái, ta gần nhất phát hiện, Lucy cũng khá tốt, ra cửa ngày đó khiến cho Lucy đi theo ta đi. Đương nhiên, ta không phải chán ghét lì nào, chỉ là quan tâm nàng thương tình. Như vậy đi, mò gì ỉ thái thái, dứt khoát cấp lì phóng một ngày giả, làm nàng chính mình an bài chính mình thời gian, tính ta đưa cho nàng quả Giáng sinh. Mò gì ỉ thái thái không quá tán đồng mà nhữ như mày, nhưng cũng sẽ không bác bỏ vị này đại tiểu thư hảo tâm kiến nghị, vì thế gật gật đầu, ta sẽ thông chi lì nào. Đúng rồi, mò dì ỉ thái thái, ngươi biết sở tiểu thư cùng hợp tiên sinh khi nào tổ chức hôn lệ sao? Bọn họ chuẩn bị ở nơi nào cử hành nghi thức Cụ thể nhật tử còn không có định ra tới Bất quá, hẳn là gần nhất một tháng trong vòng Đến nỗi địa điểm Ta tưởng, đại khái là ở London vùng ngoại thành nào đó tiểu trong giáo đường đi Đọ dị tiểu thư, Ngươi không cần quan tâm bọn họ Bá tước phu nhân là sẽ không đồng ý nhà chúng ta bất luận kẻ nào tham dự bọn họ hơn lễ Có thể chịu đựng bọn họ ở trang viên trụ đến lễ Giáng sinh kết thúc Đã là thực cấp tình cảm Bùi tương không quá để ý mà cười cười Nói chính mình chỉ là có chút tò mò mà thôi, cũng không có đi giáo đường xem lễ tính toán. Hai người đang nói chuyện, lịp từ một cái khác phương hướng đi tới, nhìn đến bùi tương cùng mò gì ỷ thái thái sau, quy quy củ củ mà hành một cái lễ. Đò dị tiểu thư, phu nhân ở phòng sinh hoạt, nàng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Bùi tương trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, nàng không phải thực tình nguyện mà lên tiếng, rồi sau đó ở mò gì ỷ thái thái nghiêm túc trong ánh mắt, chậm gì gì mà hướng tới cả rộ lịn phu nhân phòng sinh hoạt dịch đi nhìn thấy cả dỗ lìn phu nhân sau, bùi tương kiên nhẫn mà nghe xong trong chốc lát nàng đối mỉm giọt khen ngợi. chính cảm thấy nhàm chán thời điểm, liền nghe vị này bá tước phu nhân đối nàng kiến nghị nói, hy vọng nàng có thể nắm chắc được vị này chuẩn vị hôn phu, không cần bởi vì tùy hứng mà bỏ lỡ một cọc hảo nhân duyên. Hôn mẹ tiên sinh tuy rằng không có tước vị có thể kế thừa, nhưng là hắn làm hương thân trường tử, là có thể kế thừa đến gia tộc trang viên cùng điển sản. quan trọng nhất chính là hắn bản nhân tiền đồ rộng lớn, bị triệu coi trọng. Nghe nói, nữ vương điện hạ cũng từng đơn độc triệu kiến qua hắn, trường đàm lúc sau đối hắn nhiều hơn khen ngợi. Đọt dịp, giống hồn mẹ tiên sinh như vậy thân sĩ, sớm muộn gì sẽ đi vào quý tộc hàng ngũ, nhân công lao chiến tích mà thụ phòng, tuyệt đối là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Bùi tương có chút thất thần mà có lệ nói, tốt, mụ mụn, ta sẽ nỗ lử. Cả dỗ lỉnh phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra bùi tương không đệ bụng, nàng hít sâu một hơi, còn tưởng tiếp tục thâm khuyên, nhưng là. Nàng nghĩ đến vị kia hồn mẹ tiên sinh không nóng không lạnh thái độ, rất nhiều lời nói liền nói không ra khẩu. Bùi Tương nhìn chuẩn thời cơ, lập tức đứng dậy cáo từ, không hề cấp bá tước phu nhân tiếp tục du thuyết đi xuống cơ hội. Ba ngày sau, vợ Lật Tẩn trang viên đoàn người thừa xe ngựa minh ngông quần quận mà xuất phát. Bọn họ hôm nay kế hoạch là đi trước tham gia từ thiện hoạt động, rồi sau đó lại đi thưởng thức mạch tiên sinh triển lãm tranh. Buổi tối, bọn họ sẽ ở thị nội một nhà thủy thượng dạp hát Nội nghe một hồi cao chất lượng âm nhạc hội. Sau khi kết thúc, đại gia ở G Lạt Tẩn gia tộc ngoại ố thành phố Hoa Viên Biệt thự nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại phản hồi G Lạt Tẩn trang viên. Bùi Tương ngồi ở trên xe ngựa, túi đầu xem ngày đó thần báo, cái này hành động chọc đến cùng xe giảng tò mò không thôi. Đọt dịp, hôm nay thần báo thượng có cái gì đặc biệt hấp dẫn người nội dung sao? Bùi Tương cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta đang xem một thiên còn tiếp tiểu thuyết, cái này nhân vật chính thập phần giỏi về bảo dưỡng, còn có rất nhiều kỳ diệu mạo hiểm trải qua, ta rất thích. Nghe thấy cái này giải thích, Renger tờn liền không hề tò mò. Nàng nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhớ lại mẫu thân trước khi đi dặn dò, lại mở miệng nói: "Đọ dịp, buổi chiều đi tham quan triển lãm tranh thời điểm, ngươi nhiều nghe một chút hồn mẹ tiên sinh giải thích. Nghe không hiểu cũng không quan hệ, chỉ cần bảo trì mỉm cười cũng khen ngợi hắn bác học thì tốt rồi, gặp được không tán đồng địa phương, ngàn vạn đừng nói ra nội tâm chân thật ý tưởng, hảo sao? Ta không thích như vậy, giản." Nhưng là Mẫu thân yêu cầu ngươi làm như vậy, hơn nữa, ta cũng cảm thấy làm như vậy sẽ làm ngươi được lợi, đòi dịp, chúng ta là vì ngươi hảo. Bùi tương đem ánh mắt từ báo chí thượng rời đi, đánh giá trong chốc lát giảng, rồi sau đó dùng một loại khẳng định ngữ khí hỏi. Giản, ngươi cũng không thích cái này cách làm, đúng không? Ngươi cười đến thực miễn cưỡng. Ta đã biết, ngươi lại cưỡng bách chính mình tiếp thu mẫu thân cách làm cùng ý tưởng, đúng hay không? Từ nhỏ cứ như vậy, ta phía trước liền đã nói với ngươi. Mẫu thân một ít lời nói cũng không phải luôn có đạo lý, nghe một chút là được, không cần để ở trong lòng. Tựa như nàng đối đại phụ thân phương thức, hoàn toàn không cần phải như vậy khách khí. Rõ ràng không cao hứng, lại không biểu đạt ra tới, liền vì mặt mũi, nhiều chán ghét ta. Nhưng là, mẫu thân trở thành bị chịu khen ngợi bá tức phu nhân, không có người ta nói nàng không tốt. Phụ thân cũng đem quản lý gờ lặt tẩn trang viên quyền lợi giao cho mẫu thân, làm nàng trở thành danh xứng với thực nữ chủ nhân đùi tương một chút đều không thuộc nữ mà biểu môi, dùng đỏ dịt quen dùng đúng lý hợp tình ngữ khi nói. Ta không để bụng này đó, ta chỉ cần quá hảo tự mình nhận tử là được. Giảng, ngươi tuy rằng không có ta nhiều như vậy của hồi môn, nhưng là cũng không ít. Tương lai không cần phụ thuộc, không cần trông cậy vào thân sĩ nhóm khẳng khái sinh hoạt, ngươi hoàn toàn có thể không học tập mẫu thân kia một bộ. Ngươi ngẫm lại, kia nhiều khó chịu nha, chẳng lẽ chúng ta sống cả đời chính là vì mặt mũi sao? Tỷ như hôm nay triển lãm tranh. Giảng, ta là không hiểu đến cái gì kỹ xảo, nhưng ta biết nào một bức họa có thể đả độc ta, kia một bức họa làm ta cảm thấy nhàm chán. Nếu vị kia hồn mẹ tiên sinh lời nói phù hợp tâm ý của ta, ta tự nhiên sẽ tán đồng hắn, nếu hắn nhàm chán vô cùng hoặc là thế nào cũng phải ở trước mặt ta nói một ít ta căn bản nghe không hiểu đồ vật, ta khẳng định xoay người liền đi. giản có chút mệt mỏi xoa xoa cái chán, người đem sự tình suy xét đến quá đơn giản. Đọ Dít, chúng ta tổng phải học được khắc chế cùng nhẫn mại, mẫu thân một ít cách làm cuối cùng chứng minh, nàng luôn là đối. Đọ dịp, ta một chút đều không hối hận mấy năm nay học tập cùng bắt trước, ta hy vọng trở thành mẫu thân như vậy định liệu trước quý phu nhân, nàng là một gia đình thực tế trung tâm, nàng là duy trì gia đình hòa thuận ấm áp thiên sứ, nàng được đến khẳng định cùng khen ngợi, tất cả mọi người tôn sùng như vậy hy sinh cùng phụng hiến. Cũng không phải mọi người bùi tương hử cười một tiếng, ít nhất, luôn đôn vị kêu giả phu nhân cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đọ dịp, giản hơi hơi để cao thanh em Hảo đi hào đi, ngươi nhưng thật ra giống tỷ tỷ. Giảng, ta và ngươi nói, chúng ta lựa chọn bất đồng lộ, ta không quấy dày ngươi, ngươi cũng đừng luôn muốn ước thúc ta, cứ như vậy, hai ta đều có thể vô cùng cao hứng. Đương nhiên, xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ngươi tương lai nếu là cảm thấy chính mình nhật tử quá nặng nghề, có thể hướng ta dựa sát. Dện gơ là tần cùng cùng nhau lớn lên tỷ tỷ đơn độc ở chung thời điểm, cũng sẽ không giống như ngày thường như vậy ôn nhu nhàn nhã. Nàng lúc này liền không có thu liễm khởi tính tình chân thật góc cạnh, nhẹ giọng cười nhạo. Hướng ngươi rửa sát. đọ dịp, ngươi có tổ phụ thiên vị, đương nhiên là có tùy hướng tư bản, ta như thế nào hướng ngươi rửa sát đâu. Bùi tương chấp trước mắt, đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó lại lắc lắc đầu. Thiếu chút nữa làm ngươi vòng mơ hồ. Giảng, ở không có được đến tổ phụ thiên vị thời điểm, ta chính là cái này tính cách. Hơn nữa, ở hắn lao nhân ra di trúc công bố trước, ai biết hắn sẽ cho ta lưu nhiều như vậy tiền nha Chính là, ở kia phía trước, ta còn không phải là này phó tính tình sao. Ngươi lời này nhưng không địa đạo. Ai nha, đừng cho chính mình tìm lấy cớ, ngươi của hồi môn cũng không ít, chỉ cần không phải đốn đốn đem trân châu đương cơm ăn, ai có thể làm ngươi quá khổ nhật tử. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là chính mình luẩn quẩn trong lòng. Ta chỉ là nghĩ đến càng sâu xa một ít. Sâu xa, nghe tới như là ở quy hoạch một phần vĩ đại sự nghiệp, giảng, ngươi đem chính mình tương lai hôn nhân trở thành một phần công tác sao. Chính là cái loại này. Ấn, dụ tâm kinh doanh liền có thể lợi nhuận mua bán. Giản nhữ như mày, ngươi cái này so sánh có điểm thô tục. Bất quá, giống như không sai biệt lắm là như thế này. Mẫu thân còn không phải là đem gia đình chúng ta kinh doanh đến phi thường không tồi sao. Ngươi cho rằng không tồi. Bùi tương kỳ quái mà nhìn giản liếc mắt một cái. Nga, vậy ngươi thật đúng là lòng dạ rộng lớn. Dù sao, ta tương lai khẳng định sẽ không như vậy ép dạ cầu toàn. Cái gì ồn ra áo la tư. Hợp với hoa tâm nam nhân, toàn bộ cút đi. Giản bị bùi tương thô lỗ dùng từ nghẹn một chút, tức giận đến hướng lưng ghế thượng một dựa, quay đầu không nói. Bùi tương mừng rỡ thanh tĩnh, lại đem phía trước nhìn một nửa bào chi cầm lấy tới đọc. Nàng đảo không phải thật sự đối còn tiếp chuyện xưa cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì, nàng yêu cầu từ hôm nay thần báo thượng thu hoạch một ít tin tức. Nàng phía trước thắc nam phó hạt giúp hắn gửi ra lá thư kia, kỳ thật là cho quận thượng một vị có chút danh tiếng thám tử tư. Nàng ở tin chung làm ơn đối phương giúp nàng cha một chút hầu gái liền. cha cha nàng gần nhất đều tiếp xúc quá người nào, xin nghỉ rời đi trang viên thời điểm, đều đi qua này đó địa phương, gặp qua ai. Nàng ở tin chi trả một phần ba thù lao, cũng hứa hẹn nói, đương thám tử tư đem điều tra đến tin tức lấy nào đó riêng hình thức đăng cho tới hôm nay thần báo thượng sau, 5 ngày trong vòng, đối phương còn sẽ thu được mặt khác 2 phần ba thù lao. Bùi tương cấp ra thủ lao phi thường phong phú. Vị kia sinh ý không nhiều lắm thám tử tư tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi nàng ủy thác, lập tức bắt đầu điều tra liền tình hình gần đây. Vì thế, đội tương ở hôm nay thần báo thượng, đọc được đối phương ở quảng cáo lan tuyên bố một ít tin tức. Tháng trước, tham gia xong một vị bằng hữu lễ tang, ngẫu nhiên gặp được một cái gọi là ản bật nam nhân. Hai người tựa hồ nhiều năm không thấy, khóc giống tương nhận sau, lịch đem bệnh nặng án bật đưa đến quận phủ bệnh viện, thế hắn giao nằm viện cùng trị liệu phí dụng. Nam nhân kia tình huống rất không xong kế tiếp trị liệu thập phần phiền toái, nếu là không thể được đến ổn thỏa chiếu cố cùng sung túc dự vật, ản bật rất có thể sống không quá 3 tháng. Bùi tương nhìn thoáng qua hỗn loạn ở một đống văn tự giới thiệu con số, tiên lặng tính toán, liền biết này số tiền cơ hồ hoa đi lì hơn phân nửa tích tụ. Nếu là còn cần kế tiếp trị liệu phí dụng, lịch sắc thật gánh vác không dậy nổi. Nàng lại ghi nhớ bệnh viện địa chỉ cùng cái kia bệnh nặng ản bật phòng bệnh dây số, mới đem nhìn một đường thần báo thu hồi tới. Chờ đến bọn họ đến tổ chức từ thiện hoạt động công viên. Bùi tương tìm cho ít người địa phương đứng, thuận tiện cùng hai gã bị giúp đỡ nữ học sinh nói chuyện thiếm. Từ ký túc trường học chương trình học an bài đến các nàng thức ăn tình huống, từ tốt nghiệp sau hướng đi đến giáo phục độ dày, dù sao thượng vàng hạ cắm mà nói đùa trong chốc lát sau, nàng trong lòng liền co đế, biết bọn họ giúp đỡ này đó từ thiện trường học điều kiện còn hành, cũng không phát sinh ngược đái linh tinh ác sự. Đương nhiên, từ thiện trong trường học sinh hoạt điều kiện khẳng định không thể cùng tư lập trường học so sánh với, nhưng là, Bọn nhỏ phần lớn có thể bình an lớn lên cũng học được nhất nghệ tinh. Kỳ thật, từ này đó từ thiện hoạt động quy mô cùng hiệu quả tới xem, cụ thể phụ trách những việc này vụ các quý phu nhân đều là phi thường có thủ đoạn cùng đấu góc, thậm chí so một ít nam nhân cường. Nhưng là ở thời đại này, các nàng cần thiết tránh ở các nam nhân phía sau, mặc dù làm ra thành tích, đại đa số thời điểm cũng không chiếm được công chính tán thành cùng đánh giá. Bùi tương hồi tưởng trong xe ngựa nói chuyện, mím môi. Nàng sẽ không đối giản nhân sinh lựa chọn khoa tay múa chân cũng cho rằng chỉ có ý nghĩ của chính mình là đúng, mỗi người đều có chính mình lựa chọn phương hướng, ai cũng vô pháp thay thế một người khác vượt qua cả đời. Nàng có thể ở huynh đệ tỷ muội nhóm gặp được thời điểm khó khăn vươn viên thủ, nhưng sẽ không trở thành ai nhân sinh đạo sư cùng tình cảm cô vấn, đương nhiên, nhân ra cũng không cần. Nàng nhìn đi theo cả rổ lỉnh phu nhân phía sau cười đến hàm xúc khéo léo rền gờ lạc tờn, trầm rãi rời đi ánh mắt. Đại gia đối hạnh phúc tiêu chuẩn không giống nhau, lại đều ở chính mình cho rằng chính xác trên đường nỗ lực đi trước cũng dùng hết toàn lực. Thì xương vẫn là mặt đường, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Khó được đa sầu đa cảm trong chốc lát, đùi tương đã bị mịt dọc xuất hiện đánh gây suy nghĩ. Hồn mẹ tiên sinh, ngại như thế nào không cùng Lan ân thiếu tá nhiều tâm sự, ta xem hắn thập phần có hứng thú nói chuyện. Lan ân thiếu tá xác thật có hùng biện mới có thể, nhưng ta lại có chút khát nước. Hơn nữa, Tây Ma phu nhân cùng Lan ân thiếu tá có nhiều hơn cộng đồng đề tài. Mịt dọc đương nhiên sẽ không nói hắn cảm thấy nhàng chán. Muốn tìm cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới, vị này gỡ lặt tẩn tiểu thư cũng trốn ở góc phòng. Ta chú ý tới, ngươi vừa mới cùng hai gã nữ học sinh liêu thật sự vui sướng, là nói từ thiện trong trường học hiểu biết sao. Không tính đi. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta liền muốn biết, các nàng mùa đông giáo phục là dùng sờ cốt len thô vải nỉ vải dẹt sao. Nhìn qua còn khá xinh đẹp. Là khá tốt, loại này vải dệt có thể kéo dài và rất mỏng không tồi, còn không thấm nước nại dơ là mùa đông giáo phục áo khoác vải dệt, rất thích hợp, chính là giá cả lực quý. Bất quá, như vậy cũng có thể nhìn ra, vài vị phu nhân đem cái này từ thiện sự nghiệp quản lý đến tương đương không tồi, cô nhi cùng lao nhân đều được đến thích đáng chăm sóc. Những cái đó từ thiện vật tư đã không có bị lãng phí, cũng không có bởi vì quản lý hỗn loạn mà đi hướng không rõ. Bùi tương lúc này nhưng thật ra tưởng cùng một vị hồn mẹ nói nói chuyện, hắn là như thế nào thông qua này một lát sau, liền xác định nhiều như vậy sự tình. Muốn hỏi một chút hắn quan sát thị giác đều có này đó, hắn tư duy hình thức cùng chính mình suy đoán sự tình ý nghĩ có bao nhiêu ăn khắp chỗ. Mà những cái đó không giống nhau địa phương, khẳng định đáng giá nàng nghiêm túc học tập. Đáng tiếc, lấy nàng hiện tại nhân thiết, là tuyệt đối không thể hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Hồn mẹ tiên sinh, nếu người khích lệ vài vị phu nhân, liền không thể đã quên bọn họ tiên sinh. Nếu là không có những cái đó kiến thức rộng rãi thân sĩ nhóm duy trì cùng chỉ điểm, sự tình khẳng định sẽ không giống hôm nay nhìn đến như vậy thuận lợi Mị dọc giả cười một chút, vợ lặn tẩn tiểu thư cao kiến. À, vừa mới nói cũng không phải là ta giải thích, ta chỉ là ở lặp lại báo chí thượng bình luận mà thôi. Kỳ thật, ta cảm thấy bọn họ chính là toàn bái, dù sao ở nhà ta, ta là trước nay không nghe nói qua, ta phụ thân nhọc lòng chỉ đạo quá phương diện này sự tình, đương nhiên, cũng có thể là ta không biết. Chính là nói trở về, liền ta cái này cùng bá tức các hạ sinh hoạt ở bên nhau nữ nhi đều không có nghe nói qua sự tình. Những cái đó nhà bình luận nhóm như thế nào sẽ biết. Còn ở báo chí thượng liên tiếp mà khen, đem ta truy còn tiếp chuyện xưa trang báo đều tệ không có. Đem cặt tiến sĩ lỗ chân lông khỏe mạnh chỉ nam cũng tệ tới rồi trong một góc, thật là đủ rộng dài. Mị dọc mếu mày, khoe miệng ngầm cười, gợn lạt tẩn tiểu thư thật là giải thích bất phàm. Bùi tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân sĩ, mặt mày gian bông nhiên hiện ra một mặt ngưỡng hữu. Nàng chần chờ một chút, rồi sau đó phi thường ngay thẳng mà dò hỏi. Hôn mẹ tiên sinh. Có phải hay không bất luận ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không phản bác nha. Ngươi, ngươi sẽ không thật sự tính toán theo đuổi ta đi. Tiểu thư nhiều lo lắng, kẻ hèn không xứng với tiểu thư thông tuệ cùng mỹ mạo. Lời này làm bùi tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, ngươi là cái hảo thân sĩ, nhưng là chúng ta không thích hợp. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, tư thiện quên tặng hoạt động bắt đầu rồi. Hoạt động thực thuận lợi, bùi tương ngồi ở phía dưới hưng thú bừng bừng mà nhìn trong chốc lát, rồi sau đó đột nhiên phát hiện. Nguyên bản ngồi ở bên người nàng mịt dọc không thấy. Nàng phòng đoán đối phương có thể là có chuyện quan trọng đi làm, liền không có để ý nhiều. Rốt cuộc, một cái hồn mẹ sinh là không có khả năng thật sự thanh nhàn xuống dưới. Đương nhiên, nàng cũng có việc muốn bận rộn. Bùi tương nhìn nhìn thời gian, hướng tới hầu gái vây vây tay. Lucy, hạt ở xe ngựa phụ cận sao. Tiểu thư, hạt đã ở cuối cùng kia chiếc trên xe ngựa chờ. Hảo, ngươi đi cùng mò gì ỉ thấy thái nói, ta tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại lại thổi gió lạnh, có chút không thoải mái, muốn đi phụ cận lữ quán nghỉ một chút, trong chốc lát triển lãm tranh liền không đi. Tuất ra đây liền đi. Một lát sau, mò dì ỉ Thái Thái đi theo xì đã đi tới. Bùi tương nhu nhu cười, đỉnh mò dì ỉ Thái Thái hoài nghi ánh mắt, che lại cái chán kiên trì công bố chính mình không thoải mái. Mò dì ỉ Thái Thái cũng không dám thật sự ngăn trở hoặc là nghi ngờ nàng, chỉ có thể thần sắc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Trong lòng lại ẩn ẩn suy đoán. Vị này tùy hứng đại tiểu thư là ở trang bệnh, liền vì tránh nẽ cùng hồn mẹ tiên sinh ở chung. Cuối cùng, nghiêm túc phụ trách mò gì ỉ thái thái đi theo bùi tương lên xe ngựa, tính toán tự mình bồi nàng đi lữ quán nghỉ tạm. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 năm 19 18 101 10, 2020 05 20 18 h 12 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật. Một cái Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vẫn chưa tỉnh, ở mùa xuân gieo sương rồng bà, về rừng, ta thấy thanh sơn, cái nước dịu phong thanh xúc ca, ngàn hồn phong, xuân vũ mười bình, hồng cảnh thiên năm bình, mặc nhiễm nhẹ la, ảm bờ bờ bờ ba bình, mục hề hai bình, giảng ca ca, vân vấn, liền ái trách chạch, chạch, yêu thanh đuốc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 83 S.C.T. Tôn khu phố tổng hợp bệnh viện mô gian trong phòng bệnh, Lịch đang ở cấp hôn mê người yêu trà lau khuôn mặt. Một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Lịch tiểu thư, ngày an. Ở Lịch kinh ngạc nghi hoặc trong ánh mắt, bị dọc hồn mẹ đi vào sạch sẽ ngăn nắp phòng bệnh, cũng đem trong tay an ủi người bệnh bó hoa đặt ở cửa tạm vật trong rổ. Hy vọng ta mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đến ản bật tiên sinh. Hắn vừa mới dùng dược, ngủ thật sự trầm. Lịch buông trong tay khăn lông, đứng thẳng thân thể tận lực gác xuống sâu trong nội tâm sợ hãi cùng trầm trọng. hồn mẹ tiên sinh thật không nghĩ tới sẽ ở án bật trong phòng bệnh nhìn thấy ngài, xin hỏi ngài là ẩn bật bằng hữu. mỹ dộp làm môn hờ khép về phía trước đi rồi hai bước. đường hắn cao lớn thân hình đứng ở phòng bệnh trung ương thời điểm lịt cảm thấy một loại mạc danh cảm giác các bách. vị này thân sĩ màu xám trong mắt lạnh nhạt bình tĩnh trên mặt không có nhiều ít biểu tình nhưng lại so với bất luận cái gì một trương lửa giận tăng vọt gương mặt đều làm người cảm thấy sợ hãi. thực xin lỗi. Lịp tiểu thư nam nhân thanh âm rụt rẹ mà lãnh đạo, ở tiến vào này gian phòng bệnh phía trước, ta cũng không có gặp qua ản bật tiên sinh. Ta hôm nay bất thời giờ tới nơi này bái phỏng, là có mấy vấn đề muốn dò hỏi ngươi. lịch há miệng thở dốc, tưởng nói hai người cũng không có cái gì giao tình, nàng cũng không có thời gian trả lời đối phương vấn đề, nhưng là, đối phương khí thế làm nàng vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Mị dọc đi đến trong nhà duy nhất một chương nhìn qua tương đối thoải mái ghế bành phía trước, không mời ta ngồi xuống sau. Mời ngồi, hồn mẹ tiên sinh, là ta thất lễ. Lịch tiểu thư, ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, nói vậy đã làm ngươi trong lòng có chút ý tưởng. Một khi đã như vậy, ta cũng không quanh con mà nói chuyện. Ta có thể trực tiếp báo cho ngươi, ta đã hiểu rõ ngươi cùng hạ tiên sinh, vài sở tiểu thư ba người âm nhu. Lịch nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Tiên sinh, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì âm nhu? Lịch kiệt lực bảo trì ngữ điệu vững vàng, giả vờ chấn định mà nhìn thẳng mịt rộng. Bị dọc đạm đạm cười, tầm mắt định ở hôn mê người bệnh trên người. Ản Bất tiên sinh tao nộ thật là làm người đồng tình, ngươi là hắn cùng nhau lớn lên bằng hữu, cũng là hắn phân biệt nhiều năm người yêu, ta có thể lý giải ngươi thường tiếc chi tình. Nhưng là ngươi không nên đem Ản Bất tiên sinh bi thảm tao nộ, hoàn toàn đổ lỗi đến cái gì cũng không biết gở là tẩn tiểu thư trên người. Cái gì cũng không biết. Lịch nhịn không được đề cao thanh âm, ngay sau đó nàng lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái giường bệnh phương hướng, lại miễn cưỡng ngăn chặn kích động cảm xúc. Hồn mẹ tiên sinh, ta không trông cậy vào giống ngươi loại địa vị này lao ra có thể lý giải chúng ta người nghèo khốn khổ, nhưng, nhưng cũng không cần ở trước mặt ta, ở án bậc trước giường bệnh, dùng như vậy nhẹ nhàng ngự khí đàm luận việc này. Có chút người kêu căng lạnh nhạt, cũng đủ được đến thượng đế trừng phạt. Cho nên, ngươi liền thay thế thượng đế trừng phạt gờ lặt tẩn tiểu thư. Lịch gương mặt đột nhiên vặn vẹo một chút, ngươi không cần bôi nhọ ta, hồn mẹ tiên sinh. Mặc dù ta có rất nhiều hán giận, nhưng là... Ta biết cái gì là ta có thể làm, cái gì là không thể đụng vào. Ta tưởng, bài trừ ta tư nhân cảm tình, ta ở công tác thượng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, lại càng không nên ở nghỉ ngơi thời điểm được đến một vị thân sĩ vô cớ chỉ trích. Nay cũng không phải là vô cớ chỉ trích mịt dọc ánh mắt sắc bén, thanh âm chấm thấp, lịch tiểu thư, nếu không phải từ và sắc tở tiểu thư nơi đó biết được ngươi hành động, ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Làm gở là tẩn tiểu thư người bảo hộ ta không thể coi thường nguy hiểm ẩn nút ở nàng bên người. Lại lần nữa nghe được Oscar tiểu thư tên, Lịch ánh mắt hoảng loạn một cái trước mắt. Hiển nhiên, ở nàng tiềm thức chung, đồng như mấy người, vị kia lâm vào cảm tình mê chướng S tờ tiểu thư dễ dàng nhất tiết lộ bí mật. Mịt dọc từng bước ép sát, Lịch tiểu thư, ngươi đối với S tờ tiểu thư nói những cái đó lời nói dối, ngươi cùng hộ tiên sinh đặt thành giao dịch, ngươi lợi dụng hầu gái linh ban quyền lợi, trộm giấu đi than đá. còn cần ta tiếp tục nói rõ sao? lời này làm lìa sắc mặt trắng bệnh nàng trong mắt chấn định cơ hồ toàn bộ biến mất kỳ thật đương nhị dọc xuất hiện tại đây gian trong phòng bệnh thời điểm lìa cũng đã minh bạch nàng đã từng đã làm sự đại khái đã bại lộ tiên sinh tờ tiểu thư chưa kết hôn đã có thai làm ra như vậy rèm pha nữ nhân cái gì lời nói dối nói không nên lời đâu thỉnh ngươi không cần nghe tin như vậy một cái phẩm hạnh ác liệt người hồ ngôn loạn ngữ ta như thế nào sẽ mưu sát đỏ gì tiểu thư kia tất cả đều là bôi nhỏ. Mì dọc nhướng mày cười lạnh Nhìn, Lịch tiểu thư, ngươi đây là không đánh đã khai. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói ra mưu sát cái này từ ngữ. Con có, hỏi Sở tiểu thư mang thai sự tình, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Ngươi phản bác chi tử, tràn đầy đều là lỗ hổng. Lịch thân mình Quê Quơ, nàng đỡ đầu giường giá sắt tử trầm mặc một lát, đương nhiên, nàng lộ ra một cái kỳ dị tươi cười. Hôn mẹ tiên sinh, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi cũng không có chứng cứ đi. Bằng không Ngươi vì cái gì tìm tới nơi này đâu. Trực tiếp làm cục cảnh sát thăm trường đem ta bắt thì tốt rồi. Hồn mẹ lắc lắc đầu, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, phòng bệnh cửa phòng đã bị không tiếng động mà đẩy ra. Một vị khuôn mặt tuấn Mỹ tóc nâu thanh niên cười ngâm ngâm mà đi đến. Nhị vị, ngày an. Đột nhiên xâm nhập thanh niên tháo xuống ngũ, đầu tiên là hướng tới Mỹ dọc lệ phép thăm hỏi, rồi sau đó, hắn mới xoay người đối mặt trận tròn đôi mắt lịm, Xem ngươi biểu tình, hẳn là đoán ra ta là ai lì... Ngươi nói, ta đều xuất hiện, hồn mẹ tiên sinh còn sẽ không có chứng cứ sao. Ngày đó buổi tối, ngươi bận trước bận sau, ta nhưng vẫn luôn đều xem ở trong mắt đâu. Quả nhiên, chính như vị này xa lạ thanh niên trong lời nói sở chỉ, lịch nhìn đến người này sau khi xuất hiện, trong mắt rốt cuộc toát ra hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng suy sụp ngồi quỳ ở giường bệnh biên, dùng đôi tay bưng kín mặt. Mị dọc đánh giá sau tiến vào người xa lạ, tầm mắt ở hắn hồng lục ô vương áo choàng thượng dừng lại một lát, sắc mặt có chút khó lường. Người trẻ tuổi hướng tới ổn trọng thân sĩ tiên sinh chớp chớp mắt, biểu tình nịch ngậm mà hòa bác, mang theo cũng không tùy tiện thân thiện ý vị. Nhưng là, đừng hắn xoay người đối mặt lỉa thời điểm, thần sắc liền trở nên sắc bén lên. Lỉa. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ngày đó buổi tối, lá gan của ngươi lại lớn hơn một chút, ở thu thập than lò tắt lò sửa trong tưởng thời điểm, đến gỡ lạc tẩn tiểu thư mép giường đi kiểm tra một chút nàng trạng thái, nhìn xem như sát hay không thành công. Ngươi là có thể sớm một ít phát hiện. Nằm ở trong chân căn bản không phải nàng, mà là ta tùy tiện đoàn lên quần áo. Nói vậy, ngươi ở ngày hôm sau buổi sáng nghe được tiếng chung sau, liền sẽ không bởi vì giật mình sợ hãi mà bị phỏng. Nhìn một cái, ngươi hiện tại còn bọc băng ở đâu, nhiều đau nha. Lịch đột nhiên ngẩng đầu, ngươi đã sớm phát hiện ta phải làm đến sự. Là ngươi? Là ngươi? Đem đỏ dịt nữ nhân kia cứu ra đi, đúng hay không? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể đi vào trang viên bên trong? Vì cái gì muốn giúp cái kia tùy hứng lệnh nhạt đại tiểu thư? Ngươi là lao bá tức lưu lại người. Ta vì cái gì không thể trợ giúp nàng? An mặc hồng lục ô vương áo choàng người trẻ tuổi mỉm cười hỏi lại, đò gì tiểu thư như vậy mỹ lệ, lại như vậy hoặc bát thẳng thắn, ta đánh đáy lòng cảm thấy nàng là cái hảo cô nương, đương nhiên muốn đem nàng từ trong địa ngục cứu vớt ra tới. Hú hồ, lao bá tức các hạ sát thật đối ta có ân, ta không thể cho các ngươi thương tổn hắn ô yếm cháu gái. Thanh niên nói làm lìa mặt mày gian toát ra thất vọng cùng châm trọng. Các ngươi đều bị nàng bề ngoài lừa gạt, đồ dì từ nhỏ chính là một cái nói dối tinh, nàng ỉ vào lao bá tức xuống ái, tùy ý thương tổn vô tội người, cho người khác sinh hoạt mang đi bất hạnh, có cái gì đáng giá khen ngợi? Ta thật đáng thương các ngươi. Mịt dọc không nhẹ không nặng mà gõ gõ, gõ gậy trống. Nhị vị, nhàn thoại thiếu nói, nếu lì tiểu thư đã thừa nhận mưu sát gờ là tẩn tiểu thư chuyện này, như vậy, ta hôm nay tới bái phòng mục đích liền tính là hoàn thành chúng ta có thể cấp người bệnh lưu lại một an tinh hoàn cảnh, sau đó cùng đi một chuyến cục cảnh sát sao? nghe được đi cục cảnh sát, lịch biểu tình một ngơ ngác, trong mắt còn mang theo kinh hoàng không tha. tiên sinh, tiên sinh, cầu xin các ngươi, ta không thể đi cục cảnh sát, ta còn phải chiếu cô Amber, nếu là không, có ta chiếu cô hắn, hắn liền sống không được. đội di tiểu thư không phải không có việc gì sao? các ngươi xin thương xót, buông tha ta đi. ta, ta nguyện ý công đạo hai luật cùng ở sát tờ hành vi phạm tội. Các ngươi bỏ qua cho ta đi." Thanh niên đi đến lại bên người, ngồi xổm xuống thân nhìn thẳng nàng, lì... "Chúng ta không thể thay thế gở lật tẩn tiểu thư tha thứ ngươi, ngươi nhớ rõ, ngươi thương tổn người là nàng, ngươi phạm vào mưu sát tội, liền phải tiếp thu chế tải. Đến nỗi ản bật tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ gánh vác hắn chữa bệnh phí dụng, tuyệt không sẽ làm hắn bởi vì không chiếm được kịp thời trị liệu mà trước tiến mất." Lịch lì... đầu tiên là tuyệt vọng, rồi sau đó lại bởi vì thanh niên nói mặt lộ vẻ mừng như điên. Nàng bắt lấy thanh niên cánh tay, vội vàng chứng thực nói, ngươi nói, ngươi nguyện ý cấp hạn bật xem bệnh. Chỉ cần ngươi thành thật nhận tội, cũng đem sở hữu chi tiết đều công đạo rõ ràng, ta liền nguyện ý gánh bác hạn bật tiên sinh trị liệu phí dụng. Đương nhiên, sinh tử có mệnh, hắn nếu là chống đỡ không đi xuống, ngươi cũng không cần đoán trách ta. Không không, tiên sinh, hạn bật sinh mệnh lực phi thường hoàng cường, hắn từ nhỏ liền rất cường tráng, chỉ cần cho hắn chữa bệnh, hắn khẳng định có thể nhịn qua tới. Hơn nữa, hơn nữa, nữa. Liên tính là, xem như có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ cần, chỉ cần ngươi cùng hồn mẹ tiên sinh dùng danh dự hứa hẹn, tận lực trị liệu hắn." Thanh niên gật gật đầu. Mị dốc đồng thời ra tiếng nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi cái này thỉnh cầu, dùng danh dự hứa hẹn, Lịch tiểu thư." Được đến hai vị thân sĩ nhận lời, Lịch cả người tinh khí thần nhi đều lơi lỏng xuống dưới, nàng phảng phất là một cái tiết khí khí cầu, lập tức nằm xoài trên trên mặt đất. "Các tiên sinh, cảm tạ các ngươi nhân từ thiện lương." cảm ơn các ngươi nguyện ý trợ giúp anh bớt ta biết các ngươi đều ở vì đo dịt tiểu thư bốn ba chính là chính là nàng thật sự không đáng các ngươi vì nàng làm những việc này a cứ việc nàng thân phận cao quý dung mạo mỹ lệ nhưng nàng cũng không có một viên mỹ lệ ôn nhu tâm linh thanh niên đứng lên sóng mắt khẽ nhúc nhích có lẽ ta có thể nghe một chút ngươi chuyện xưa lịch tiểu thư mị dọc túi đầu nhìn thoáng qua thời gian hắn đã đoán được sự tình đại khái trải qua cùng nhân tâm cực đoan giận chó đánh mèo cũng không phải đặc biệt nguyện ý nghiêm túc nghe một lần cụ thể chi tiết. Nhưng là, hắn lúc này lại đối cái này đột nhiên toát ra tới ông già Noel người sùng bái nổi lên hứng thú, do dự một chút sau, liền không có đứng dậy rời đi phòng, mà lại như cũ bình yên ổn ngồi, yên lặng quan sát đối diện hai người. Tựa hồ đã nhận ra phía sau đánh giá ánh mắt, thanh niên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mịt giọng, đối hắn lễ phép mà cười cười. Hai vị tiên sinh, 9 năm trước, ta cùng bạn bất tử quê nhà đẹp bịt sẽ quận đi vào nơi này, kinh người giới thiệu ở gờ là tẩn trang viên tìm được rồi công tác chúng ta khi đó cao hứng cỡ nào à có thể vì cao quý bá tức một nhà phục vụ nói ra đi đặc biệt tự hào thể diện an bật từ nhỏ liền thích ngựa phụ thân hắn là thuần mã sư hắn cũng là thuần mã hảo thủ cho nên quản gia khiến cho an bật chiếu cô trang viên tuấn mã mà ta liền thành trong phòng bếp hầu gái ta vẫn luôn chờ mong ta cùng an bật ở trang viên công tác vài năm sau tích góp tiếp theo chút tiền ở trong thôn có cái chỗ ở sau đó ta liền từ đi hầu gái công tác gả cho hắn, cho hắn sinh nhi dục nữ. An bất cùng ý nghĩ của ta giống nhau, đại khái là một năm sau đi, an bất trở thành trang viên chính thức thuần mã sư. Hắn cao hứng cực kỳ, kia buổi tối chúng ta uống xong rượu, hắn hướng ta cầu hôn, chúng ta cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt. mắt thấy lì lâm vào ngọt ngào hồi ức giữa, thanh niên nhăn lại xinh đẹp lông mày, không thể không ra tiếng đánh gây đối phương. Lịa. ta tưởng, chúng ta hẳn là nói ngắn gọn. Hồn mẹ tiên sinh khả năng không có nhiều như vậy thời gian tới lắng nghe ngươi sở hữu chuyện cũ. Lịch dừng một chút, nàng từ màu sắc rực rỡ trong hồi ức tỉnh táo lại, không thể không đối mặt lạnh như băng hiện thực, không thể không đối mặt thẩm vấn nàng hai cái nam nhân, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Ngày đó, Đỗ Dị tiểu thư muốn luyện tập thuật cưỡi ngựa, án bật phụ trách chăm sóc cái an toàn của nàng. Nhưng là, Đỗ Dị tiểu thư dưới thân ngựa con đột nhiên nhanh hơn tốc độ, dọa tới rồi nàng, nàng liền kêu to lên, Một vị tiên sinh đem nàng từ trên lưng người ôm xuống dưới sau, nàng chính mình không đứng vững té ngã một cái, bị thương. Bởi vì cái này, lão ba tức các hạ tức giận phi thường, đương trường liền đem ản bật sát thải. Bởi vì là phạm sai lầm mà bị sát thải, ản bật rất khó ở trang viên phụ cận tìm được một khắc phân vững chắc công tác, nhật tử trở nên gian nan lên. Ta liền hướng đỏ dịt tiểu thư cầu tình, nhưng là tiểu thư cự tuyệt ta. Thanh niên nghi hoặc, ngươi bởi vì đỏ dịt cự tuyệt cầu tình mà ghi hận không được đầy đủ là. Để cho ta tức giận là, liền ở ta cầu tình ngày hôm sau, ta liền nghe được đỏ dịt tiểu thư cười hì hì đối giản tiểu thư nói, kỳ thật nàng cũng không có bị dọa đến. Nhưng là, nàng chỉ cần làm bộ sợ hãi bộ dáng, liền có thể thật nhiều thiền không đi đi học, cho nên, nàng không muốn cấp thuần mã sư ản bật cầu tình. Giang đến nơi đây, lực trong mắt phát ra ra hận ý. Liên bởi vì nàng tưởng thiếu thượng mấy ngày khóa, khiến cho ản bật mất đi o yếm công tác, kia lúc sau, án bật liền về quê nhà nhưng là bởi vì lúc trước người giới thiệu sợ hãi đắc tội gờ lạt tần gia tộc liền đến chỗ nói an bất là bởi vì phạm sai lầm bị đuổi việc nói hắn làm gờ lạt tần đại tiểu thư bị thương cho nên không còn có người nguyện ý làm hắn tiếp xúc nhà mình ngựa, bọn họ không tín nhiệm hắn có thể đương hảo thuần mã sư an bất không có biện pháp liền viết thư cho ta nói hắn tính toán đi trước mặt bắt nhà xưởng tìm công tác chờ thêm một đoạn thời gian phong ba cùng đồn đãi đều phai nhạt hắn lại trở về từ kia về sau ta ngẫu nhiên có thể thu được ạn bật từ nhà xưởng viết tới tin, hắn nói công tác rất mệt thực dơ, nhưng là có thể nuôi sống chính mình, còn tích có một ít tiền, quá mấy năm, hắn là có thể cưới ta. Ta liền vẫn luôn chờ hắn, không nghĩ tới một năm sau, ạn bật đống nhiên cho ta gửi một phong thơ tới, nói hắn lại gặp một cái ô hiếm cô nương, đã cùng đối phương thành hôn, cũng rời đi phía trước thành thị, làm ta không cần lại chờ hắn. Ta không tin, chính là ta lại tìm không thấy hắn, liền dần dần đã chết tâm. Đông nhiên, Lịch ngữ khí trở nên kích động lên, ngữ tốc cũng trở nên bay nhanh. Nhưng là, liền ở tháng trước, ta về quê nhà tham gia một cái thân thích lễ tang, đụng vào án bớt. Thượng đế nha, ta đáng thương án bớt, như thế nào sẽ tao ngộ như vậy nhiều cực khổ. Các tiên sinh, ta phát hiện hắn phía trước tất cả đều là gà ta, hắn căn bản không có thay lòng đổi dạng, hắn viết thư làm ta không cần chờ hắn, tất cả đều là vì ta hảo. Hắn ở thao túng những cái đó đáng sợ máy móc thời điểm, không cẩn thận bị cuốn đi vào toàn bộ cánh tay cũng chưa. hắn là sợ trì hoan ta, cho nên mới viết thư gặp ta, nói hắn đã kết hôn, làm ta hết hy vọng. an bật không có cánh tay, cái kia nhà xưởng chủ còn tính có chút lương tâm, hắn ra tiền cấp hạn bật chữa thương, lại làm hắn cấp nhà máy xem nhà kho. an bật thực quý trọng kia công tác, hắn không nghĩ đi tế bệnh viện, liền vẫn luôn cẩn trọng mà làm việc. sau lại nhà kho đã xảy ra hỏa hoạn, cũng là hắn trước tiên vọt vào đi cứu hỏa. đáng tiếc, kia hỏa thế quá lớn, an bật ngăn cản không được. Chính mình cũng bị những cái đó có độc đuổi mù sặc. Tự kia về sau, hắn liền luôn là ho khan, người cũng càng ngày càng gầy. Khi ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã rời đi cái kia nhà máy, hắn bệnh đến quá lợi hại, bọn họ đều sợ hai hắn lây bệnh cho người khác, khiến cho hắn về quê nhà chờ chết. Ta, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn liền như vậy thống khổ rời đi. Lịch nói tới đây, khóc không thành tiếng. Thanh niên thở dài một hơi, nhưng lại như cũ dùng bình tĩnh ngữ điệu dò hỏi nàng. Ngươi ở một tháng trước gặp đã từng vị hôn phu, muốn cho hắn chữa bệnh, lại cảm thấy hắn nhân sinh đủ loại cơ khổ, hoàn toàn là bởi vì gờ lạt tẩn tiểu thư lúc trước tùy hứng tạo thành. Cho nên ngươi đáp ứng rồi hao bột bí thư, nguyện ý thế hắn mưu hại một người tuổi trẻ sinh mệnh, một khi sự tình bại lộ, ngươi liền đi nhận tội, sau đó làm hao bột thế ngươi chiếu cố Albert, đúng hay không? Lực khóc nước nở gật gật đầu. Thanh niên tiếp tục nói, Lực dùng Albert khỏe mạnh cùng ngươi lương tâm thể. Ngươi thật sự cho rằng này hết thảy cực khổ đều là gờ là tẩn tiểu thư tạo thành sao Ngươi thật sự cảm thấy lao bá tức đuổi việc ạn bật là không có lý do gì sao lúc ấy ạn bật đúng là công tác thời điểm thất thần không có chú ý sơ học thuật cưới ngựa 10 tuổi tiểu cô nương đúng hay không lịch sửng sốt một chút vừa định đem sai lầm đẩy đến đỏ dịt trên người nhưng là nàng quay đầu nhìn liếc mắt một cái trên giường bệnh ngă bớt nhìn hắn khô vàng gương mặt đột nhiên không dám đem một khang oán giận nói ra thanh niên tiến thêm một bước ép hỏi An bất lúc ấy vì cái gì sẽ thất thần, vì cái gì sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh. Lịch nhắm mắt, nàng lúc ấy vừa vặn đi ngang qua kia phiến mặt cỏ, An bất cùng nàng vừa mới cho nhau biểu lộ tâm ý. Thanh niên xem một cái liền biến hóa biểu tình, không có tiếp tục truy vấn vấn đề này, ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện. Lịch, nếu ngươi như vậy thống hận gở lật tẩn tiểu thư, lại, ta đoán, ngươi là từ nhà này, bệnh viện trộm chút gây tê dùng dược tể, làm đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh. Ngươi nếu có thể làm được này một bước Vì cái gì không trực tiếp ra tay đã thương người, ngược lại lựa chọn như vậy phiền toái phương thức. Ta, ta không dám, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phía trước, ta tuy rằng ghét hận đỏ gì tiểu thư, nhưng ta cũng không có muốn trả thù, là hà bột mê hoặc ta. Không, vì ăn bớt, ngươi đã đáp ứng rồi hà đáng sợ giao dịch, ngươi đã bán đứng linh hồn, không có gì không dám. Lịch ngừng đầu, phát hiện phòng trong hai gã thân sĩ đều lạnh lùng mà đánh giá nàng rồi hồ căn bản không có bởi vì nàng giảng thuật mà sinh ra cái gì thương hại chi tâm. Lịch khóc đến càng thêm gào khóc. Mị Dược ngữ khí ôn hòa, thái độ kiên quyết, Lịch tiểu thư thỉnh phối hợp thẩm vấn, như vậy, án bậc tiên sinh cũng có thể mau chóng được đến càng tốt trị liệu. Lịch ở như vậy ôn hòa ngữ khí hạ run lợn cập, không biết vì sao, so với hùng hổ dọa người tuấn mỹ thanh niên, nàng càng thêm sợ hai ôn tồn lễ độ mị dược, nàng không dám giấu giếm nữa chính mình trong lòng cuối cùng một chút tính kế. Các tiên sinh Ta tuy rằng đáp ứng rồi hạ bột tiên sinh điều kiện, nhưng là, ta cũng không tín nhiệm hắn, ta sợ. Một khi ta bị bắt lại, hắn liền không tuân thủ tín dụng, mặc kệ ăn bớt. Cho nên, ta liền lựa chọn một cái phiền toái biện pháp. Dùng như vậy thủ đoạn, ta là có thể đem cái kia tổng đối ta động tay động chân to mai liên lụy tiến vào, cũng có thể đem và tiểu thư liên lụy tiến vào. Thanh niên ánh mắt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, hắn lặng lặng nghe lì thản lộ đã từng ý tưởng. Nàng là như thế nào âm thầm ăn bài. Kế hoạch giá họa cho Nam Photon lại là như thế nào bịa đặt nói dối, làm Master tiểu thư đối đỏ dị sinh ra khủng hoảng cảm, cũng đáp ứng thế nàng đánh hiểm trợ, trang bệnh ăn trộm than đá. nàng ở Hubble phát hiện cũng ngăn cản phía trước, đem mang thai và Master tiểu thư cũng liên lụy vào cái này âm mưu, chờ Hubble phát hiện khi thời gian đã muộn, bởi vì Lý đã nắm Master nhược điểm, có chế hành hắn lực lượng. Ta nói cho Hubble tiên sinh, ta sẽ đem Master tham dự mưu hại gở lật tờn đại tiểu thư chứng cứ giấu đi. Chỉ cần hắn thực hiện hứa hẹn Cấp hạn bật trị liệu, như vậy, những cái đó chứng cứ liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trong cục cảnh sát. Nhưng là, hắn nếu là đổi ý, ta cũng sẽ làm hắn thân bại danh liệt. Việc đã đến nước này, thanh niên cảm thấy không cần lại hỏi nhiều cái gì, mặt khác chi tiết cùng động cơ, tin tưởng bột tiên sinh cùng sát tờ tiểu thư có thể bổ sung hoàn toàn. Hắn nhìn thoáng qua mịp rộng, tiên sinh, ta tiến vào thời điểm, nhìn đến ngài người liền đứng ở hành lang một mặt, ngài chuẩn bị đem lì mang đi sao. Giao cho cảnh sát. Mị dật lắc lắc đầu, hà tất nhiều này vừa hỏi, ta sẽ đem lệnh tiểu thư mang về gờ Lật Tẩn Trang Viên, làm cho bá tước các hạ, bá tước phu nhân cùng gờ Lật Tẩn tiểu thư mặt, đem sự tình công đạo rõ ràng. Lúc sau, như thế nào xử phạt hung thủ, còn muốn xem gờ Lật Tẩn gia tộc thái độ. Nếu là bá tước các hạ muốn giữ được hảo đồ đâu. Hoặc là, chuyện này sau lưng còn liên lụy đến càng thêm mấu chốt nhân vật, tỷ như Luân Đôn ổ dạ phu nhân, nàng có biết hay không đệ đệ tính toán đâu. Tỷ như bá tước các hạ hắn có phải hay không ngầm đồng ý cái gì đến lúc đó ngươi sẽ kiên trì vì gờ làn tần tiểu thư mở rộng chính nghĩa sao Mịt dọc đông nhiên đứng dậy đi đến thanh niên trước mặt tiên sinh còn chưa thỉnh giáo như thế nào xưng hơn ngươi hôn mẹ tiên sinh ta họ cờ lũ cờ lũ mỹ dọc nhún mày ngữ khí vừa chuyển cờ lũ tiên sinh ta tưởng ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước ta phải hỏi trước hỏi ngươi cùng gờ làn tẩn tiểu thư là cái gì quan hệ mặt khác ngày đó buổi tối Ngươi vì cái gì sẽ kịp thời xuất hiện cũng cứu nàng. Theo ta được biết, vợ là tờn trang viên nhưng không có ngươi hợp pháp vị trí. Thanh niên cỡ lủ sang sảng cười, chỉ chỉ lì cùng người bệnh. Chúng ta có phải hay không hẳn là đổi một chỗ nói chuyện. Nơi này, tuy rằng ăn bậc tiên sinh bởi vì dược vật nguyên nhân ngủ thật sự thuộc, nhưng là chúng ta cũng không nên vẫn luôn chiếm dụng hắn phòng, quay giày hắn nghỉ ngơi. Mịt dọc hơi hơi gật đầu, cầm gậy chống dẫn đầu đi ra phòng bệnh, thanh niên cũng theo sát đi ra. Đương Mị dọc thuộc hạ đem lìa áp đi rồi, hai người liền một trước một sau đi xuống thang lầu, tương đối mà đứng đứng ở bệnh viện trong viện. Hôn mẹ Tiên Sinh, cảm tạ ngươi vì gờ lạt tần tiểu thư làm sự tình, nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái tươi cười chân thành Tuấn Mị thanh niên, Mị dọc trong lòng sẹt qua một tia nghi hoặc. Nếu phát hiện tội ác, ta liền sẽ không dung túng nó tiếp tục tồn tại. Huống hồ, lấy ta cùng gờ lạt tần gia tộc giao tình, làm những việc này cũng là theo lý thường hẳn là. Cỡ lù Tiên Sinh. Ngươi còn không có vì ta giải thích nghĩ hoặc ngươi vì cái gì sẽ như vậy vừa khéo mà xuất hiện ở gở lạt tẩn trang viên nội. Vấn đề này làm thanh niên tươi cười nhiều một tia é e lệ, hắn lén lút hoạt động vài bước, lại ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, trong mắt xẹt qua một màn ôn nhu ái mộ, phảng phất ở hồi ức, lại phảng phất ở che giấu. Đại khái qua nửa phút, hắn mới chậm gì gì mà giải thích nói. Ta ngẫu nhiên gian được biết về âm lưu đôi câu vài lời, thập phần lo lắng đỏ dịch tiểu thư an uy. Cho nên mấy ngày nay tới giờ ta vẫn luôn ở chú ý gờ lặt tẩn trang viên gió thổi cỏ lây. Đến nỗi ta là như thế nào chú ý, xin lỗi, thứ ta không thể đúng sự thật phụ cáo. Ta chỉ có thể dùng danh dự cùng lương tâm thể, ta cũng không có bởi vậy mà xúc phạm tới bất luận cái gì vô tội người, cũng không có làm bất nghĩa sự. Nhưng là, người xuất hiện, bản thân liền ý nghĩa phá hủy gờ lặt tẩn tiểu thư danh dự, ta tưởng, đương gờ lặt tẩn bá tức đã biết người tồn tại sao, nhất định sẽ nổi trận lôi đỉnh. Thanh niên lộ ra một cái không sao cả tôi cười Ta tin tưởng, bá tước các hạ sẽ đem ta tồn tại che giấu tốt, không có người so với hắn càng để ý gở lạt tẩn gia tộc thanh danh. Hắn có thể đem ta nói thành là trang viên bất luận cái gì một cái dũng cảm cứu người nam phó, thậm chí là hầu gái. Tóm lại, không phải là lai lịch thân phận không rõ người xa lạ. Mịt dọc thập phần nghiêm túc mà đánh giá đối diện người trẻ tuổi, trong lòng dần dần sinh ra một ít suy đoán. Hắn bất động thanh sắc mà do hỏi, cỡ đủ tiên sinh về ngươi tồn tại, gỡ lạt tẩn tiểu thư biết không? Có lẽ có lẽ cỡ lù lấy ra cái tẩu hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tản độ người bệnh hướng tới mịp dọc nghiêng đầu ý bảo một chút nay liền nói ra thì rất dài ta tưởng trước chịu mấy khẩu chúng ta đến bệnh viện bên ngoài đi mịp dọc nhìn lướt qua cỡ lù trong tay cái tẩu cùng hắn lấy yên tư thế chậm rãi gật gật đầu nhưng là liền ở hai người đi đến bệnh viện từ ngoài đến khẩu chỗ thời điểm một đám dơ hề hề trai choai hài tử phần phật mà chạy tới tiêu to cười đùa đem thanh niên cùng mị dọc cách ly mở ra. Cùng lúc đó, bọn họ trong tay còn dương các loại nhan sắc mảnh vải dài lùa rực rỡ, trực tiếp nhếu loạn mịp dọc tầm mắt. Chờ đến ầm ý hải tử chạy xa sau, mịp dọc không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, phía trước nói muốn hút thuốc nói chuyện thanh niên đã không thấy. Một chiếc không hề đặc sắc xe ngựa bay nhanh mà đi, thực mau liền biến mất ở chuyển biến chỗ. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoa. Cảng tạ ở 2020 năm 20 18 12 02 2020 năm 21 17 h 59 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật hai cái, giữa mùa hạ một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nguyệt tựa mưa bủi 260 bình, điểu điểu đứng ở lam thúc trên vai 60 bình, trình chiều tháng 9 năm năm không bình. Thanh mai rượu trắng 40 bình, sóc chuột ma ma 30 bình, đại ái đồng nghiệp, sáng mì 1128 20 bình, cà phê, cẩn trọng, mệ mễ, mênh ngông mưa bủi say từ từ, sưng ngự thiên hành, yêu nghiệt trốn chỗ nào, dễ thanh hơi 10 bình, thiển tương phùng 9 bình, này diệp ốc nghế ức, từ ngọc đường, niên hoa xoay người, nạ chi bên dục, lời vơ 5 bình, mặc nhiễm nhẹ la 3 bình, hưu, âm 2 bình, liền ái chạch Trạch mị bài, ngũ hành thiếu thổ, 40718371, lâu la, Này sinh cũng không ai, mầm linh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 84 Bị lưu tại tại chỗ mịp dọc mặt vô biểu tình mà đứng trong chốc lát, một chiếc màu đèn tư nhân xe ngựa từ nơi không xa xử tới, ổn định vững chắc mà ngừng ở trước mặt hắn. Một người dáng người trung đẳng nam nhân từ thùng xe nội nhảy xuống tới. Tiên sinh, vừa mới lao ra đi kia chiếc xe ngựa là so chúng ta tới trước. Ta, ta không chú ý xa phu là bộ dáng gì, thực xin lỗi. Nhưng là, ta nhớ kỹ bảng số xe, đó là một chiếc thuê đón khách bình thường xe ngựa. Đi làm người cha một cha đi. Phòng trưng chính là một chuyến tay không. Đúng vậy, thiên sinh. Đám kia Lưu Lạc Nhi phía trước là ở cái này khu phố hoạt động sao? Thiên sinh, bọn họ nơi nơi tán loạn, cũng không có cố định hoạt động khu vực. Không, Lưu Lạc Nhi cũng là có phe phái cùng địa bàn mịp dọc từ áo khoát trong túi móc ra một chương thần báo, thấy này mấy tác quảng cáo sao. Tìm người đi báo xã hỏi thăm một chút là người nào yêu cầu tuyên bố quảng cáo. Tuất, thiên sinh, thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Mịt dọc ngồi trên xe ngựa, phân phó Sa Phu đi do Do Nghị Viên nhà riêng, vòng đến cửa hông. Màu đen xe ngựa lân lân đi trước, Mịt dọc ở thùng xe nội nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hôm nay ra cửa, chính yếu mục đích là cùng Do Do Nghị Viên trao đổi một chút sự tình. Tới bệnh viện bên này giúp gở là tần đại tiểu thư giải quyết chuyện phiền toái, kỳ thật chỉ là nhân tiện. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng làm hắn gặp ngoài ý muốn người. Cơ lù sao? Thật đúng là không quá dụng tâm tên giả. Nhận thức ta, không chút nào che giấu chính mình thân thiện thái độ, cố tình lại biểu hiện ra đối với là tẩn tiểu thư hái mộ. Hắn là ở cố ý nhiễu loạn phán đoán của ta, muốn cho ta làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc biết nhiều ít nội tình. Thân báo thượng quảng cáo, rõ ràng là ở báo cho người nào đó có quan hệ ạn bận cùng lìa tin tức. Như vậy, là cái dạng gì người yêu cầu thông qua loại này không thấy mặt phương thức thu hoạch tin tức? Mị dọc cảm thấy chính mình chỉ cần lại đạt được một cái mấu chốt nhắc nhở liền có thể biết rõ ràng trong lòng các loại nghi hoặc đáng tiếc, làm cái kia ông già Noel người sùng bái chạy nếu là lại nhiều nói chuyện với nhau trong chốc lát ta là có thể quan sát ra càng nhiều hữu dụng chi tiết bên trong xe ngựa mịp dọc tiếp núi thở dài chạy trốn cỡ lủ tiên sinh tắc mỉm cười thở dài nhẹ nhõn một hơi con hào nàng trước tiên làm chuẩn bị bằng không lần này liền huyền Lâm thời thuê tới xe ngựa ngừng ở một cái không chấp mắt đầu ngõ đùi tương đẩy ra cửa xe nhảy xuống Đánh xe hạt cũng từ điều khiển vị trí thượng nhảy xuống tới. cỡ lù tiên sinh, còn cần ta làm chút cái gì? Hạt, phiền thoái ngươi dựa theo này tờ giấy thượng ký lục, đi giúp đại tiểu thư mua sắm một ít đồ vật, sau đó trực tiếp hồi sở mít huynh đệ lữ quán. trừ bỏ đại tiểu thư bên ngoài, thì ngươi không cần ở những người khác trước mặt nhắc tới ta. Ta sẽ giữ kín như bưng, cờ lù tiên sinh. Bùi tương nhìn theo hạt đi xa, một lát sau, một vị thể trạng chắc nịch dâu quay nón đại hán thở hồng hộp mà chạy tới Tôn kính tiên sinh, ta tới lãnh hồi xe ngựa của ta. Bùi tương cười gật gật đầu, lại đây kiểm tra một chút đi, ta chỉ là mượn nó ở trong thành chạy một vòng mà thôi. Ngươi nhìn xem, ngựa cùng thùng xe đều không có thêm vào tổn thương. Buổi tối, ngươi có thể đem xe ngựa thuận thuận lợi lợi mà giao cho thuê xe hành. Mã sa phu cẩn thận mà xem xét một phen, rồi sau đó lộ ra vừa lòng tươi cười. Ta liền biết, ngài là một vị thủ tín thân sĩ, kỳ thật, chính là có chút tiểu tổn thương cũng không quan trọng. Ngài cho ta thủ lao đã vậy là đủ rồi. Nếu không có vấn đề, ta đây liền rời đi. Nếu là có người đi thuê xe hành do hỏi, ngươi liền tình hình thực tế nói, không cần có bất luận cái gì dấu dếm. Dâu quay nón xa phu cười ha ha, ta nhớ kỹ lạp, vừa thấy ngài chính là Quang Minh lỗi lạc tiên sinh. Hơn nữa, nếu thực sự có người hỏi ta, ta cũng không biết có thể nói cái gì lý. Ta chính là đem xe ngựa mượn cho ngài, sau đó tới rồi ước định thời gian, lại đi vào nơi này đem xe ngựa lấy đi. Đúng vậy. Người xác thật cái gì cũng không biết, trừ bỏ ta bề ngoài. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, cùng sa phu dơ dơ lên tay, xoay người rời đi. Nàng xoay mấy vòng, xác định phía sau không có người theo dõi sau, vòng quanh lộ về tới sở mít vinh đệ lữ quán. Bùi tương không có lập tức lên lầu về phòng, bởi vì nơi đó còn thủ một vị mọ gì y thái thái, vì thế, nàng ở lầu một lâm thời nghỉ ngơi trong phòng ngồi xuống, còn điểm một ly cà phê. Một lát sau, có người cầm một phong thơ cùng một cái bao vây đẩy ra lữ quán đại môn. Người tới công bố, hắn chịu người ủy thác, muốn đem đồ vật tự mình giao cho 305 linh phòng mò dì ỷ thái thái. Trước đài là một người phục vụ sinh thượng lầu 3 đi thông chi mò dì ỷ thái thái, đuôi tường cũng buông trong tay đồ uống, giống như lơ đãng mà đi theo phục vụ sinh phía sau. Chờ đến mò dì ỷ thái thái mang theo vẻ mặt không thể hiểu được thần sắc đi theo phục vụ sinh xuống lầu sau, đuôi tường từ túi láo móc ra phòng cho khách môn chìa khóa, nhanh chóng mở ra cửa phòng lắc mình tiến vào. Nàng bay nhanh mà nhìn quét một lần phòng cho khách phòng xếp gian ngoài phòng khách, sau đó đi đến sofa bên bàn trà trước, túi đầu xem xét mỏ dì ủy thái thái việc may và tiến độ, nàng đại khái suy tính một chút, trong lòng nhất định. Xem ra, ở ta rời đi trong lúc, mọ dì ủy thái thái hẳn là vẫn luôn canh dự ở gian ngoài cũng chuyên tâm theo thửa may và sống. Bùi tương dùng tấm cạt hoa khai nổi thất cửa phòng môn xuyên, lại xoay tay lại đem cửa phòng một lần nữa khóa trái, rồi sau đó mới tiếp theo kiểm tra phòng trong các loại bố trí. Nàng tuần tra một vòng, xác định ở nàng rời đi sau, phòng này không có người thứ hai tiến bảo. Bảo đảm sau khi an toàn, bùi tương bắt đầu xử lý chính mình hình tượng vấn đề. Từ bùi tương ở thế giới này tỉnh lại về sau, nàng liên biết, chính mình lại nhiều nắm giữ một cái kỹ năng, chính là ảo thuật dịch dung. Nàng nhớ rõ nào đó không biết tồn tại đã nói với nàng, vì không nhiễu loạn môi cái tiểu thế giới vận hành trật tự, nàng ảo thuật dịch dung kỹ năng ở bất đồng trong thế giới, sẽ có bất đồng biểu hiện hình thức. Tóm lại sẽ không vi phạm tiểu thế giới năng lượng vận hành quy tắc. Nếu là ở thần quái huyền huyễn xã hội bối cảnh hạ, nàng dịch dung ảo thuật tự nhiên có thể hoàn toàn thi triển ra, biểu hiện vì một loại thần kỳ pháp thuật. Nếu là ở duy vật khoa học bối cảnh hạ trong thế giới, nàng dịch dung ảo thuật chính là cao cấp nhất thuật dịch dung. nàng mỗi một cái dịch dung bước đi, đều là có thể thông qua thế giới trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới thực hiện. Tựa như nàng nắm giữ hội họa kỹ năng giống nhau, đôi tương sẽ trở nên thập phần tinh thông dịch dung chi thuật tương quan thực tiễn thao tác. Bất luận là đối ngoại biểu thay đổi, vẫn là đối giọng nói âm điệu bắt trước, cũng hoặc là khí vị che giấu cùng khí chất biến hóa, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, ở bùi tương đầu góc chung là có một bộ hoàn chỉnh mà hệ thống lý luận. Đến nỗi này bộ hoàn chỉnh hệ thống lý luận từ đâu mà đến. Ở những cái đó bị bùi tương chứa đựng cũng quên mất trong trí nhớ, nàng đã hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực luyện tập quá này đó. Cung bạch cẩm thành hôn sau, bùi tương lại về tới Lao Sơn tiếp tục học tập đạo thuật. Ví trúc đạo nhân tựa hồ vì cùng Bạch Cẩm hồ tộc pháp thuật phân cao thấp nhi, đem chính mình áp đáy hòm ảo thuật bí tịch tất cả đều giáo thụ cho tiểu đồ đệ. ảo thuật bác đại tinh thâm, bùi tương lại chỉ có hơn trăm năm sinh mệnh, cho nên nàng đem chính mình nghiên cứu trọng điểm đặt ở nhân vật bắt trước thượng. Nàng cùng Bạch Cẩm đi khắp đại giang nam bắc, dụng tâm quan sát bọn họ gặp được mỗi người, bà lão, hai đồng, khất cái, đại quan quý nhân từ tử. Quan sát bọn họ làn ra trạng thái, nghiền ngẫm bọn họ gặp chuyện khi tự nhiên phản ứng, Bắt trước bọn họ ánh mắt biến hóa, học tập bọn họ ngự khí hòa thanh điều. Đến sau lại, mặc dù không có ảo thuật phụ trợ, Bùi Tương hóa Trang cũng đủ lấy giả đánh cháo. Thậm chí có một lần, nàng còn ra vẻ sư phụ ý chúc đạo nhân bộ dáng đi cùng Long tộc công chúa nói chia tay, đối phương không chỉ có không có nhận thấy được đã từng tình lang là giả mạo, còn ở hàng giả khuyên bảo an ủi hạ, nhanh chóng đánh lên tinh thần, tỏa định tiếp theo đoạn nhân duyên mục tiêu. Chờ đến Bùi Tương căng chặt tâm thần từ Long cung bình yên ra tới sau, nên đón nàng chính là sư phụ ý trúc đạo nhân kính nể ánh mắt cùng lấy lòng tươi cười. dung ý trúc đạo nhân nói tới nói, ở pháp lực vận dụng cùng ảo thuật thi triển kỹ xảo phương diện, hắn so đồ đệ cường quá nhiều, nhưng là ở vận dụng ảo thuật kích động nhân tâm, dẫn đường cảm xúc phương diện, bùi tương tuyệt đối là trò giỏi hơn thầy. nói cách khác chính là, bùi tương lừa dối người bản lĩnh sinh ra đã có sẵn, hơn nữa ảo thuật sau càng là như hổ thêm cánh, đây là thiên phú, cùng tu vi đạo hạnh không có bao lớn quan hệ. bùi tương tự nhiên không đồng ý loại này cách nói. Nhưng là không biết vì sao, nàng chẳng qua là phụng sư mệnh nói chuyện một hồi ôn nhu chia tay, hiệu quả liền cực kỳ hảo. Long cung công chúa lập tức liền tường khai, hoàn toàn không hề dây dưa ý chúc đạo nhân, cũng không hề mệnh lệnh thủy tộc căm thủ Lao Sơn xuất thân đạo sĩ. Ngược lại cùng giao hảo các bằng hữu cảm khái, nàng lúc trước không có thích sai người, chẳng qua duyên phận không đủ mà thôi, nếu chia tay, tốt nhất lẫn nhau vùng tha. Tóm lại, Bùi tương ở thượng một cái trong thế giới, chuyên tâm nghiên cứu cả đời hảo thuật chớ nàng phản hồi cái kia làm nàng nhiều lần xuyên qua không gian sau, nàng ở không biết tồn tại do hỏi hạ, như cũng lựa chọn bảo tồn ký ức tinh thể cái này lựa chọn. Vì thế, ở lựa chọn bảo tồn kỹ năng thời điểm, không biết tên tồn tại phi thường dứt khoát mà phủ quyết ảo thuật cái này đề nghị. Đối phương cấp ra lý do phi thường đầy đủ, ảo thuật cái này từ quá mức chẳng qua, bản thân bao hàm nội dung bác đại tinh thâm, đã vượt qua chỉ một kỹ năng phạm chủ. Bùi tương vô pháp, chỉ có thể vào một bước thu nhỏ lại lựa chọn phạm vi Trải qua nàng một chút một chút thử, vài lần có kẻ mặc cả cùng điểm mấu chốt thử, cuối cùng cùng không biết tên tồn tại đạt thành hiệp nghị, khiến cho đối phương đồng ý làm nàng có được ảo thuật dịch dung cái này kỹ năng. Ở huyền huyên thần quái thế giới, nàng có thể tự do biến hóa tự thân bộ dạng. Ở khoa học duy vật thế giới, nàng có được cao dai nhất thuật dịch dung, hơn nữa, ở tác dụng đến chính mình trên người thời điểm, có thể vận dụng ảo thuật, không cần đồ bôi mạn không cần hướng trên người cùng trên mặt tăng thêm dịch dung tài liệu. nhưng là nàng nếu là muốn cấp những người khác dịch dung cải trang nên sử dụng tài liệu cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn giống nhau đều không thể thiếu đến tận đây bùi tương mang theo hội họa cùng ảo thuật dịch dung hai hạng kỹ năng đi tới cái thứ ba xuyên qua tiểu thế giới trở thành đỏ dịt gờ là tẩn đương nàng ở trong phòng thu thập tốt một chút không nên xuất hiện đồ vật sau trong phòng khách truyền đến mỏ gì ỉ thái thái đi đường thanh âm cùng đứt quãng lẩm bẩm thanh. kỳ quái ai cho ta tặng một bao sữa bò kẹo mềm chẳng lẽ là trong thành vị nào bằng hữu chính là Như thế nào liền ký tên đều không có lưu lại, quá kỳ quái. Hơn nữa, phần lễ vật này cũng có chút quý trọng, thật sự không có lầm tên sao. Phong ngủ nội bùi tương hơi hơi mỉm cười, nàng lộn tóc, xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt buồn ngủ mà mở ra cửa phòng. Mộ gì ý thái thái, ngươi vừa mới đi ra ngoài. Đúng vậy, có người cho ta đưa tới một bao kẹo, nhưng lại không có lưu lại tên, quá kỳ quái. Có lẽ, Ân là ai ngờ cho ngươi một kinh hỷ đâu, Mộ gì ý thái thái. Nói không chừng là một vị anh Tuấn bất phàm tiên sinh đâu. Mọi gì ỉ thái thái mặt lập tức liền đỏ lên, nàng buồn bực mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bùi tương. Đỏ gì tiểu thư, không cần như vậy trêu gẹo ta, ta nhưng không quen biết cái loại này tàng đầu tàng đuôi ra hỏa. Bùi tương đánh cái nho nhỏ ngáp, không quá để ý mà nói. Có lẽ là ngươi đã từng trợ giúp quá người, nhìn đến ngươi tới trong thành, liền mượn cơ hội đưa lên một phần tiểu lễ vật, biểu đạt trong lòng lòng biết ơn, này đều có khả năng mọi gì Ý Thái Thái không nghĩ làm đề tài tiếp tục vây quanh chính mình đảo quanh nhi. liền do hỏi buổi tường, hay không nghỉ ngơi đủ rồi, có không hiện tại liền bắt đầu trang điểm trải chuốt, sau đó nhích người đi phó tiệc tối, ngủ một giấc, ta cảm thấy thoải mái nhiều, mọi gì Ý Thái Thái, chúng ta bắt đầu đi, ta xác thật có chút đói bụng, đói bụng, ta đây làm cho bọn họ đưa chút ăn đi lên, đó gì tiểu thư, ngươi trước lót một lớp bụng, không cần, không phải còn có tiệc tối sao, ta nhịn một chút liền hảo. Mò gì ủy thái thái lập tức lộ ra một cái không tán đồng biểu tình. Đò Di tiểu thư, ta phía trước liền tưởng nói, người mấy ngày nay ăn uống thật có chút thật tốt quá. Thân sĩ nhóm nhưng không thích quá có thể ăn tuổi trẻ cô nương, bọn họ thích chim nhỏ ăn uống cùng nhược liêu phủ phong dáng người. Bùi tương sờ sờ bẹp bẹp dạ dày bộ, chính là, ta nếu như bị bị đói, sắc mặt nên khó coi, thân sĩ nhóm đồng dạng không thích sắc mặt tái nhợt tiểu tụy bệnh mỹ nhân. Mò gì ỷ thái thái đắc ý mà dương lên mi, cho nên... Ta kiến nghị ngươi trước tiên ăn một chút gì. Cứ như vậy, trong chốc lát tiệc tối thượng, ngươi liền có thể ăn ít đổ vật nhiều lời lời nói. Nhiều lời lời nói. Đúng vậy, nhiều cùng ngươi ghế bên hồn mẹ tiên sinh trò chuyện. Nhưng ta cảm thấy, ta nếu là liên tiếp mà quấy rầy vị kia tiên sinh dùng cơm, mới có thể nhận người phiền đâu. Như thế nào sẽ? Hồn mẹ tiên sinh ổn trọng lại có thể dựa, tính tình cũng hiền hòa, ngươi cùng hắn nhiều lời nói chuyện, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Ngươi cũng không nên tùy ý bố trí vị kia tiên sinh. Đò dị tiểu thư, như thế nào sẽ có thể diện thân sĩ cho rằng, ăn cơm so xã giao lễ nghi càng quan trọng. Bùi tương trộm mắt trợn trắng, nghĩ thầm vị này mò dị ủy thái thái cũng không phải là một vị ưu tú cảm tình cô vấn, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng vị kia tiên sinh chân thật tính tình. Hơn nữa, nàng có phải hay không đã quên, nhà mình đại tiểu thư cảm thấy hứng thú đề tài, thường thường đều không quá chịu thân sĩ nhóm yêu thích. Mò dị ủy thái thái nhưng không để ý tới bùi tương chửi thầm. Nàng lập tức kéo vang lên lữ quán phục vụ lục lạc, làm cho bọn họ đưa chút nóng hầm hập dễ tiêu hóa đồ ăn đi lên. Bóng đêm nồng đậm, ánh đèn lộc lẫy. Bùi Tương ăn mặc một cái lá sen lánh lỏa vai xanh nhạt sắc váy dài ngồi ở mịt dọc bên cạnh, tươi cười nhạt nhẽo, biểu tình rụt rẻ, nhìn qua chính là một vị tiêu chuẩn thuộc nữ danh viện. Hôn mẹ tiên sinh, buổi chiều quá đến còn tính vui sướng sao? Nghe nói ngươi bởi vì một ít khẩn cấp sự vụ bỏ lỡ mạch tiên sinh triển lãm tranh, thật là quá tiếc nuối. Mịt dọc uống một ngụm rượu, Niên Đầu đánh giá liếc mắt một cái đêm nay đặc biệt thiện nói gở là tần tiểu thư, thương hảo gặp một vị rất có ý tứ tiên sinh, đáng tiếc không có thể nói chuyện, có thể làm ngươi toát ra như thế thật lớn tiết hận chi tình, có thể thấy được vị kia có ý tứ tiên sinh thập phần xuất sắc, nếu là có cơ hội, thì ngươi nhất định phải đem vị kia tiên sinh giới thiệu cho ta, ta người này thích nhất cùng thú vị người giao bằng hiu, Mị Dọc không tỏ ý kiến mà cười cười, ta tưởng các ngươi nhị vị nhất định sẽ có cái này duyên phận, nói không chừng, ta nói người kia. Đã sớm là tiểu thư người bằng hữu, Bùi tương nghi hoặc nướng mày, ta hay không có vinh hạnh biết được, nên như thế nào xưng hô vị kia tiên sinh. Nghe nói hắn họ cờ lù. Cờ lù tiên sinh. A, thật tiếc đối, ta cũng không nhận thức họ cờ lù bằng hữu. Mịt dọc lễ phép gửi, tiếp tục túi đầu ăn cái gì, bùi tương liền quay đầu cùng bên kia khách nhân nói chuyện. Đối phương nhưng thật ra thập phần có hứng thú nói chuyện, nắm chặt cơ hội cùng bùi tương đàm luận khởi buổi chiều triển lãm tranh tới. Đang nghe nói vị này đại tiểu thư bởi vì thân thể không khỏe nguyên nhân, bỏ lỡ một hồi nghệ thuật thịnh hội, đương trường liền phát ra tiếp nối thở dài. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu cấp đùi tương giới thiệu triển lãm tranh thượng nhất triệu người chú ý mấy bức tác phẩm, từ chủ đề đến kỹ xảo, từ kết cấu đến phối màu, người này nói được thập phần có chất tự, đùi tương nghe được cũng tương đối nghiêm túc. Nàng vốn dĩ liền giỏi về hội họa, trải qua hai cái thế giới tích lũy, đã có phi thường cao trình độ. Cho nên Cứ việc nàng không có thân đến triển lãm tranh hiện trường đi thưởng thức những cái đó tác phẩm, nhưng lúc này nghe người ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả sau, lập tức liền có đại khái ấn tượng cùng bước đầu bình phán. Bùi Tương nhưng thật ra muốn tiếp tục thăm hỏi, nhưng bởi vì bên cạnh có một vị mẹ, nàng liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Nàng am hiểu sâu nhiều lời nhiều sai đạo lý, lúc này ít nói lời nói, tuyệt đối có thể tránh cho làm đã khả nghi đối phương bắt lấy càng nhiều manh mối. Ở thượng đồ ăn khoảng cách, mịt dọc ra tiếng hỏi. Garlaton tiểu thư, Không bằng nếm thử đêm nay tiểu sơn dê, hương vị thập phần không tồi. Ta biết, nhưng ta ăn không vô nữa. Ngươi như cũ không quá thoải mái. Không, vì xuyên hạ này váy, ta từ bỏ cấp dạ dày bộ lưu lại một ít không gian. Có được tất có mất, các vị nữ sĩ đối Mỹ lệ theo đuổi luôn là làm ta cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Đúng rồi, gỡ lặt tờn tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ đã từng miêu tả quá vị kia ăn mặc hồng lục ô vương áo choàng tiên sinh sao. Đương nhiên nhớ rõ, đó là ta trong mộng ân nhân cứu mạng. Mịt dọc những mày, như vậy gờ là tẩn tiểu thư, ngươi có thể lại cho ta nói một chút hắn bề ngoài đặc thù sao? Tỷ như thân cao, màu tóc, trên người khí vị, đúng rồi, ở trong ngộng, hắn ra tiếng nói chuyện sao? Thanh âm như thế nào? Trên đời này không còn có người sẽ so bùi tương càng quen thuộc cờ lưu bề ngoài đặc thủ, đủ loại chi tiết, nàng có thể há mồm liền tới. Chính là, nàng rũ xuống mi mắt, tự hỏi một lát sau, hướng tới mịt dọc lắc lắc đầu, phi thường mê mang mà nói. Xin lỗi. Muôn mẹ tiên sinh, ngươi như vậy vừa hỏi ta, ta ngược lại cái gì đều nhớ không nổi. Ta vừa mới nghiêm túc hồi ức một chút, ký ức đã trở nên không rõ ràng lắm. Cái này trả lời làm mị dọc ôn hoa cười, hắn chậm rãi cắt mâm đồ ăn, thật giống như ở đem trong đầu bí ẩn chậm rãi phân giải khai. Không quen biết, không rõ ràng lắm, không biết, này thật đúng là vĩnh viễn đều sẽ không làm lôi đáp án. Bùi tương nhấp một ngụm rượu, quay đầu tiếp tục cùng một khách sườn thân sĩ nói chuyện. Cỡ lù đã xuống sân khấu, đỏ dìt cái gì cũng không biết. Dù cho có lại nhiều hoài nghi, ta không phối hợp, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Hôm nay đổi mới, ngoà ngoà. Cảng tạ ở 2020 05 21 17 59, 18 2020 20, 22 17 giờ 40 phút 49 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, nhiên nhiên một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhiên nhiên ba cái. Cô gái, 27971426. Trình triều 9 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sơn Trúc 50 bình, ruộng không quân 30 bình, Xuân Tuyết Lê Viên Y 15 bình, Nhiên Nhiên, Mên Ngông, Quần Quận Muốn Ăn Cây Trúc, Bạch Đinh, Bạch Mơ, Trình triều 9, Nana na 10 bình, Tính Thủy Lưu Thâm 9 bình, chúc chúc Cẩn 6 bình, Lệ Vơ, Hồ Nhi, Minh Tiểu 5 bình, Tây Cố 4 bình, mặc Thương thiện Thần 3 bình, Liền Ái Trạch Trạch 2 bình, Lô La, Hiệu Âm, Nhạc Thủy, Tù Nhân Độ, Cô Gái 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 85. Phản hồi gỡ Lạc Tẩn Trang Viên cùng ngày, mịp dọc liền phái người thông chi Gở Lạc Tẩn bá tức vợ chồng, nói hắn ở Trang Viên nội phát hiện một cọc mưu sát án kiện, hy vọng có thể cùng Trang Viên chủ nhân nói chuyện vụ án từ đầu đến cuối. Cùng lúc đó, hắn làm người đang âm thầm trông coi trụ học viện, phòng ngừa đối phương nghe được cái gì tiếng gió đảo tẩu. Lại phân phó người hầu đem và Sở tiểu thư thỉnh đi bá thư phòng tính toán làm nàng cùng lìa trước đem hành vi phạm tội công đạo rõ ràng cuối cùng tái thẩm vẫn chủ mưu học bôn đương bùi tương bị quản gia rất sần tự mình lênh tiến bá tước thư phòng thời điểm kế hoạch mưu sát án ba người đã nhận tội thư phòng nội mọi người nhìn thấy vẻ mặt mê mang nghi hoặc gờ lạt tẩn tiểu thư biểu tình khác nhau bang thính hai gã cảnh sát mặt lộ vẻ đồng tình liệt. vẫn luôn cúi đầu không có cùng bùi tương đối diện vài sợi tiểu thư tác dùng cầu xin ánh mắt nhìn buổi tương tự hồ hy vọng có thể được đến vị này đại tiểu thư quan thứ đứng ở thư phòng ở giữa Hao đột nhiên quay đầu, dùng một loại khinh miệt phẫn hận giao tạp ánh mắt trừng mắt Bùi Tương. Bùi Tương bước chân một đốn, ngay sau đó, nàng lập tức dương đầu trừng mắt nhìn trở về, cũng cao giọng hỏi: "Hao đột tiên sinh, ai cho phép ngươi dùng như vậy đáng sợ ánh mắt làm ta sợ? Là ngươi cái kia cực mất danh dự tình phụ tỷ tỷ sao?" Cả Dỗ liền phu nhân nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Bùi Tương lập tức thu liễm khởi kiêu căng ngang ngược biểu tình, ngoan ngoãn mà đi đến bá tước phu nhân bên cạnh. "Phu thân, mẫu thân" Dát Quản gia nói cho ta nói, các ngươi có việc tìm ta. Đối mặt nữ nhi cái gì cũng không biết điểm mỹ tươi cười, nghĩ đến nàng đã từng thiếu chút nữa đã bị Tham Lam đổ đệ mưu sát, cả rộ Liển phu nhân bỗng nhiên hốc mắt đau xót, nàng giơ tay giữ chặt bụi tương tay, ôn thanh nói: "Trong chốc lát, ta và ngươi phụ thân có chút lời nói còn muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ cần đúng sự thật trả lời liền hảo." Bùi Tương nhìn bỗng nhiên trở nên ôn nhu dễ thân mâu thần, chần chờ gật gật đầu. Nàng ở lụa mặt mềm bối ghế ngồi xuống, Tò mò mà đánh giá thư phòng nội mọi người?" Ánh mắt lưu chuyển, trùng hợp cùng mịt dọc tiên lặng quan sát, tầm mắt đụng vào nhau. Bùi Tương chớp chớp mắt, mỉm cười gật đầu thăm hỏi, rồi sau đó lại dường như không có việc gì mà nghiêng đi mặt. Đọ dịt bá tức các hạ trầm giọng mở miệng, "Ta nghe nói, ở không lâu phía trước, ngươi làm một cái ác mộng. Trong mộng, ngươi cảm thấy thập phần khó chịu, lại không có biện pháp mở miệng kêu cứu, sau lại, có người đem ngươi cứu đi ra ngoài, ngươi ác mộng mới kết thúc, có phải như vậy hay không?" "Đúng vậy." Là có như vậy một hồi sự, phụ thân. Như vậy, ngươi có thể một lần nữa miêu tả một chút ngươi ngay lúc đó cảm thụ, cùng với vị kêu cứu ngươi người bộ dáng sao. Bùi tương ánh mắt sáng lên, nàng hơi hơi cối người, ngữ khí vui sướng hỏi. Phụ thân, ngươi như vậy trình trọng chuyện lạ mà do hỏi ta ác mộng, chẳng lẽ nói, ta mơ thấy vị kêu kỵ sĩ anh hùng kỳ thật là chân thật tồn tại. Nha, ta liền nói, ta cảm giác thực linh nghiệm, như thế nào, vị kia vũ dung bất phẳng kỵ sĩ lại làm cái gì chuyện tốt sao Yêu cầu ta lời chứng sao? Bá tước các hạ lần này rốt cuộc không có lại đối cái này trưởng nữ lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Hắn có chút không muốn nhìn thẳng đối phương thiên chân vui sướng vô ưu biểu tình, theo bản năng mà nhắm mắt, sau đó mới tiếp tục nói. Đọt dịp, căn cứ hiện có manh mối, vị kêu cứu ngươi nhân vật thần bí xác thật là tồn tại. Hơn nữa, hẳn là chính là chúng ta trang viên người nào đó. Hắn trước tiên hiểu rõ một cái âm yêu, lại ở thời khắc mấu chốt cứu người, nhưng là, sẽ thấy hắn không màng danh lợi đáng quý phẩm Chúng ta tạm thời không có cách nào xác định thân phận của hắn, cho nên, tưởng hướng ngươi dò hỏi một ít chi tiết. Âm mưu. Cứu ta. Bùi tương nhỏ giọng nói thầm vài tiếng, đồng nhiên sắc mặt đại biến, từ từ, phụ thân, ngươi vừa mới lời nói. Ngươi là nói, có người muốn mưu hại ta. Thật sự có người muốn mưu hại ta. Ta không phải là ác mộng, mà là thật sự gặp nguy hiểm. Sau đó, sau đó vị kia thần bí kỵ sĩ đem ta từ trong lúc nguy hiểm cứu vớt ra tới. Đọ dịp ta thân ái, làm ngươi bị sợ hãi. Cả dỗ lỉnh phu nhân nhẹ nhàng vỗ vô bùi tương tay, trong mắt tất cả đều là quan tâm cùng nghĩ mà sợ. Bùi tương có chút ngây thơ mà cười cười, ánh mắt mơ hồ mà mê mang, rõ ràng, nàng đống nhiên bị cho biết một kiện không đầu không đôi đại sự, lúc này còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Nhưng nàng như cũ nghiêm túc mà trả lời nói, xin lỗi, phụ thân, mẫu thân, ta không có thấy rõ ràng vị kêu kỵ sĩ là bộ răng gì. Chỉ nhớ rõ. Hắn mặc một cái hồng lục ô vương áo tròn ngực, sau đó, ân, hắn mặt mơ mơ hồ hồ, ta ban đầu hồi ước hắn thời điểm, cho rằng hắn là mang theo mặt nạ, nhưng là hiện tại tưởng tượng, giống như lại không phải như vậy hồi sự. Ai nha, gì? Ta như thế nào đống nhiên lại cảm thấy, đối phương có khả năng là một vị nữ tính đâu? Nhìn đến mùi tương vẻ mặt buồn dầu bộ dáng, thư phòng nội một người cảnh sát mở miệng nói. Căn cứ hầu gái lỉ lời khai, vợ là tần tiểu thư ngày đó buổi tối hút vào một ít thuốc mê. Ý thức hẳn là nửa thanh tỉnh sẽ đối phát sinh sự tình lưu có mơ hồ ấn tượng, nhưng sẽ không có đặc biệt rõ ràng nhật chi. Vạn hạnh chính là có người ở nàng than hỏa chúng độc trước đem nàng cứu ra tới, bằng không hai hạng tương thêm. Vợ lặt tẩn tiểu thư nhất định sẽ không giống như bây giờ khỏe mạnh, chỉ coi như một cái ác ngộng. Cả dỗ liền phu nhân vội vàng gật đầu, nàng một chút cũng không nghĩ làm nữ nhi lại hồi ức một lần ác ngộng nội dung, liền kiến nghị nói: Chát lơ tìm kiếm ân nhân cứu mạng sự, chúng ta sau đó nhắc lại. Dù sao chúng ta đều biết, đối phương là chúng ta trang viên nội nam nữ người hầu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận tra tìm, khẳng định có thể phát hiện manh mối, đến lúc đó, chúng ta có sung túc bảng giờ giấc đạt cảm kích chi tình. Hiện tại, vẫn là trước xử lý hợp tiên sinh sự tình đi. Ta hy vọng cảnh sát nhóm mau chóng đem người mang đi, cũng làm hắn được đến ứng có trừng phạt. Thượng đế thương hại, ta chỉ cần tưởng tượng đến loại này ti tiện âm độc tham lam đồ đệ làm cái gì ác sự, nghĩ đến hắn làm khách nhân ở tại gờ lặt tờn trang viên ta liền cảm thấy sởn tóc gáy, bá tước sắc mặt hát trầm mà tiếp nhận rồi bá tước phu nhân đề nghị, hắn lạnh lùng mà nhìn Hạo mở miệng do hỏi, Hạo Uốt, ngươi còn có cái gì lý do muốn giải thích sao? ngươi không chuẩn bị hướng người bị hại xám hối sao? Hạo Uốt run run một chút, hắn ý thức được gờ là tẩn bá tước đã tính toán từ bỏ hắn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. hắn đột nhiên ngẩng đầu, khẩn cầu mà nhìn đối phương, trong ánh mắt hàm chứa mong đợi, nhưng là lại tràn ngập không cam lòng cùng cuồng loạn. Bùi tương yên lặng mà quan sát đến Howard biểu tình cùng cuồng loạn ánh mắt, phòng đoán ở nàng tiến vào thư phòng phía trước, người này hẳn là đã chịu một ít nghiêm trọng kích thích. Cho nên, hắn lúc này cảm xúc mới có thể như thế không ổn định, đã tuyệt vọng lại táo bạo, giống như vây thú. Xem ra, hồn mẹ tiên sinh vì làm Howard nhận tội, không thiếu hướng người này ngực thượng cắm đau. Kia! Yeah. Ta lại thoáng giải một chút mới. Bởi vì bà tương nói, Howard đem khẩn cầu ánh mắt chuyển hướng về phía bùi tương. Bùi tương lại ở ngay lúc này bỏ qua một bên đầu, tao mày đánh giá bao tay thượng gen cùng chân châu, phản phất khó có thể chịu đựng chính mình trên người phụ tùng thế nhưng có nho nhỏ tí vết. Như vậy không chút để ý thái độ, như vậy không coi ai ra gì ngạ mạn, vô thanh vô tức, lại lập tức liền kích thích tới rồi cảm xúc không ổn định hạc vốt. Bá tước các hạ, bá tước các hạ, ta làm này đó, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ám chỉ sao? Ngươi phía trước đáp ứng quá ta, sang 5 tháng 1, Ngươi phải cho ta ở London tòa thị chính tìm một cái có tiền đồ vị trí, ngươi phải cho ta ở con đường làm quan thượng lóc đường. Chính là, chính là, ngươi bỗng nhiên lại nói đầu tư thất bại, ngươi không có tiền, làm ta chờ một chút. Ha ha, từ từ. Ta như thế nào chờ, ta đồng học, thậm chí là học đệ nhóm, bọn họ đều đã trở thành chính giới tân tú cùng sủng Nhi. Mỗi khi bọn họ dùng kiêu căng lão mạn ánh mắt nhìn ta thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu nàn khăm sao. Ta không thể lại chờ đợi. Ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa, chính là, ngươi như thế nào có thể nói không giữ lời đâu? Ta truy vấn ngươi, là ngươi nói, chỉ cần đỉnh đầu dư giả, liền khẳng định có thể thực hiện hứa hẹn. Ta, ta đi lên này một bước, là bởi vì ngươi trước bội ước. Lời này làm gờ lạt là tờn bá tước mặt đỏ lên sắc, chính mình quẫn bách tư nhân tài sản trạng vướng liền như vậy bị hụt ồ nào ra tới, hắn cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Huống hồ, đáp ứng ra tiền cấp tình phụ đệ đệ lót đường lại bội ước loại sự tình này. Nói ra cũng không sáng giỏi, đặc biệt là ở như vậy cảnh tượng, làm cho cả dỗ lỉnh phu nhân cùng trưởng nữ đỏ dịch mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhảy vào trong óc bực xấu hổ nan kham làm gờ lạt tờn bá tước thất thanh. Hào hột thấy bá tức không có lập tức ra tiếng quát lớn phản bác, liền cho rằng hắn bởi vì bộ ước việc, đối chính mình tâm tồn náy nấy. Trong mắt hắn trào ra một tia mừng như điên, liền không quan tâm mà hét lên. Bá tước các hạ, ngươi ngấm lại ồn ra nha, ngươi ngấm lại nàng như vậy ôn nhu một nữ nhân Thừa nhận các loại cười nhạo cùng đồn đãi vớ vẩn, chỉ là bởi vì nàng ái ngươi. Bá tước các hạ, ngắm lại ngài nhi tử Đu Lát. Hắn mới như vậy đại, hắn như vậy thích ta cái này cứu cứu, nếu là cho hắn biết chính mình có một cái phạm vào tội lớn cứu cứu, hắn cả đời đều không dám ngẩng đầu. Bá tước các hạ, Đu Lát là con của ngươi, từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, đơn giản là là tư sinh tử, đã mọi thứ so ra kém hắn huynh đệ. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho hắn có một cái phạm vào mưu sát tội cứu cứu sao Nghe Hà Bột nhắc tới ô yếm tiểu nhi tử, gợn lạt tần bá tức trong lòng hơi đau. Hắn đung nhiên sinh ra mơ mơ hồ hồ trần chờ. Nhưng là, đương hắn đối thượng cả Dỗ Phu nhân bình đạm lạnh nhạt ánh mắt sau, trong lòng trấn lạnh, lý trí nháy mắt thu hồi. Một cái Tư Sinh Tử, ta cho rằng Hà Bột tiên sinh lo lắng vấn đề có chút đạo lý. Cả Dỗ Phu nhân ở trượng phu kinh ngạc trong ánh mắt đung nhiên mở miệng. Nếu cái kia gọi là Đu Lát Hải Tử sẽ bởi vì Tư Sinh Tử thân phận chịu đủ cười nhạo, tương lai. Còn muốn bởi vì có một cái đương tình phụ mâu thân cùng giết người phạm cứu cứu mà toàn vô thể diện thế cho nên bị toàn bộ xã hội thượng lưu phỉ nổ không bằng thừa dịp hắn tuổi tác thượng tiểu liền đem hắn đưa đến ở nông thôn đi thôi đưa cho cái nào không có hải tử nhân ra gợi nuôi. chỉ cần ra cảnh giàu có gia phong lương thiện ta tưởng đủ lát kia hải tử sẽ khoái hoạt vui sướng lớn lên người Hào đột khuôn mặt vặn vẹo mà trừng mắt cạ rỗ liền phu nhân cảrỗ liền phu nhân căn bản không có con mắt xem hắn Mà là ôn hòa mà nhìn gờ lặt tờn ba tước, liền giống như nàng mỗi lần quan tâm bộ dáng của hắn, ngựa khí như cũ bình thản thư hoãn. Chắt lơ, ta cho rằng, người công việc bận rộn, đối này đó việc nhỏ là không thể phân thân. Vậy như thế nào an bài hợp tiên sinh cháu ngoại, ta nhà mẹ đẻ bỏ lần gia tộc hoàn toàn có thể đại lao? Đương nhiên, đây cũng là bỏ lần gia tộc không thể trốn tránh trách nhiệm, chắt lơ, đừng quên chúng ta hôn tiền hiệp nghị. Người cái này ác độc nữ nhân. Ngươi muốn cho cháu ngoại của ta từ nhỏ liền rời đi phụ thân cùng mẫu thân sao? Cả dỗ liền phu nhân liếc liếc mắt một cái phía sau mò di y thái thái, mò di y thái thái lập tức mở miệng nói: Hào đột tiên sinh, nếu lệnh tỷ như vậy hái bá tức các hạ, nguyện ý vì hắn chịu đựng các loại cười nhạo cùng đồn đãi vớ vẩn, ta cho rằng nàng là có thể vì bá tức các hạ gia đình hài hòa cùng gia tộc thanh danh tiếp tục nhân mại, rốt cuộc như ngươi theo như lời, dỗ dạo phu nhân là như vậy ôn nhu, cùng với thiện với hy sinh tự mình, đương nhiên. Nếu nàng đặc biệt yêu thương Hải Tử, Ái Nhi Tử Du Lát thắng qua Ái Bá Tước các hạ, nàng hoàn toàn có thể đi theo Du Lát cùng nhau đi. Bá Tước phu nhân luôn luôn nhân từ, tuyệt đối sẽ không ngăn trở một vị mẫu thân cùng nàng thân sinh Hải Tử gặp nhau, thậm chí còn có thể giúp nàng ở gợi nuôi gia đình cách vách thuê một gian phòng ở. Mộ gì ỷ Thái Thái Kiến nghỉ làm hụt mắt choáng váng, hắn hoắc mà quay đầu, nôn nóng mà nhìn gờ lạt tởn Bá Tước, hy vọng hắn có thể mở miệng bảo đảm sẽ làm Du Lát ở London ở phụ thân bên người lớn lên nhưng là đối mặt hạ vợt nôn nóng bức thiết ánh mắt gờ lạt tần bá tức không được tự nhiên mà nghiêng đầu lảng tránh gờ tần gia tộc cùng họ lần gia tộc xác thật tồn tại một ít hiệp nghị Đường chát lơ gờ lạt ở bên ngoài phong lưu nợ xúc phạm tới cả rộ lỉnh phu nhân khi ba lan đặc gia tộc có quyền đối tương quan nhân sĩ làm ra xử trí nếu là bá tức các hạ muốn ngăn cản nói phải làm độ ra một ít lợi ích của gia tộc dùng để đền bù cả dỗ lỉnh phu nhân cùng nàng hải tử bá tức các hạ thờ ơ làm hờn hoàn toàn mất đi lý trí Hắn tự hồ muốn vọt tới bá tước trước mặt, nhưng là hắn vừa động, đã bị hai gã cảnh sát đè lại. Bá tước các hạ, ngươi hiện tại nhưng thật ra đem chính mình trích đến thanh thanh bạch bạch. Nếu không phải ngươi vẫn luôn ở ta cùng ổ dạ bên thai hắn giận, nói lao bá tước các hạ không nên đem như vậy nhiều tài sản riêng tặng cho đỏ dịt cái kia ngốc cô nương nói nàng không xứng có được như vậy nhiều tài phú, nói. Ngươi nếu có thể được đến bên kia chút châu đáo sản nghiệp thì tốt rồi. Như vậy, ngươi đầu tư lỗ thủng là có thể lấp kín. Cũng có thể sửa chữa ô giả phòng ở, còn có thể giúp ta an bài một cái tốt chứ vị. Bá tước các hạ, là ngươi vẫn luôn đối ta hoán giận nói như vậy. Ngươi nói, nếu không có đỏ dịt gờ là tờn, ngươi nhật tử sẽ càng thêm tự tại. Ta chính là được đến ngươi ám chỉ, mới sinh ra những cái đó tà ác ý tưởng. Bá tước các hạ, ngươi không thể mặc kệ ta a. Đối mặt càng ngày càng nói không lựa lời hạc vột, bá tước thanh mặt phất phất tay. Chư vị tiên sinh, cái này người linh hồn đã hết thuốc chữa. Hắn vì thỏa mãn chính mình hư vinh cùng thăm dục không tiếc mưu sát một vị tôn quý tiểu thư, còn ý đồ hãm hại làm bẩn một vị quý tộc trong sạch danh dự. Hiện tại, ta không nghĩ tái kiến hắn, thỉnh các ngươi đem hắn mang đi đi. Xoắn Hàu Hột cánh tay hai gã cảnh sát lên tiếng, giá nổi lên vẻ mặt phẫn hận Hàu hốt Bá tước các hạ. Ngươi thật sự muốn cho bọn họ đem ta mang đi. Ngươi thật sự muốn đem đu lắt tiến đi. Hào Hột bị túng đi ra ngoài thời điểm, như cũ chưa từ bỏ ý định mà lớn tiếng chất vấn. Hắn tiếng nói trở nên khàn khàn, trên người quần áo bị tún lung tung rối loạn, cả người lại tuyệt vọng lại chật vật. Bá tước các hạ, ta không cầu ngươi khoan thứ ta tội danh, nhưng là ngươi ngậm lại đáng yêu đu lắm nha. Hắn tháng trước còn nói tương lai muốn trở thành một người quan quân, bảo hộ yển lẩn, bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân. Hắn từ nhỏ liền nung chiều, ngươi thật sự nhẫn tâm đem hắn đưa đến xa xôi ở nông thôn, làm hắn trở thành một cái không có gì kiến thức đáng thương người nhà quê sao? Bá tước các hạ, trừ bỏ e đổ là tờn. Ngươi cũng chỉ có đu Lát như vậy một cái nhi tử? Này phiên kêu là tựa hồ xúc động chát lơ gỡ Lật Tẩn, hắn có thể nghe ra Hột là thật sự quan tâm Du Lát, hắn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng Hột che kín tơ máu đôi mắt, biểu tình thập phần phức tạp. Hột run giọng nói, "Du Lát đôi mắt cùng ngài giống nhau như lúc bá tước các hạ, hắn là gợ Lật Tẩn ra hài tử, hắn là ngươi xem lớn lên nhi tử." "Tư tử, hai vị tiên sinh, trước chờ một chút." Gở Lật bá tước đống nhiên ra tiếng kêu đỉnh. Hột mắt lộ ra kinh hỉ. Cà Rô Phu nhân mặt mày lạnh lẽo. Cà Rô Lìn Bá tức quay đầu nhìn phía Thê Tử, trong mắt cất dấu khẩn cầu. Làm sao vậy, chất lơ? Cà Rô Phu nhân tươi cười như cũ dịu dàng thân thiết. Nàng đã từng vô số lần như vậy ôn nhu mà phát ra dò hỏi. Đối thượng Thê Tử doanh doanh mỉm cười ánh mắt, gợn lạt tơ Bá tức bên môi cầu tình lời nói đung nhiên nói không nên lời. Sắc mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái, ngay sau đó nhanh chóng hôi bại suy suốt xuống dưới, phảng phất đã chịu cực kỳ kịch liệt đả kích. Hắn vẫn luôn đều cho rằng loại này nhiều năm như một ngày ôn nhu là thê tử đối hắn tình yêu, nhưng là giờ phút này, này ôn hòa bất biến ngữ điệu nghe vào hắn trong thay, thế nhưng giống như tuyết đêm đến xương gió lạnh, làm hắn nhịn không được run rẩy sợ hãi. Hắn bỗng nhiên vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được, cả dỗ lỉnh họ lần là gờ lạt tẩn gia tộc chủ mẫu, là xứng chức ba tước phu nhân, là người thừa kế ẻ đổ gờ lạt tần mẫu thân, nhưng chưa bao giờ là chát lơ gờ lạt tần người nam nhân này hái nhân bạn nữ, nàng đã chán ghét hắn. Bá tước các hạ, cầu xin ngươi, xem ở Dulat cùng ổ dạo phân thượng. Ngươi đã quên sao? Các ngươi ở bên nhau những cái đó ấm áp sung sướng thời gian. Hào luận vẫn cứ đem hy vọng cuối cùng ký thác ở gờ lạt tần Bá tước trên người, vì thế không tiếc nói ra càng thêm kích thích đắc tội cả Dỗ Lĩnh Phu nhân nói. Hắn đã cùng đường, muốn bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, cũng hoặc là cả rộ Lĩnh Phu nhân hàng năm ôn hòa nhẫn mại cùng chẳng quan tâm, làm hắn bỏ qua một vị Bá tước phu nhân sở đại biểu thế lực. Nhưng là. Hào hột có thể coi khinh cả rộ lỉnh phu nhân cùng nàng phía sau lực lượng, gỡ lặt bá tước lại sẽ không, hắn bất đắc dĩ than nhẹ, hướng tới hào hột lắc lắc đầu. Các tiên sinh, làm cái này phạm sai lầm người trẻ tuổi thể diện mà đi ra nơi này đi, bên ngoài còn có khách nhân, đừng làm đại gia sinh ra quá mức tò mò. Ngay vậy, hai gã cảnh sát buông ra hào hột, nhưng như cũ cảnh giác mà nhìn hắn. Hào hột đầu tiên là không thể tin tưởng mà ngóng nhìn gỡ lặt tờn bá tước, rồi sau đó, hắn trong mắt quang dần dần dập tắt. Hắn bỗng nhiên rũ đầu an tĩnh lại, ở khôi phục một chút tự do sau, chậm rãi sửa sang lại trên người áo khoác, lại san bằng một chút lộn xộn đầu tóc. Lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu giữa ngực mà chẳng hảo. Mịp dọc cùng bùi tương đều chú ý tới người này bình tĩnh hạ tối tăm, không hẹn mà cùng mà nhựt như mày. Nhưng là bởi vì gỡ lặt tờn bá tức ở đây, hai người đều không có nói thêm cái gì. Mị dọc ý bảo bên cạnh thủ hạ đè nặng lìa cùng một tơ tiểu thư theo sau, cũng thấp giọng phân phó, vừa ra trang viên đại môn. Liền lập tức đem Howard trói lại, không cần cho hắn bất luận cái gì phản kích chạy trốn cơ hội. Chờ đến người đều đi ra ngoài, thư phòng nội chỉ còn lại có bá tước vợ chồng, bùi tương, mịt dọc cùng vài tên tâm phúc người hầu. Bá tước các hạ muốn cùng cả rộ lỉnh phu nhân nghiêm túc nói nói chuyện, vừa nhấc đầu, liền đụng tới trưởng nữ tò mò đánh giá ánh mắt. Hắn lúc này mới nhớ tới, bọn họ những người này từ đầu tới đuôi cũng chưa cấp đỏ dịp giải thích quá, phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ chỉ là làm nàng bàng tính nửa chàng xung đột đối thoại. Bất quá, nếu là những người khác, hẳn là từ vừa mới đối thoại suy đoán khâu ra đại khái sự thật chân tướng, nhưng là đối với Đỏ Dị tới nói, Bá Tước nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên làm trưởng nữ hiểu biết toàn bộ sự thật, hắn nhưng thật ra không lo lắng nàng xong việc sợ hãi, mà là lo lắng nàng biết chân tướng sau, không lựa lời, đêm này cọc giẻn pha tuyên dương đến mọi người đều biết. Đỏ dịp, người trước đi ra ngoài đi, vãn một ít, thân ngươi sẽ cùng ngươi nói nói chuyện, hiện tại Chúng ta muốn cùng hồn mẹ tiên sinh nói một ít chính sự. Bùi Tương không phản ứng hắn kiến nghị, mà là quay đầu nhìn phía Cạ Dỗ Liễn phu nhân. Cạ Dỗ Liễn phu nhân nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt. "Đi thôi, đừng đem thư phòng sự để ở trong lòng, cũng đừng nghĩ nhiều. Ngươi có thể đi tìm anh cùng giản đến trong hoa viên giải sầu, hoặc là làm phòng bếp cho ngươi làm chút điểm tâm ngọt, buổi tối ta sẽ đi phòng của ngươi tìm ngươi." Nói cho ngươi ngọn nguồn. Bùi Tương gật gật đầu, hướng tới ba tức vợ chồng cùng mịt dập lễ phép cáo từ sau liên huyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhãm mà rời đi thư phòng. Nhìn qua, nàng không hề có đã chịu hợp những lời này đó ảnh hưởng, đương nhiên, cũng có khả năng là vị này đại tiểu thư còn không có phản ứng lại đây. Mị dọc có chút ngạc nhiên mà nhìn liếc mắt một cái bùi tương nhẹ nhàng bóng dáng, trong lòng hơi cân nhắc một lần nàng từ vào cửa đến rời đi trong lúc đủ loại phản ứng, nhịn không được âm thầm cảm thán một tiếng, này thật đúng là một nhân tài. Một bên gỡ lạc tờn bá tức hiểu lầm mị dọc biểu tình cho rằng hắn là bởi vì trưởng nữ chỉ độn đơn thuần mà kinh ngạc, liền ra tiếng hòa giải nói: "Đo Dịt vẫn luôn là thiên chân thiện lương tính cách, chưa từng có tao nổ quá cái gì đáng ghê tởm hãm hại. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng rất khó đem sở hữu sự tình liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa nàng thực rộng rãi, mặc dù có phán đoán cũng sẽ không tâm sinh đoán hận, là đáng giá bị thân sĩ nhóm bảo vệ lại tới hảo cô nương." mị dọc mỉm cười gật đầu, cảm thấy gờ lạt tẩn bá tức cũng rất không dễ dàng. Xem hắn bên người đi diễn nửa đời người dịu dàng thắm thiết tiết mục thế tử trên người tất cả đều là bí ẩn trưởng nữ Nga đúng rồi vừa mới còn tiễn đi một cái dã tâm bừng bừng bí thư đứng ở lầu hai hành lang bùi tương cũng không biết thư phòng nội nói chuyện nàng dựa vào một phiến rộng mở cửa sổ nhìn theo hai bột đám người hướng ra phía ngoài đi đến bởi vì bá tước các hạ cuối cùng phân phó cùng hai bột thản nhiên phong độ cảnh sát nhóm cũng không có khóa trụ tội phạm nhóm đôi tay đoàn người phảng phất là có việc gấp giống nhau vội vội vàng vàng hướng tới cửa hồng chỗ xe ngựa chạy đi lúc này đại môn phương hướng xuất hiện mặt khác đoàn người thân ảnh bùi tương đứng ở lầu hai trên hành lang nhìn xung quanh miễn cưỡng nhận ra là e do đoàn người đi săn trở về chính cười ở trên lưng ngựa nói nói cười cười bùi tương nhịn không được nhíu nhíu mày nàng tính ra một chút này hai bên nhân mã tốc độ cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ ở chuyển biến địa phương tương ngộ nếu là làm hụt ở ngay lúc này nhìn đến bá tức người thừa kế e do nghĩ đến nam nhân kia đấy mắt cười lạnh cùng miễn cương áp lực phẫn nộ sợ hãi Còn có hắn vì chính mình tiền đồ liền dám mưu sát gỡ lặt tẩn tiểu thư lô mãng ác độc, bùi tương mí môi, xoay người hướng tới dưới lầu đi đến. Nàng càng đi càng nhanh, cơ hồ liền phải dẫn theo váy chạy vội. Đi ngang qua cửa hiên thời điểm, nàng thuận tay nhắc tới một cái hậu đế viên bụng đại bình hoa, nổ bên trong hoa tươi sau, nhanh chóng hướng tới hai nhóm người sắp tương ngộ địa điểm chạy đi. liền ở bùi tương xuất hiện ở giao lộ thời điểm, háo đột đã thấy được ngồi trên lưng ngựa cười lớn e đổ trong mắt hắn nháy mắt phát ra ra phẫn hận cùng quyết tuyệt hắn nghĩ đến chính mình vận mệnh cùng cháu ngoại du lát tương lai đông nhiên sinh ra hủy diệt hết thể xúc động cao cao tại thượng bá tức vợ chồng nếu là đã không có người thừa kế duy nhất a hắn đông nhiên xoay người nào hướng bên cạnh cảnh sát từ hắn bên hông đoạt quá súng lục tay thường sau đó ở mọi người phản ứng không kịp thời điểm dơ súng chỉ hướng về phía cách đó không xa èo e đổ gờ là tẩn không cẩn thận bị đoạt vũ khí cảnh sát kinh hô ra tiếng nhưng là Hào Bột đã cười giữ tận khấu áp co súng, chuẩn bị bắn ra chí mạng một thương. Liên ở tiếng súng vang lên phía trước, một tiếng giận mắng từ mọi người phía sau truyền đến. Đứng bên ngoài sườn cảnh sát chỉ cảm thấy bên thai có tiếng gió gào thét mà qua. Ngay sau đó, liền thấy một cái màu trắng bình hoa tạm hướng về phía họng súng phương hướng. Ngay sau đó, cái này bỗng nhiên xuất hiện bình hoa cùng với một tiếng súng vang ở giữa không trung rách nát mở ra. Một màn này phát sinh đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngay cả nổ súng Háo Bột đều ngây ngẩn cả người đương hắn bị theo sau phản ứng lại đây cảnh sát tấn ngã vào thô lệ trên mặt đất thời điểm trong mắt còn lóe kinh ngạc cùng khiếp sợ ngay sau đó một trận đau nhức từ hạ trên tay truyền đến một con ăn mặc mới tinh dày ra chân hung hăng giẫm lên hắn cầm thương ngón tay thượng t gờ tẩn tiểu thư è e đù thiếu gia è e đù kinh ngạc mã nhưng là cuối cùng hữu kinh vô hiểm lúc này bên ngoài mọi người tất cả đều phản ứng lại đây liền ở vừa mới hạ hột đoạt cảnh sát xứng thương tính toán bắn chết è đù gờ tẩn Trong lúc nguy cấp, đò dịt gơ lật tởn tiểu thư không biết từ nơi nào chạy ra tới, dùng trong tay bình hoa ngăn trở cùng nhau ám sát, thành công cứu đệ đệ một mạng.